Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 17 của truyện tài năng tuyệt sắc. mươi 231, các ngươi mới là kẻ vong ân phụ nghĩa. Ánh mắt của mặt Lý Na tự nhiên cũng rơi vào trên người của tháp lệ Na, bởi vì tháp lệ Na đang nhìn thích ngạo sương. Sư đệ, tháp lệ Na nhẹ nhàng mở miệng có chút giật mình khi nhìn thấy hắn ở chỗ này. Sư tỷ, thích ngạo sương lễ phép gật đầu một cái coi như là chào hỏi. Nói thế nào tháp lệ na cũng đối với mình tỏ vẻ quan tâm lúc ở phòng ăn thích ngạo sương đối với nàng vẫn còn có chút hào cảm. Thích ngạo sương, chúng ta lúc nào thì lên đường. Mặt lý na nhìn ánh mắt của tháp lệ na, đáy mắt trợt lộ ra một tia rào hoạt không dễ dàng phát giác không biến sắc nhích gần lại thích ngạo sương. Một lát nữa, thích ngạo sương phun ra hai chữ. Ánh mắt của tháp lệ na rơi xuống trên người của mặt lý na, đáy mắt thoáng qua tâm tình phức tạp. Nữ tử này là ai? Cùng thích ngạo sương có quan hệ như thế nào? Tại sao phải chung một chỗ? Thoạt nhìn hình như quan hệ của họ rất thân thiết. Sư đệ, người tháp lệ na mở miệng, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Tháp lệ na, vị này là sư đệ của ngươi sao? Có muốn đi cùng chúng ta hay không, chúng ta cũng có thể chăm sóc hắn một chút. Nam từ ở bên cạnh tháp lệ na nhỏ giọng mở miệng. Tháp lệ na trong nội tâm rất vui vẻ, hai nam tử này thực lực cường đại là sư huynh ở cùng môn phái với vưu lệ á, nể mặt vưu lệ á mới cho mình đi cùng. Nếu như có thể mang thích ngạo sương cùng đi thì thật là tốt. Còn không đợi tháp lệ na nói chuyện thích ngạo sương đã nhàn nhạt lên tiếng cảm ơn vị tiền bối tốt tính này, không cần. Sắc mặt nam tử kia khẽ hơi biến đổi, đáy mắt thoáng qua vẻ tức giận. Ý tứ rất rõ ràng, là đang nói thích ngạo sương không biết điều. Tháp lệ Na khẽ há mồm, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Nam nhân đều có lòng tự ái, chẳng lẽ hành động mới vừa rồi của nam tử này chọc vào lòng tự ái của thích ngạo xương. Trong lòng tháp lệ Na có chút hối hận, như vậy nếu, vậy các ngươi mình cẩn thận một chút đi, chúng ta đi trước. Vịu lệ á lúc này mở miệng nói, sư đệ, ngươi, phải cẩn thận. Tháp lệ Na quay đầu nói một câu như vậy, nàng thật ra muốn nói thích ngạo xương nếu như thực lực không đủ thì không cần phải đi lên thêm nữa. Nàng không muốn thích ngạo sương gặp chuyện không may, nhưng vừa ngại tại đây có nhiều người như vậy không tiện nói ra. Thích ngạo sương gật đầu một cái, không nói gì thêm. Đoàn người tháp lệ na cứ như vậy rời đi, mà tháp lệ na trước khi đi vẫn còn quay đầu lại nhìn thích ngạo sương, trong mắt tràn đầy lo lắng. Mạt lý na ở bên cạnh co quắp khóe miệng, trong lòng đau khổ, không phải chứ cái tên đầu gỗ mục này, là kẻ không hiểu được thương hương tiếc ngọc lại có người để ý hắn. Đợi đoàn người tháp lệ na đi xa, Mạt Lý Na lúc này mới ngồi chồm hổm xuống đất, nhìn Tích Ngạo Sương ngồi ở một bên, chế nhạo mà hỏi, "Này Tích Ngạo Sương, cô gái kia là ai?" "Sư tỷ của ngươi, ta cảm thấy ánh mắt nàng nhìn ngươi không giống nha." Tích Ngạo Sương không để ý đến, bắt đầu tìm kiếm đồ trong nhẫn không gian. "Này, cái nữ nhân đó có phải thích ngươi hay không?" Mạt Lý Na nhất quyết không tha hỏi. Nàng đối với tất cả sư đệ sư muội nào cũng giống nhau thích ngạo sương rốt cuộc lạnh lùng nói một câu Theo thích ngạo sương thì sự thật chính là như vậy Tháp lệ na là một sư tì mà đối với tất cả mọi người nàng đều rất săn sóc là một cô gái thiện lương Mạt lý na mắt trợn trắng thật sự là như vậy sao Đầu gỗ này cũng quá trì độn rồi Cô gái kia nhìn hắn bằng ánh mắt không giống sư tì nhìn sư đệ nha Hắc hắc như vậy cũng tốt Đối với mình vô cùng có lợi Đúng rồi trường không đâu Mạt Lý Na nghi ngờ hỏi. Hắn quá mệt mỏi, đang nghỉ ngơi. Thích Ngạo Sương tùy ý qua loa nói. A hát nghỉ ngơi ở nơi nào? Chẳng lẽ ngươi có trang bị túi linh thú? Mạt Lý Na nháy mắt nghi ngờ hỏi. Trong nhẫn không gian không có không khí, sinh vật không có cách nào sống bên trong đó cả. Như vậy Thích Ngạo Sương nhất định là có túi linh thú. Vật kia thật ra cũng không được coi là chân quý lắm. Thích Ngạo Sương không trả lời thân phận chân chính của Phong Chi Nguyên, nàng sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào biết. Mạt Lý Na thấy Thích Ngạo Sương không trả lời, chỉ coi là hắn chấp nhận. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Mạt Lý Na Thích Ngạo Sương lấy công cụ nướng thịt cùng gia vị, đốt lửa bắt đầu nướng thịt nướng. Thịt nướng bốc lên mùi thơm, mỡ chảy ra nhỏ giọt trên đống lửa, một loạt mùi thơm truyền đến trong lỗ mũi Mạt Lý Na. Mạt Lý Na nhìn thịt nướng dần dần trở nên vàng óng mê người, nuốt nước miếng một cái nói, ngươi, ngươi còn có thể nướng thịt nướng. Thích ngạo sương không nói gì, ánh mắt nhìn thịt nướng có chút lơ đãng. Nàng nghĩ đến các bằng hữu của nàng, nhớ lại hôm đó ở phong đảo Liên Hoan. Giống như mới hôm qua, bọn họ còn ở đây. Nhưng lạc hiện tại tất cả mọi người không có ở bên cạnh mình. Lúc nào thì mới có thể cùng bọn họ gặp lại, ngày đó sẽ đến sao? Nhất định sẽ có. Thích ngạo sương nướng xong rồi thịt thuận tay cắt cho Mạt Lý Na một nửa. Cho ta cho ta. Mạt Lý Na có chút kinh ngạc nhìn thịt nướng rồi chỉ chỉ chính mình. Hồ nghi hỏi. Cái đầu gỗ lãnh khốc này chủ động cho mình. Không cần thì thôi. Thích ngạo sương nhàn nhạt bỏ lại một câu chuẩn bị thu hồi miếng thịt. Ai nói ta không muốn. Mạt Lý Na vừa thấy vội vàng đưa tay ra giành cướp được thịt nướng lại vội vàng truyền qua tay trái trong miệng kêu lên. Thật là nóng, thật là nóng a. Thích Ngạo Sương yên lặng ăn thức ăn, không để ý Mạt Lý Na nữa. Mạt Lý Na vừa ăn thịt nướng, một bên nghiêng mắt nhìn Thích Ngạo Sương. Trong lòng than thờ thịt nướng đúng là mỹ vị càng thêm nghi ngờ thân phận của Thích Ngạo Sương. Người này mặc dù rất lãnh khốc thật ra thì tâm địa không giống như vậy nha, hơn nữa còn biết làm món thịt nướng ngon như vậy. Nếu như làm bạn trai của mình thì thật sự là không tồi. Phi Phi Phi, mình ở nghĩ cái gì vậy? Đây không phải là kế hoạch ban đầu của mình. Mục tiêu của mình là bắt được lòng của hắn, sau đó giày vò rồi giết hắn. Nghỉ ngơi sau đó hai người lần nữa lên đường, xuyên qua rừng cây nhỏ quả nhiên thuận lợi đi tới tầng thứ tư. Tầng thứ tư lại là một hồ nước khổng lồ. Hồ nước trong veo không thấy đáy, phía dưới tùy thảo, rồi cả cá dưới hồ cũng thấy rất rõ ràng. Nhưng nước trong suốt như vậy có chút quỷ gì. Không hề gợn sóng, đáy hồ cũng phẳng lặng không hề có chút dòng chảy nào. Chỉ cần thông qua cái hồ này đây thì có thể thuận lợi đi tới vòng tiếp theo. Chỉ là cái hồ này không phải đơn giản như vậy. Hồ này chỉ chứa được sức nặng rất nhỏ, không thể bay cũng không thể đóng thuyền, người càng không cách nào đi qua. Mạt Lý Na nói xong, từ bên cạnh lấy cái cọc gỗ ném xuống dưới, cọc gỗ ngay lập tức chìm xuống. Thấy được chưa, cọc gỗ nhẹ vậy mà cũng không thể nổi lên trên. Chỉ là Mạt Lý Na vừa nói vừa nhặt lên một mảnh lá cây ném xuống, lá cây lơ lửng ở trên mặt nước. Chỉ có thể chịu đựng sức nặng như vậy thôi, lớn hơn nữa thì không được. Mạt Lý Na giải thích, thích ngạo Sương nhìn lá cây trên mặt hồ, không nói gì. Mạt Lý Na khóe miệng lộ ra nụ cười rào hoạt trong lòng thầm dễ chịu. Tiểu tử chết toi, xem ngươi lần này có cần nhờ giúp đỡ ta không? Không có ta ngươi sẽ không có biện pháp xuyên qua cái hồ này. Xem ngươi làm thế nào? Mạt lý na âm thầm hả hê ở đó híp mắt chờ đợi thích ngạo sương mờ miệng hỏi nàng, sau đó sẽ châm chọc hắn một phen rồi mới dẫn hắn qua. Nhưng sau một khắc mạt lý na trợn to hai mắt, chỉ thấy thích ngạo sương hai chân nhẹ nhàng, bồng bềnh đi trước nhẹ nhàng đứng ở trên mảnh lá cây mảnh khảnh đó. Vậy mà này mảnh lá cây lại hoàn toàn không có ảnh hưởng gì, vẫn như cũ trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Sau một khắc trận gió nhẹ thổi qua, lá cây chậm rãi di động mang theo thích ngạo sương đi về phía trước. Mạt Lý Na trợn to hai mắt nhìn thích ngạo sương cứ như vậy trôi đi, hồi lâu nói không ra lời. Đây là làm sao làm được, tại sao người này giống như không có sức nặng vậy cư nhiên có thể đứng ở trên lá cây, sau đó gió thổi đi. Bóng dáng của thích ngạo sương càng ngày càng xa, Mạt Lý Na lúc này mới phục hồi tinh thần lại, giận dữ hừ lạnh một tiếng. Sau đó ngồi chuồng hổm xuống đem bàn tay đầy nước dưới mặt hồ trong miệng nói lẩm bẩm rất nhanh, trước mắt nàng mặt nước liền nổi lên một con vật kỳ quái. Một con rùa khổng lồ nhanh chóng xuất hiện, Mạt Lý Na không chút khách khí, trực tiếp nhảy lên lưng con rùa đuổi theo Tích Ngạo Sương. Khi Mạt Lý Na đuổi theo kịp Tích Ngạo Sương, Dương Nanh múa vút hỏi, "Này Tích Ngạo Sương, ngươi là làm sao làm được? Làm sao ngươi có thể đứng ở trên lá cây này?" Tích Ngạo Sương trầm mặc, không trả lời, ánh mắt lại lạc ở đoàn người trước mặt. "Này Tích Ngạo Sương, ta đang hỏi ngươi nha, ngươi làm sao làm được?" Chẳng lẽ ngươi không phải là người, chẳng lẽ ngươi là quỷ sao? Mạt lý na trong nội tâm hồi hộp lại lập tức bĩu môi cười thầm mình tại sao nói ra những lời không có đạo lý như vậy. Tích ngạo sương đã nhìn thấy bọn người tháp lệ na, hình như tình trạng của bọn họ không quá tốt thì phải. Bởi vì sắc mặt bọn họ có chút nóng này, bốn người bọn họ cũng đứng trên một vòng tròn màu xanh nhạt vòng tròn kia nhẹ nhàng lơ lửng trôi trên mặt nước. Hiển nhiên đó là bảo vật của một trong số bọn họ. Nhưng giờ phút này cái bảo vật kia không có trôi đi một chút nào, nó đang đứng nguyên tại chỗ. Giúp đỡ ta ta nợ ngươi một cái ân tình. Thích ngạo xương trợt trầm giọng mở miệng. Cái gì, mặt Lý Na sợ mình nghe lầm cái tên lãnh khốc này muốn ta giúp hắn. Không phải chứ, thích ngạo xương trầm mặc, không có lặp lại lời nói vừa rồi. Sắc mặt vẫn như cũ lạnh nhạt một mảnh. Mặt Lý Na bĩu môi, bất mãn nói, giúp xúc xúc ngươi nói đi, giúp ngươi gấp cái gì. Nhưng trong lòng thì thầm dễ chịu tiểu tử thúi, ngươi cũng có hôm nay Ngươi cũng có lúc cầu xin ta, ha ha ha ta giúp ngươi về sau lấy đó chế nhạo ngươi Đem mấy người kia sang bờ bên kia, thích ngạo sương chỉ chỉ đoàn người tháp lệ na mà nói Mạt lý na theo phương hướng ngón tay thích ngạo sương chỉ thấy được đoàn người tháp lệ na bị vây tại chỗ, nàng ta có chút tức giận Cái tên khốn kiếp này thì ra là muốn mình giúp người khác Còn tưởng rằng hắn muốn cầu cạnh mình, không ngờ là vì giúp người khác, vẫn là vì cái nữ nhân kia. Ngươi sao phải giúp bọn hắn, ta tại sao phải nghe lời ngươi, ta tại sao phải giúp bọn họ. Mạt Lý Na trong lòng tức giận, vô cùng khó chịu. Bởi vì trong lòng có tính toán nên không có bốc hòa tại chỗ mà thôi. Vốn là muốn thấy dáng vẻ ủ rũ cúi đầu của thích ngạo xương, không ngờ thì ra là như vậy. Giúp, hay là không giúp. Thích ngạo sương không có lời thừa thải, không mặn không là chỉ hỏi ra khỏi một câu nói như vậy. Giúp giúp, nhưng nhớ ngươi nợ ta một cái nhân tình. Mạt Lý Na trong lòng thầm hận kêu con rùa khổng lồ đi lên phía trước. Đã biết, thích ngạo sương nhàn nhạt khạc ra hai chữ thân hình lại nhanh hơn, vượt qua Mạt Lý Na. Nhẹ nhàng bỏ lại câu, ta ở trên bờ chờ ngươi. Tốt, Mạt Lý Na nghe được thích ngạo sương câu nói sau cùng, trong lòng cuối cùng thư thái một chút. Thích ngạo xương cứ như vậy bồng bềnh lướt qua đoàn người tháp lệ na, không có nhìn bọn hắn một cái, trực tiếp đi về phía trước. Sư đệ, tháp lệ na thấy được thích ngạo xương kinh ngạc nhỏ giọng hô ra tiếng. Những người khác cũng đều kinh ngạc nhìn bóng lưng thích ngạo xương thích ngạo xương cứ như vậy nhẹ nhàng trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Đây là ma pháp gì? Sư đệ ngươi, cũng không có nhìn ngươi một cái. Thua thiệt cho ngươi vẫn luôn lo lắng cho hắn. Vưu lệ á nhìn bóng lưng thích ngạo xương Sắc mặt trầm xuống bất mãn hừ lạnh Chỉ là người này làm thế nào trôi lơ lửng được trên mặt nước vậy Người như vậy quả thật không đáng giá cho người lo lắng Ở bên cạnh vưu lệ á Nam từ kia cũng mở miệng chê bai thích ngạo xương Trong lòng ngươi nhớ hắn Nhưng hắn hoàn toàn không đem ngươi để trong mắt Giọng điệu khinh thường mơ hồ còn mang theo tia ghen tị, bởi vì hắn cũng không cách nào làm được như thích ngạo sương trôi lơ lửng ở trên mặt nước như vậy, đi về phía trước đơn giản thế. Khó trách mới vừa rồi cái tiểu tử tóc đỏ cửa thuyệt đi cùng bọn họ xem ra cũng có chút thực lực. Hắn căn bản là không muốn giúp ngươi, hừ. Vịu lệ á nhìn bóng lưng thích ngạo sương càng ngày càng xa, trong lòng càng thêm hận thời điểm hắn thua thiệt tại phòng ăn hắn còn rất thân thiết với tháp lệ na, vậy mà giờ cái đồ vong ân bộ nghĩa, khốn khiếp. Nghĩ tới đây trong lòng vưu lệ á lại càng thức hơn Sư huynh cái bảo vật này có chuyện gì vậy Mau bổ sung ma lực cho nó đi Bổ sung, bổ sung ta đã rất nhanh rồi mà Nam từ khắc đầu đầy mồ hôi nói Nhưng mà lời của hắn một chút tác dụng an ủi cũng không có Hắn cũng không ngờ xuất hiện cái tình huống như vậy Làm cho hắn bất ngờ Lần này thảm có lẽ phải ở lại chỗ này vài ngày rồi Tháp lệ na nhìn bóng lưng thích ngạo xương Sắc mặt phức tạp Hắn thật không có nhìn mình một lần cứ như vậy rời đi sao? Hắn sẽ là người như vậy sao? Nhưng lòng của tháp lệ na nguyện ý tin tưởng thích ngạo xương không phải là người như vậy. Này các ngươi, gặp khó khăn hả? Chợt một giọng nữ đã từng nghe qua lên tiếng. Ngươi, đoàn người tháp lệ na nghi ngờ quay đầu lại. Đằng sau có một nữ nhân ngồi trên lưng con rùa khổng lồ đang trừng to mắt nhìn bọn họ. Mọi người thấy một màn này có chút kinh ngạc. Nữ tử này có phương thức có thể vượt qua được cái hồ Thật là kỳ lạ, chỉ là học viện ngôi sao dị nhân kiểu gì chẳng có, nàng ta cũng chỉ là một trong số đó thôi. Mọi người hơi kinh ngạc liền sau khôi phục thái độ bình thường. Đúng vậy a chúng ta gặp được chút ít phiền toái. Sư huynh của Vưu Lệ Á có chút xấu hổ mở miệng. Hắn hiểu được bảo vật phải cần nhiều ngày mới tu sửa được. Có lẽ phải ở trên mặt nước này rằng có thêm vài ngày nữa. Tháp Lệ Na tự nhiên cũng nhận ra nữ tử này là cô gái ở cùng với Thích Ngạo xương Có chút kỳ quái là bọn họ vì sao lại chia ra hành động, nhưng nàng không hỏi. Cần giúp một tay sao? Ta mang bọn ngươi lên bờ cứ chờ đợi ở đây cũng không phải là biện pháp. Mạt Lý Nha cũng không có kiêu ngạo, ngược lại giọng điệu rất ôn hòa. Nàng biết nếu như quá mức cao ngạo, những người này nhất thời giận dỗi không lên đây, vậy thì không có biện pháp mang bọn họ đi, sẽ không có biện pháp khiến cái kẻ đầu gỗ mục kia thiếu nợ ân tình của mình rồi. Như vậy thật là cảm tạ sư huynh của Vưu Lệ Á lên tiếng nói cảm ơn. Chuyện nhỏ tất cả mọi người lên đây đi. Mạt Lý Na mỉm cười khiến con rùa khổng lồ tiến đến tất cả mọi người cùng trèo lên. Sư huynh của Vưu Lệ Á thu hồi bảo vật Mạt Lý Na ra lệnh cho con rùa khổng lồ tiến lên phía trước. Thật là cảm ơn ngươi. Vưu Lệ Á lên tiếng nói cảm ơn. Không có gì Mạt Lý Na ngoài mặt khách khí đáp trả. Nhưng trong lòng ở đau khổ ai nguyện ý làm gà mẹ cứu các ngươi nha. Không phải tại cái kẻ đầu gỗ mục ta mới không làm loại chuyện chẳng có gì tốt đẹp lại phí sức lực này. Nét mặt tháp lệ na có chút phức tạp, không biết đang nghĩ cái gì. Tháp lệ na, ngươi nhìn một chút đi, lòng dạ người ta như vậy so với sư đệ ngươi thì sao? Hừ, vòng ân phụ nghĩa, vượu lệ á hừ lạnh phát tiết bất mãn trong lòng. Ngươi suy nghĩ một chút đi, thời điểm tại phòng ăn ngươi không suy nghĩ tới an nguy của mình cứu hắn, mới vừa rồi cũng lo lắng cho hắn như vậy. Ngươi xem hắn lúc nãy đi qua đây, mắt cũng không liếc ngươi một cái, hắn đáng giá để cho ngươi lo lắng sao? Tháp lệ na không nói gì ánh mắt có chút tối đi. Mạt lý na nghe lời này, nhưng trong lòng không khỏi một hồi khó chịu. Ra lệnh cho con rùa tăng tốc mọi người ai cũng hết hồn. Đã đứng vững rồi mà trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Ngựa ngùng, mọi người đứng vững a. Mạt lý na làm bộ như không có việc gì dặn dò mọi người. Mọi người gật đầu đồng ý. Được rồi, vưu lệ á, đừng nói nữa a hát hát hát. Tháp lệ na trong lòng cũng không chịu nổi mà một người trong đó nam tử mở miệng an ủi vưu lệ á hừ lạnh một tiếng vẫn như cũ trầm mặt không nói mạt lý na lại càng nghe càng thức loại người này rất đáng ghét so với cái tên đầu gỗ kia thì bọn họ càng làm cho nàng chán ghét hơn hừ chờ lên bờ ta làm thế nào trừng trị bọn khốn kiếp các ngươi đồ vong ân phụ nghĩa lên bờ vưu lệ á dĩ nhiên là đối với mạt lý na vô cùng cảm kích mạt Lý Na lúc này lại sụ mặt xuống tạ lầm người rồi, các ngươi thật sự cho rằng ta ăn no không có việc gì làm liền ra tay cứu các ngươi sao. Có ý thứ gì, đoàn người vưu lệ á ngạc nhiên, không hiểu cô gái trước mắt thế nào lại trở mặt nhanh như vậy. Ta mới không có rảnh rỗi giúp mấy kẻ vô dụng như các ngươi, chỉ là một cái hồ liền không thể vượt qua được. Thật vô dụng, nếu không phải là thích ngạo sương kêu ta giúp các ngươi, các ngươi cho là ta sẽ đến giúp các ngươi sao. Vòng ân phụ nghĩa, cũng không biết là người nào vòng ân phụ nghĩa, thật không biết điều Mạt lý na tranh chua nói, nàng nhìn sắc mặt của mọi người đặc sắc biến hóa Trong lòng thoải mái tới cực điểm, dù sao hiện tại cũng dẫn bọn hắn lên bờ Đương nhiên là hắn phải nợ ân tình mình, mình phải nắm chặt cơ hội hung hăng bắt nạt hắn Đoàn người vưu lệ á sắc mặt có thể nói cực kỳ đặc sắc đổi tới đổi lui Màu gan heo cuối cùng trượt đỏ bừng, lại một câu cũng nói không nên lời Tháp lệ na trong lòng càng thêm phức tạp, có kinh ngạc, cảm kích, cảm động, xấu hổ, hối hận. Ha ha tên đầu gỗ mục lần này rốt cuộc thiếu ta một cái nhân tình, xem ta hành hạ hắn như thế nào. Lúc gần đi, mặt lý na ác ngoan ngoan cười lớn rời đi. Lưu lại đoàn người vưu lệ á sắc mặt phức tạp đợi tại tại chỗ. Vưu lệ á tức giận nhìn bóng dáng của mặt lý na đi xa, lại nửa ngày nghẹn không ra một câu. Cái cô gái ghê tởm này, thì ra mọi chuyện là vậy. Tháp lệ Na nghe câu nói cuối cùng của mặt Lý Na trong lòng lo lắng không dứt, càng thêm có chút hối hận tại sao lại dễ dàng nhận sự giúp đỡ của người ta, giờ chẳng phải nàng ta sẽ làm khó dễ thích ngạo xương sao? Phải làm sao đây? Mặt Lý Na đi phía trước đuổi theo thấy thích ngạo xương đang đứng ở phía trước chờ nàng, trong lòng dâng lên một cỗ vui mừng. Thích ngạo xương, đi thôi. Mặt Lý Na vui mừng nói tích ngạo sương liếc mắt thấy Mạt Lý Na có chút khác thường, cũng không có lên tiếng hỏi thăm, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, đi thôi. dứt lời liền đi về phía trước. Mạt Lý Na cười híp mắt đi theo phía sau, tâm tình thật tốt. Dần dần càng đi, người tham gia càng ít. Có người không cách nào nữa đi tới, không muốn mất tính mạng, dứt khoát bỏ qua, dùng quyền trục truyền tống duy nhất học viện cho bỏ về. Tự nhiên sẽ có lão sư để phán đoán cấp bậc của bọn họ. Tầng thứ 5 tích ngạo xương dễ dàng thông qua, mặt Lý Na đã không cảm thấy ngạc nhiên. Nàng hiểu được cái thiếu niên tóc đỏ này chỉ có thể hơn học viên thực lực 6 sao chứ không có chuyện kém. Tầng thứ 6 bắt đầu xe tô chút khó khăn. Tầng thứ 6 là một mảnh bình nguyên, nhưng trên bình nguyên này có một loại gió gọi là Long Quyền Phong, thổi không ngừng nghỉ. Phải bình an vô sự xuyên qua nơi này mới được xem là thông qua tầng thứ 6 rất nhiều người bị long quyền phong chơi đùa chỉ còn lại nửa cái mạng vì vậy buông tha việc tiến lên chỉ lấy được chứng chỉ thực lực sáu sao thích ngạo sương ngẩng đầu nhìn cỗ long quyền phong kỳ quái này long quyền phong gầm thét lực lượng cuồng bạo hình như muốn xét nát người ta thích ngạo sương ngẩng đầu nhìn lại lại thấy được một màn giấc long quyền phong cuốn lên bầu trời có vô số mảnh vụn còn có chút vật phẩm tùy thân riêng tư bay lên cao rõ ràng là y phục của đám người tiến vào đây Đối với người khác, Long Quyền Phong là một nơi khó vượt qua nhưng đối với Thích Ngạo Sương thì khác. Tất cả loại gió đều là bằng hữu Thích Ngạo Sương. Thích Ngạo Sương mặt bình thản tiến vào Long Quyền Phong, Mạt Lý Na vội vàng đi theo phía sau. Quả nhiên Thích Ngạo Sương thần kỳ đến mức Long Quyền Phong không nữa cuồng bạo, mà là êm ái vòng qua Thích Ngạo Sương, hoặc là ở bên cạnh Thích Ngạo Sương dịu dàng lần quần. Mạt Lý Na trợn mắt hốc mồm, đây là lần đầu tiên thấy gió lại có thể biết thân cận một người. Coi như người này thể chất là phong thuộc tính, chính là dùng phong hệ ma pháp, cũng không khoa trương vậy chứ. Người này, rốt cuộc là ai? Nhờ phúc của thích ngạo xương, Mạt Lý Na theo sát bên người thích ngạo xương, tay kéo vạt áo thích ngạo xương, cứ như vậy thông qua. quá ta chính là lần đầu tiên nhẹ nhàng mà thông qua như vậy đấy. Mạt Lý Na vỗ vỗ lồng ngực của mình, le lưỡi một cái dí dỏm nói. Long quyền phong rất quái lạ, thực lực càng mạnh thì phải chịu sát thương càng lớn, thực lực yếu chịu sát thương nhỏ, nhưng sẽ rất dễ dàng bị thổi bay lên trời. Thế nào cũng không tốt, Mạt Lý Na giải thích, thích ngạo sương nhìn một chút long quyền phong, như có điều suy nghĩ. Long quyền phong quả thật rất kỳ quái, kéo dài không ngớt gặp mạnh là mạnh, gặp yếu là yếu. Tầng thứ bảy tương đối hung hiểm, quả nhiên cùng tầng thứ sáu là hai cấp bậc rõ rệt người thông qua dĩ nhiên là ít hơn rồi. Đây là một vùng đất thần kỳ. Bầu trời không ngừng rơi xuống băng nhũ, gió lạnh gào thét băng hàn thấu xương. Nhưng là mặt đất lại nóng bức vô cùng, nhiệt độ cao khác thường, từ trên mặt đất không ngừng phun ra ngọn lửa, không chú ý sẽ bị nướng chín. Một nửa nóng bức một nửa rét lạnh chân chính là thiên băng địa hòa. con người một khi đạp lên, sợ rằng cả giày cũng lập tức bị nướng cháy. Còn phòng bị trên mặt đất thì bầu trời đã rơi xuống băng nhũ. Thấy được chưa? Bắt đầu tầng thứ bảy, liền hoàn toàn khác nhau, ta chưa đi qua đây, thực sự quá nguy hiểm Nơi này quá nguy hiểm, có người nổi bật trong môn phái thì có sư phụ cho bọn hắn bảo vật, bọn họ có thể mượn bảo vật thông qua nơi này Rất ít người có thể tự có bản lĩnh thông qua được tầng này Tầng thứ tám thì càng khó khăn, tầng thứ chín còn chưa có người nhìn thấy nữa Mạt Lý Na đứng tại chỗ, mắt vẫn lo lắng, nhìn đông nhìn tây Tích ngạo sương trầm mặc nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt bầu trời băng trụ không ngừng rơi xuống, mảnh liệt cắm vào mặt đất ngay sau đó phát ra tiếng xì xì, lập tức bị bốc hơi. Mà trên đất không ngừng toát ra ngọn lửa, nhiệt độ ngọn lửa hình như có thể đốt cháy tất cả, làm cho lòng người sợ hãi. Càng làm cho người ta nhức đầu ấy là ngọn lửa kia thoát ra vô cùng không quy luật, căn bản là không có cách nào dự liệu ngọn lửa sẽ lại nổi lên chỗ nào. Ta không cùng ngươi đi tiếp nữa, ngươi cẩn thận. Mạt Lý Na dặn dò trượt cao mày nhớ ra cái gì đó. Nhỏ giọng nói, đúng rồi tầng thứ 8 nghe nói là một đầm lầy đáng sợ ao đầm nổi lên rất nhiều khối nham thạch chỉ có đạp khối nham thạch mới có thể thông qua. Nhưng là không phải khối nham thạch nào cũng có thể chịu đựng được người đứng ở phía trên. Người phải cẩn thận, không cần té xuống rồi té xuống liền vạn kiếp bất phục rồi, khẳng định mất mạng. Ta là nghe người ta nói, ngươi phải cẩn thận, không cần chết nha, ngươi phải nhớ ngươi còn thiếu ta một ân tình chưa trả đấy. Mạt lý na hiểu theo tu vi của mình, không cách nào đi tiếp. Không thể làm cho thích ngạo sương vì mình mà chịu phiền toái được như vậy có lẽ sẽ khiến hai người cũng lâm vào nguy hiểm. Thích ngạo sương quay đầu nhìn mạt lý na, gật đầu một cách cảm ơn, ta sẽ cẩn thận. Cũng sẽ còn sống trở về trả nhân tình của ngươi. Hừ, ngươi biết là tốt rồi. Mạt Lý Na quyệt mồm hừ lạnh một tiếng, sau đó móc ra quyền trục truyền tống học viện cho xét nát chờ đợi bị truyền tống đi ra ngoài. Không được liền rút lui, không cần uổng mất tánh mạng, nhớ a Bóng dáng của Mạt Lý Na từ từ biến mất cuối cùng còn không ngừng dặn dò. Mà Mạt Lý Na không phát hiện thái độ mình đang thay đổi. Từ lúc mới bắt đầu chỉ muốn bắt hắn làm tù binh, vậy mà từ lúc nào nàng bắt đầu thật lòng quan tâm hắn. Thích ngạo sương nhìn cảnh tượng trước mắt, không do dự bước vào địa phương tựa như tu la địa ngục. Trường 232, ta vô tội, là ta bất đắc dĩ a Nóng quá, rồi lại lạnh quá. Rất quỷ dị, rất mâu thuẫn, đồng thời tồn tại hai loại cảm giác khác nhau. Đây là cảm giác của thích ngạo sương. Trên đất nóng bức vô cùng, từng cỗ khí nóng từ dưới lòng bàn chân mà đi lên. Mà bầu trời không ngừng nhũ băng rơi xuống, gió lạnh bốt từng trận. Giày đi trên chân quả nhiên phát ra mùi cháy khét cho dù thích ngạo xương không có tiếp xúc với mặt đất cũng có kết quả như thế. Thích ngạo xương cũng không có đụng tới mặt đất mà là nhờ gió nhẹ nhàng nâng nàng bay cách mặt đất có mấy cm cứ như vậy mà bay tới. Cho dù như vậy giày vẫn bị nướng phát ra mùi cháy khét. Thích ngạo xương rực rực khóe miệng trực tiếp cởi giày ra đem giày ném vào nhẫn không gian chân không trôi lơ lửng ở gần mặt đất. Trên bầu trời băng nhũ đang không ngừng rơi xuống, thích ngạo sương nhẹ nhõm tránh thoát những băng nhũ sắc bén này. Càng đi về phía trước băng nhũ rơi xuống lại càng ngày càng dày đặc mà trên đất ngọn lửa thoát ra càng ngày càng thường xuyên hơn, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Trước mặt dần dần xuất hiện bóng người, là kẻ tiến vào khu vực này trước nàng. Đó là một nam tử, hắn không nhanh không chậm đi trước mặt trên lưng là một đôi cánh đen nhánh mở rộng ra giống như là một cái ô khổng lồ đem băng nhũ rơi xuống từ trên bầu trời ngăn lại. Mà băng nhũ rơi vào trên cánh của hắn, không có để lại một vết thương nào. Mà hắn cũng là dùng chân không đi lại trên mặt đất những ngọn lửa kia đối với hắn không có chút nào tổn thương, thì ngược lại y phục trên người bị thiêu cháy gần hết thiếu chút nữa trần chuồng rồi. Người của ma tộc, tích ngạo xương vừa nhìn thấy thân hình của hắn, liền hiểu rõ đã tới thân phận của đối phương. Có cánh trên lưng cùng với thân thể cường tráng như vậy thì hẳn là người của ma tộc rồi cảm thấy thích ngạo sương đến gần người nọ lại cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt không nói gì vẫn như cũ nhàn nhã đi bộ bình thường tiến về phía trước song khi thích ngạo sương lướt qua hắn tiếp tục đi về phía trước về phía sau ánh mắt của hắn dần dần thay đổi kinh ngạc thân phận thích ngạo sương cũng đã bị hắn nhìn ra là một ma tộc nhưng mà không có mở cánh ra chặn băng nhũ rơi xuống mà là né tránh hết băng nhũ thân hình linh hoạt quỷ dị, một đường nhìn lại, tại chỗ có rất nhiều tàn ảnh của nàng, mà thích ngạo xương thật thể đã càng đi ngày càng xa. Nhìn thích ngạo xương dần dần đi xa, ánh mắt nam tử dần dần đăm chiêu. Xem ra, năm nay sẽ có một hắc mã rồi. Thiếu niên này y phục trên người không hề có một sao nào, xem ra chỉ là học sinh mới mà thôi. Thần pháp như vậy có thể thuận lợi thông qua tầng thứ 8 hay không? Giờ phút này trong tim của hắn ngược lại có chút mong đợi. Thích Ngạo Sương trong lòng âm thầm kêu khổ bởi vì này con đường này tựa như không có điểm cuối. Đã đi gần 5 giờ rồi, vẫn không đi đến điểm cuối. Không phải thể lực của Thích Ngạo Sương không đủ không cách nào tiếp tục đi về phía trước mà là nàng gặp phải lung túng giống như nam tử kia y phục trên người, hình như chịu không chịu nổi hỏa diễm nóng bỏng, đang chậm rãi bị thiêu hủy. Cho dù cỗ thân thể hiện tại này là nam nhân, nhưng là cũng không nghĩa là Thích Ngạo Sương không ngại trần chuồng. Hơn nữa người nam nhân kia coi như đến thời khắc mấu chốt có thể dùng cánh chắn băng nhũ thích ngạo xương hiện tại không có cánh nào khiến cho cánh của thân thể này mở ra chỉ có thể giữ vững bộ dáng này. Cũng may qua nửa giờ sau, rốt cuộc thấy được điểm cuối. Thích ngạo xương vừa nhảy vừa bay vội vàng nhảy lên đến nơi, nhìn một chút chung quanh, xác định không có ai, lúc này mới vội vàng từ trong nhẫn không gian lấy giày và y phục ra, đem mặc vào. Hồ thích ngạo xương thở vào nhẹ nhõm. Lúc này mới phát hiện ra mình rất là mệt mỏi. Xuyên qua cái địa phương y như địa ngục này, mình cần được nghỉ ngơi. Thích ngạo xương nhìn một chút chung quanh, chung quanh đều là nham thạch lồi lõm. Suy nghĩ một chút tìm nơi bí mật ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều khí. Mới vừa rồi dùng mấy giờ để vượt qua con đường kia quả thật cũng hao tốn không ít tinh lực của hắn. chậm rãi nhắm mắt lại, thích ngạo xương bị phong chi nguyên lực lượng trong cơ thể cung cấp năng lượng dần dần tiến vào một cảnh giới kỳ diệu quên hết thầy mọi việc Cũng không biết trải qua bao lâu thích ngạo xương bị hai thanh âm đánh thức. hô mỗi lần qua này cái địa phương cũng khó khăn như vậy. Cái thanh âm này rất là mệt mỏi, nhưng quả thật thích ngạo xương đã nghe qua. Đúng vậy à, không có những thứ đồ này chúng ta thật đúng là không qua được. Khác cái thanh âm cũng rất mệt mỏi trong giọng nói lại có hài lòng. Cái thanh âm này thích ngạo xương cũng nghe qua. Hai người này là hộ hoa sứ giả bên cạnh bối sắt phân nhi. Rõ ràng bối sát phân ni không có cùng bọn họ đi chung, bởi vì lời kế tiếp thật là nghe không thể lọt tai được. Bối sát phân ni cái ả lẳng lơ đó, thiệt thòi cho chúng ta liều chết mang nàng tới tầng thứ sáu, một câu cảm ơn cũng không có. Thanh âm đầu tiên không cam lòng nói. Bối cắp lỗ, không nên nóng lòng. Một ngày nào đó này con danh đó sẽ rơi vào trong tay chúng ta. Đến lúc đó chúng ta muốn thế nào thì được thế đó. Cái thanh âm này cực kỳ bị ổi dâm đãng ha ha mang trạch tư người nói đúng dáng người đó chắc là thoải mái chết đi được đến lúc đó nhất định sẽ làm cho chúng ta dục thiên dục tử ha ha nam tử tên bối cắp lỗ cười hắc hắc giống như hắn đang nói chuyện đã xảy ra rồi đến lúc đó thật tốt hành hạ nữ nhân này để cho nàng cầu xin tha thứ chúng ta vì nàng làm nhiều như vậy nàng lại càng xa cách đừng tưởng rằng lão tử không biết trong lòng nàng vẫn có người khác mang trạch tư giận dữ nói thích ngạo sương nghe đến đó trong nội tâm khẽ động Bối sát phân ni trong lòng sớm đã có người khác chẳng lẽ Thôi đi ngươi cho rằng chỉ ngươi cảm thấy được Lão tử không cảm thấy sao Mỗi lần đến nhà hàng đó nàng luôn gọi món ăn kia Món ăn đem lên lại không ăn Luôn nhìn món ăn kia mà ngẩn người Ánh mắt kia không phải đang suy nghĩ nam nhân thì là đang suy nghĩ gì Bối cáp lỗ tức giận nói trong mắt dâng lên hung quang Để cho ta biết người nam nhân kia là ai Ta trước tiên đem hắn thiến sau đó dốc thịt cho chó ăn Nói tới chỗ này trong lòng thích ngạo sương đã sáng tỏ Bối sát phân ni quả nhiên đối với vi ân tư nhớ mãi không quên Một mảnh chân tình Mà vi ân tư đối với bối sát phân ni cũng là nhớ không dứt Thời điểm này trong lòng nàng đã có quyết định Ai nói một chút mà thôi Người phải biết cái bối cảnh của nữ nhân kia không thể tùy tiện xuống tay được Mang trạch tư than thở Nàng còn là viên ngọc bích trong tay thành chủ đấy Ta hiểu rõ bằng không chúng ta như vậy lấy lòng nàng làm cái gì Ai không thể cưỡng dâm nàng, chẳng lẽ suy nghĩ một chút đều không có thể à? Bối cáp lỗ than thở không cam lòng nói. Về sau chế phục nàng, muốn làm cái gì cũng được. Chúng ta tiếp tục cố gắng lên. Mang trạch tự bất đắc dĩ nói. Mặc dù mới vừa rồi nói ác độc như vậy, nhưng cũng không dám tùy tiện ra tay với bối sát phân ni Thế lực đằng sau nàng ta không phải dễ chọc. Đúng lắm, cùng lắm thì gạo nấu thành cơm, hạ chút thuốc để cho nàng chủ động cũng không phải là chúng ta ép buộc nàng mà là nàng ép buộc chúng ta đến lúc đó nàng không nói lại chúng ta chỉ cần nói là chúng ta bất đắc dĩ cứu nàng hắc hắc ôi mẹ nó đến lúc đó người nào tới trước hai người oai oai đến mức tâm thần của nhộn nhạo quên hết tất cả vậy bây giờ các ngươi người nào muốn chết trước vậy mà đang lúc bạn họ đang oai oai đến cực điểm thì bị một âm thanh lạnh lùng cắt đứt người nào hai người cũng kinh ngạc quát khẽ ra tiếng sau lưng càng thêm mồ hôi lạnh cả người Có người, nói như vậy lời nói mới rồi của bọn họ cũng bị nghe qua không sót một chữ. Thích ngạo xương chậm rãi từ trong chỗ hẻo lánh đi ra. Là ngươi, hai người biểu hiện cả kinh tiếp theo mặt tràn đầy ác độc nhìn thích ngạo xương. Ở trong lòng bọn hắn đã có tính toán. Phải đem thích ngạo xương đánh chết ở đây, không chỉ nói đến lần trước không nề mặt bọn hắn mà nhất định phải trả thù. Mà mới vừa rồi thích ngạo xương nghe hết thảy nên nhất định phải chết. Là ta. Thích Ngạo Sương thản nhiên nói, thật là khéo à, khéo thật sự là thật trùng hợp ha ha ha. Khéo muốn chết, hai người giữ tợn cười như điên, ánh mắt của bọn hắn nhìn Thích Ngạo Sương giống như đang nhìn một người chết. Ở trong mắt bọn họ Thích Ngạo Sương đã là một người chết. Nhưng bọn họ không nghĩ đến Thích Ngạo Sương tới nơi này trước bọn hắn, hơn nữa mặt lại rất nhẹ nhõm. Hai người chỉ biết rằng Thích Ngạo Sương là một học sinh mới, hiện tại nhất định phải giết chết hắn mà không có suy tính cái khác. Hoàn toàn không nghĩ tới thực lực của thích ngạo sương có thể cao hơn mình. Thích ngạo sương mỉm cười nhìn hai người trước mắt, đáy mắt hai kẻ đó sát khí rất rõ ràng. Tiểu tử, người muốn chết như thế nào đây? Mang trạch tươi cười gần từ từ tiến tới gần thích ngạo sương. Là muốn bị băng nhũ cắt thành mấy khối hay là bị ngọn lửa nướng thành than? Hôm nay vận số thật là tốt. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cử ngươi lại xông tới. Chúng ta đang định lúc nào thì tìm ngươi nói chuyện một chút đấy. Bối cáp lỗ ha ha cười lên, nhìn hai kẻ sát khí nồng đậm thích ngạo sương có chút bất đắc dĩ vô tội buông tay nhàn nhạt than thở nói, hôm nay không phải là ta chết thì các ngươi chết. Hai người hơi sững sờ, chợt lên tiếng cười ha ha như điên. Giống như bọn họ nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian. Cái tiểu từ tóc đỏ này muốn giết bọn hắn, giết bọn hắn, ha ha ha ha, đùa gì thế à, thích ngạo sương chỉ là cười nhạt người đã hơi động mang trạch tư và bối cắp lỗ sừng sốt vì bóng dáng thích ngạo xương chợt biến mất khi hai người lần nữa phát hiện thích ngạo xương đã tập kích trước mặt của bọn họ phịch một tiếng mang trạch tư cả người đã bay lên giữa không trung sau đó giống như diều đứt dây bay về phía sau ngã vào vực lửa đáng sợ kia hiu hiu hiu a mang trạch tư tiếng kêu thảm thiết vang lên sau đó bỗng nhiên không có thanh âm nữa băng nhũ dày đặc toàn bỏ cắm vào người mang trạch tư đem hắn hung hăng cắm trên mặt đất trên mặt đất trong nháy mắt lửa cháy ngút trời đã nướng hắn thành than tất cả diễn ra trong nháy mắt bối cắp lỗ hoàn toàn không hề phát hiện ra thích ngạo xương đã làm thế nào mang trạch tư bị vô số băng nhũ cắm vào lại bị biến thành than đen cách chết này chính là lúc trước hắn muốn an bài cho thích ngạo xương hiện tại cũng ứng nghiệm ở trên người của mình Bối Cáp lỗ ngây ngốc nhìn một màn này, giờ khắp này thậm chí quên mất sợ hãi, chỉ là bộ mặt không thể tin nhìn một màn trước mắt. Mới vừa rồi hắn còn cùng mình cùng nhau oai oai bối sát phân ni, bây giờ đã chết không toàn thây Ngươi thì sao, ngươi muốn chết như thế nào? Tích ngạo sương cười lúng đồng tiền như hoa, nục cười tuyệt mỹ giờ phút này trong mắt bối Cáp lỗ đáng sợ giống như tử thần. Bối Cáp lỗ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, muốn chạy nhưng là chân không ngừng run lên, giống như bị mọc rễ thế nào cũng di động không được nửa bước. Ta ta đừng có giết ta cái gì ta cũng đồng ý. Bối Cáp lỗ thanh âm cũng run dày, trong mắt cũng không che giấu được sợ hãi. Lúc này hắn mới suy tính đến vấn đề khác, thiếu niên tóc đỏ này đến trước bọn hắn, hơn nữa nhìn hắn cả người rất thoải mái, chắc chắn hắn đã tới lâu rồi mới khôi phục được như vậy. Bọn họ làm sao cũng không ngờ thiếu niên này thực lực cao hơn bọn họ rất nhiều. Hà, cái gì cũng đồng ý sao? Thích ngạo sương không chút để ý cười cười thần thái lời biếng nhìn bối cáp lỗ chẳng lẽ ngươi quên mất ngươi vừa nói gì sao? Bối cáp lỗ đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, sợ hãi trong lòng cơ hồ khiến hắn sắp điên mất. Không thể trách hắn tại sao sợ như vậy, mang trạch tư chết đi làm hắn thực sự rất sợ quá máu tanh rồi. Coi như bọn họ đã từng tự tay giết người, nhưng cũng chưa từng thấy qua thủ pháp khủng bố như vậy, quá nhanh, quá hung ác, chính xác, không cho đối phương mày may cơ hội thở dốc liền kết thúc. Ta ta mới vừa rồi đều là nói nhảm, xin ngài đại nhân đại lượng thả ta. Ta bảo đảm, ta bảo đảm sẽ không đem chuyện hôm nay nói ra ngoài. Bối cắp lỗ hốt hoảng cầu xin được tha thứ. Tiếp đó cư nhiên là hoàng sợ quỳ xuống, khóc lóc nức nờ cầu xin được tha thứ, bộ dáng kia muốn bao nhiêu nhét nhác có bấy nhiêu. Còn đâu là bộ dạng phách lối trước đó. Ngươi nói đi, nếu bây giờ người cầu xin tha mạng là ta thì ngươi có tha mạng không? Thích ngạo sương vẫn như cũ miễn cưỡng cười, cười cười, tiếp vô tội nhíu nhíu mày nói. Ta đã cho ngươi cơ hội đấy. Ngươi quên là trước khi động thủ ngươi đã nói gì sao? Bối cáp lỗ mẩn ra chợt nhớ tới lời thích ngạo sương nói trước đó. Hôm nay nếu ta không giết các ngươi thì các ngươi sẽ giết chết ta. Bối cáp lỗ mồ hôi lạnh trên trán đổ như mưa khi đó bọn họ làm sao sẽ cho là những lời này sẽ trở thành thật bọn họ chỉ coi là thích ngạo xương nổi điên làm sao có thể nghĩ đến thích ngạo xương là thật sự có thực lực giết chết bọn họ lúc này bối cáp lỗ hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi nhưng thời gian có thể quay ngược lại sao dĩ nhiên không thể ta ta có mắt không chòng cầu xin ngươi bỏ qua cho ta đi bối cáp lỗ trong lòng càng lo sợ hơn không ngừng cầu xin được tha thứ cả người run rẩy không ngừng ta nói rồi, đổi lại, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao. Tích ngạo xương châm chọc cười nhạt. Sắc mặt của bối cắp lỗ đột nhiên trầm xuống, giống như cho tàn không còn huyết sắc. Tích ngạo xương nhẹ nhàng thở ra con người nha, vốn là như vậy. Mình cũng không làm được lại cứ muốn cầu cứu người khác làm. Cái tên ác ma này, ta liều mạng với ngươi. Bối cắp lỗ rốt cuộc hiểu rõ, vô luận mình có nói như thế nào cũng không thể tránh được một kiếp rồi, hạ quyết tâm, muốn giãy dụa một phen. Vậy mà chỉ trong nháy mắt sau đó, thích ngạo sương đã xuất hiện ở trước mắt bối cắp lỗ, duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng bắn trên chán bối cắp lỗ một cái, trong sự kinh ngạc và sợ hãi của bối cắp lỗ, hắn cuối cùng chỉ thấy băng nhũ rơi xuống, tiếp đó trước mặt bỗng tối sầm lại, cái gì cũng tan mất. Thích ngạo sương khinh bỉ liếc nhìn hai kẻ bị nướng thành than kia chỉ là nhờ vào bảo vật mới đạt được đến tầm này, thực lực chân chính thì còn cách xa. Học viện ngôi sao không cấm đoán những thứ này. Xem ra những trưởng lão ở học viện cho phép bọn học sinh mang bảo vật hiểu được lợi dụng bảo vật cũng là một loại thực lực thậm chí vận số cũng là một loại thực lực Thân thể của bối cáp lỗ dần dần biến mất trên mặt đất dư lại hai khối gì đó Trong nội tâm thích ngạo xương khẽ động đó không phải là hai cái bảo vật của hai kẻ kia chứ Thích ngạo xương đem hai đồ vật nhặt lên phát hiện là một viên chân trâu còn vật kia là một miếng ngọc bội Kể cả y phục của hai người kia cũng hoàn toàn bị đốt cháy, chỉ còn lại hai cái bảo vật và nhẫn không gian. Thích ngạo xương không chút khách khí đem nhẫn không gian kia thu vào. Mặc dù không gian không lớn, nhưng là cũng có thể chứa đựng đồ vật còn có thể xem một chút bên trong có đồ gì giá trị không. Có gì thì cứ tạm thời ném vào nhẫn không gian của mình đã thích ngạo xương tiếp tục đi về phía trước đi. Tầng thứ 8, sẽ có thử thách gì đây? Có đúng như theo lời mặt Lý Na là một ao đầm hay không? Mạt Lý Na trước nói cũng đúng, đó là tầng thứ tám quả là có ao đầm, nhưng không chỉ là có ao đầm. Hơn nữa cái ao đầm này theo như lời Mạt Lý Na, phải dẫm chính xác lên các tảng đá mới qua được. Nhưng cũng không phải là mỗi một lần là biết đường. Lần thứ nhất cho dù có tìm được đường thông qua ao đầm nhưng mà lần sau sẽ không còn như vậy nữa. Mỗi một khối nham thạch đạp lên về sau sẽ biến hóa xảy ra. Không cần phải đầu cơ trục lợi, nhàn nhã mà hưởng thụ mỗi một lần thông qua nơi này đều phải bỏ ra cố gắng mới được hơn nữa còn có một cất dấu nguy cơ mà mạt lý na không biết nước màu đen trong ao không ngừng ùng ục nổi bọt bọt vỡ ra nước màu đen đục ngầu văng khắp nơi tích ngạo xương đứng dọc theo cây ao nhặt lên một đoạn cành gỗ chọc trong chỗ nước đục này nhưng mà vừa mới tiếp xúc với nước kia thì cành gỗ lập tức biến thành hư vô không phải chứ cái này quá tà môn đi Tích ngạo sương suy nghĩ một lấy trong nhẫn không gian ra một cái chân heo chọc vào nước đục trong ao, một thanh âm hương phấn vang lên, chân heo ngay lập tức cả xương cũng không còn. Mà đáng sợ hơn là đoạn giò heo mà không tiếp xúc với nước đục kia vẫn bị phân hủy với tốc độ chóng mặt. Tích ngạo sương kinh hãi, lập tức đem đoạn giò heo còn lại vứt đi. Trong lòng run sợ thì tiếng xì xì lần nữa vang lên, đoạn giò heo kia bị chìm xuống, ngay lập tức bị ăn mòn hầu như không còn. Chỉ còn những bọt nước màu đen nổ bông bóp thích ngạo sương rượt rượt khóe miệng mà té xuống thật là không còn đường sống nha thầm thì thầm thì chợt một hồi thanh âm cổ quái truyền đến thích ngạo sương ngẩng đầu nhìn lại kinh ngạc cực kỳ bởi vì nàng thấy được lúc này đây trong ao đầm khổng lồ kia có sinh vật lúc này đây ao đầm liên miên bất tận dọc theo hướng nơi xa nham thạch thưa thớt lơ lửng ở trên vũng nước đục ngầu làm cho người ta không phân biết được đâu là thực đâu là hư Ở giữa không trung còn nổi lên trướng khí lơ lửng, nhìn một cái cũng biết nếu mà bị dính phải thực không dễ chịu chút nào. Tại nơi điều kiện khắc nghiệt như vậy mà lại có sinh vật tồn tại, thích ngạo xương cực kỳ kinh ngạc. Sinh vật này có một cái đầu thật to, mắt chỉ to bằng hạt đậu nành, xem ra thật là quỷ dị, miệng ngáp dài, miệng của nó thực quá lớn. Bịch một tiếng, sinh vật kia tựa như người cá, nhảy một cái lên không trung văng lên vô số nước đục màu đen, những tia nước đó bắn ra trên tảng đá phát ra âm thanh xì xèo đáng sợ. Khi sinh vật kỳ quái đó nhảy lên tích ngạo xương đã quan sát thấy hình dáng nó rất rõ ràng. Đầu giống như hai hai trái cầu lớn, nhưng thân thể lại nhỏ đến đáng thương, cơ hồ coi như không thấy. Bên miệng nó lại thoát ra tiếng kêu là lạ. Tích ngạo xương nhìn chằm chằm con quái thú này, suy nghĩ một chút lại lấy ra một khối chân heo thật to ném cho nó. Ngào âu âu âu một hớp quái thú kia miệng trượt há lớn, một hớp đem toàn bộ chân heo nuốt vào. Trong chớp nhoáng này, cái miệng quỷ dị của nó lớn gấp mấy lần. Hơn nữa quỷ dị hơn chính là, nuốt khối chân heo lớn như vậy, thân thể của nó còn nhỏ đến đáng thương. Ai mà biết chân heo kia đi đến nơi nào chứ? Đây là sinh vật gì? Thích ngạo sương có chút mồ hôi lạnh, lại sinh tồn được trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, hơn nữa miệng có thể trong nháy mắt mở rộng như thế, có thể nuốt cả một người nha, càng không thể tùy tiện nhảy lên nha, nhưng bọt nước kia có thể bắn lên làm người ta hụt chân, và thể là hết. Thích ngạo xương đoán chừng không sai, có không ít cao thủ chính là ôm hận ở đây không tìm được tảng nham thạch bị trượt chân mà chết có người lại bị loại sinh vật này trực tiếp nuốt vào. Cũng rất nhiều người ở chỗ này bị thua thiệt nhiều thứ coi như thực lực cao cường, có bảo vật cũng có người bị nước bắn vào thì không mất mạng cũng mất một lớp da Nhiều nham thạch trôi lảo đảo như vậy đều là lảo đảo căn bản là không nhìn ra cái nào thực cái nào hư, hơn nữa bên cạnh còn có sinh vật đáng sợ này nhìn chằm chằm tầng này quả thật không dễ chịu chút nào. Thích ngạo sương đứng xem kỳ cái địa phương đáng sợ này, vừa nghĩ đối sách. Sinh vật cổ quái đó liền nhìn chằm chằm bên cạnh đôi mắt đậu nành nhìn chằm chằm thích ngạo sương. Thích ngạo sương cùng sinh vật cổ quái đó chừng mắt to nhỏ với nhau, đều không động đây. Tầng này, muốn qua phải làm sao đây? mươi 233, xinh đẹp thì ngon à tích ngạo xương cùng sinh vật cổ quái kia chừng mắt to nhỏ với nhau tích ngạo xương không động đậy cái sinh vật kia cũng không có tránh né lơ lửng trong ao đầm nhìn chằm chằm tích ngạo xương đôi mắt chỉ lớn bằng hạt đậu nành không hề nháy một cái cũng thật khó cho nó nhìn cái gì vậy chưa từng thấy qua mỹ nữa à không đúng chưa từng thấy qua trai đẹp à tích ngạo xương đầu đã lớn ra nhưng vẫn là không nghĩ ra phương pháp an toàn có thể vượt qua sông thấy sinh vật cổ quái này nhìn nàng không khỏi nổi giận quát lên Thầm thì thầm thì quái thú kia hướng về phía thích ngạo xương rầm gì, nhưng không biết hắn đang nói gì. Nói gì điều ngữ sao? Thích ngạo xương cao mày nhìn cái sinh vật kỳ quái này, đề phòng. Có thể sống trong điều kiện khủng bố như vậy, làm sao mà dễ dàng đối phó với nó được. Chỉ là cái đầu cùng cái miệng to lớn kia thật làm cho người ta không khỏi càng đề phòng hơn. Chít chít, lúc này trường không chợt từ trong thân thể thích ngạo xương nhảy ra ngoài, trực tiếp nhảy tới trước mặt quái thú kia kêu chít chít. Chít chít, thầm thì, cô cô cô cô, chít chít chít chít, hai người dùng ngôn ngữ thích ngạo xương hoàn toàn nghe không hiểu tức tức hoa hoa nói chuyện với nhau. Chợt một am thanh vang lên, quái thú kia cư nhiên nhảy lên, nước bắn tung tuế. Trên mặt ao đầm, mấy cái nham thạch lơ lửng bị nước bắn lên phát ra tiếng xì xì, những thứ trên bờ bị nước bắt lên hầu như bị ăn mòn hết, khiến người kinh hồn bạt vía. Mà quái thú kia trong miệng phát ra tiếng kêu lầm bầm, lại nhảy lên. Hình như nó vui mừng. Chít chít, tức trường không hình như có chút cam tức nhảy lên, dường như là khiển trách. Cô khiến Tích Ngạo Xương kinh ngạc là quái thú tựa như đứa trẻ làm sai, ngoan ngoãn bơi tới, lơ lửng ở trong ao đầm, đôi mắt như hạt đậu nành nhìn chằm chằm trường không. Khiến cho Tích Ngạo Xương lòng dạ rối rắm, là trong đôi mắt hạt đậu nành đó, hình như lộ ra vẻ tội nghiệp, hình như là đang cầu xin trường không tha thứ. Đây là tình huống gì? Này, Tích Ngạo Xương trường không nhảy trở lại bên người Tích Ngạo Xương. Làm gì, thích ngạo sương nghi hoặc nhìn trường không? Người có thể hiểu được lời tên kia nói. Hắn tên gọi chip bông, người có muốn thông qua chỗ này không? Có hắn dẫn đường sẽ rất mau chóng thuận lợi thông qua. Người chỉ cần trả tiền qua sông là được. Trường không mang bộ dạng lưu manh cười hắc hắc. Thích ngạo sương ông thật ông. Sau đó lại có chút kích động. chip bông, cái sinh vật quỷ dị này có tên. Còn có một cái tên thật là dối dám như vậy. Lại còn muốn thua tiền phí qua sông. Cái gì, tiền qua sông là như thế nào? Thích ngạo xương cảm giác đầu lưỡi mình có chút thắt lại. Đơn giản, chip bông nói thịt mà trước đó ngươi ném xuống ăn thật ngon, cho hắn thêm một ít. Sau đó ta nói cho hắn biết ngươi có thể ra công càng ngon hơn. Hắn nói nếu cho hắn ăn ngon vậy hắn có thể giúp ngươi qua sông, còn có thể giúp ngươi qua một cách rất an toàn. Trường không mang dáng vẻ hả hê như mới lập công, sau đó bổ sung. Chíp Bông nhìn thế nhưng hắn chính là thổ địa vùng này, nơi này là địa bàn của hắn. Tích Ngạo Sương co quắp khóe miệng nửa ngày nói không ra lời. Chỗ này trước đây mấy người kia làm sao qua? Tích Ngạo Sương đối với việc qua hay không qua tầng này rất là để ý nha, nàng quan tâm là phần thưởng thông qua thí luyện. Nghe nói thông qua tầng thứ 8 thì có thể đến nơi thì luyện bí mật nơi có lực lượng dày đặc, sẽ nhanh đạt tới cảnh giới phá toái hư không. Đã nhắm tới phần thưởng này, Tích Ngạo Sương nhất định phải thông qua tầng thứ 8. Cô cô cô cô chip bông lại bắt đầu kêu lên càng gọi càng khẩn thiết. Trường không ở một bên phiên dịch loài người A, người lấy đồ ăn ngon cho ta đi. Từ trước tới giờ ta không có được ăn no, hơn nữa những thứ thịt kia cũng siêu cấp khó ăn. Người cho ta ăn, ta có thể làm cho người an toàn thông qua nơi này. Người phải biết những kẻ đó muốn thông qua đây ít nhất phải mất vài ngày. Tích ngạo sương có chút mồ hôi lạnh những thứ thịt khó ăn trong miệng chip bông chỉ sợ chính là những người thí luyện thông qua nơi này. Thịt người dĩ nhiên ăn không ngon, huống chi là còn sống đấy. chip bông lần đầu tiên ăn được thịt heo tự nhiên cảm giác mùi vị so với thịt người tốt hơn nhiều. Cộng thêm lại có cả trường không hiểu lời hắn, vậy thì càng tốt rồi. Trên chán thích ngạo sương trượt xuống mấy vạch đen, thì ra qua cái địa phương nguy hiểm này có có phương pháp như vậy, hối lộ chip bông. Nếu như trước đó mấy người kia biết phương pháp này, cũng không cần nuốt hận ở chỗ này rồi nhưng tuy nói như thế, nếu có người quăng thịt heo cho Chip Bông, lại có người nào trùng hợp mang theo phong chi nguyên để trao đổi cùng với Chip Bông sao? Tích ngạo xương là người đầu tiên hội tụ hai điều kiện này. Thịt nướng, Tích ngạo xương nhìn Chip Bông chờ đôi mắt đậu nành nhìn mình, da đầu có chút tê dại, sau đó đem công cụ nướng thịt ra, lấy thêm mấy khối thịt tươi ra bắt đầu nướng. Thầm thì, thầm thì. Chip bông kích động ở trong đầm lầy phịch phịch cuối cùng đem cái đầu xấu xí to lớn của hắn tựa vào sát bờ, đôi mắt đậu nành ti hí nhìn chằm chằm những thứ trong tay của thích ngạo xương. Tiếp đó ực một tiếng, trường không xoay người, không biết đang nói với chip bông cái gì đó. Chip bông vừa nuốt nước miếng, trường không lúc này mới giải thích với thích ngạo xương thanh âm vừa nãy. Thích ngạo xương im lặng. Chỉ là tăng nhanh động tác trên tay, nướng xong một khối lập tức ném bên bờ cho chip bông Chip bông cũng không chút khách khí, há to mồm một hớp liền nuốt vào Liên tiếp mấy khối thịt cứ như vậy không thấy đâu Trường không, cái này, cái này chip bông, thịt nuốt đi nơi nào Thân thể nhỏ như vậy thích ngạo xương trăm mối nghi ngờ không giải thích được Hắn dự trữ thức ăn trong không gian nào đó, tạm thời nuốt vào không gian kia Đợi đến lúc khác thì phun ra ăn lại Trường không giải thích, xấu như vậy Thích ngạo sương mồ hôi lạnh tuôn ra cái thói quen này giống với chuột đồng nha. Chỉ là sinh vật này lại tự mình chế tạo được không gian trong cơ thể. Rốt cuộc đây là loại sinh vật gì vậy? Cơ hồ toàn bộ thịt trong nhẫn không gian của thích ngạo sương đều nằm trong bụng mình, chip bông mới nheo mắt đậu nành lại vừa lòng. Sau đó nó nháy mắt với thích ngạo sương. chip bông nói bây giờ có thể mang cho ngươi lên đường. Trường không nhảy lên vai thích ngạo sương nói được thích ngạo xương gật đầu một cái nói với chip bông vậy phiền ngươi rồi thầm thì thầm thì cô chip bông lẩm bẩm kêu người đã mất tiền mãi lộ không cần phải nói cảm ơn trường không thật xứng là một tay phiên dịch chuyên nghiệp vừa lúc đó nơi xa truyền đến thanh âm rất nhỏ cô cô cô cô chip bông chợt nhỏ giọng kêu lên có người tới trường không bỏ lại một câu nói như vậy liền nhảy trở về trong cơ thể thích ngạo xương thích ngạo xương nghi ngờ xoay người sang chỗ khác là ai tới đây Dần dần thanh âm đó càng ngày càng gần. Là ngươi, một thanh âm bén nhọn đầy chất vấn. Người nói lời này chính là Lan Ni, giờ phút này trên mặt của nàng ta đều là không thể tin được cứ như vậy cao mày nhìn thích ngạo xương. Mà ở bên cạnh Lan Ni là người luôn mang khuôn mặt bình tĩnh địch thản tư. Chỉ là thần thái Lan Ni có chút mệt mỏi mà địch thản tư thì tinh thần lại là rất tốt. Từ điểm đó xác định được thực lực của hai người tranh lệch tới mức nào. Hiển nhiên Lan Nhi đã trải tra tầng vừa rồi tốn không ít hơi sức mà địch thản tư thì lại nhẹ nhõm thông qua. Chỉ là kiều nạp xâm hình như không cùng bọn họ ở chung một chỗ à. Làm sao ngươi lại ở chỗ được? Lan Nhi chừng tròng mắt nhìn thích ngạo sương, rất không khách khí hỏi. Thích ngạo sương không để ý đến Lan Nhi, chỉ là nhàn nhạt quét mắt tới hai người, liền xoay người ngồi về vị trí ban nãy. Lani trong lòng rất ấm ức, cái tiểu tử tóc đỏ này mỗi lần đều làm cho nàng khó chịu, chưa bao giờ dùng mắt để nhìn nàng. Cả Kiều Nạp Sâm nữa quả nhiên không phải người tốt. Hừ, hai người đều là kiếm nhã thiếu lịch sự, không có lòng tốt, không tử tế khốn kiếp. Không có lễ phép ta đang hỏi ngươi đó. Lani trong lòng rất không thoải mái còn còn thốt ra những lời này. Câu hỏi của ngươi cũng không thấy lễ phép đâu, người khác không trả lời ngươi cũng bình thường. Địch Thản Tư vào lúc này lại nhàn nhạt lên tiếng. Ánh mắt lại rơi trên người của vào thích ngạo xương. Thiếu niên này có thể đến nơi này, hắn ngược lại tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Từ lúc bắt đầu thiếu niên này đã thoát ra hơi thở khiến hắn cảm thấy không đơn giản. Hiện tại quả nhiên lại đến được chỗ này. Nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn chắc là đã sớm đến đây, vậy là tầng kia hắn có lẽ rất dễ dàng thông qua. Lan Ni bị địch thản tư nói vậy trong lòng có chút kinh hoàng. Lúc này mới nhớ tới mình quả thật có chút luống cuống ta ta chỉ là rất kinh ngạc, cho nên mới gấp gáp hỏi. Lan Ni vội vàng giải thích sợ mình để lại ấn tượng xấu trong lòng địch Thản Tư, trong lòng chứ thấp thỏm cũng âm thầm hận thích ngạo xương. Tiểu Từ tóc đỏ này và Kiều Nạp Sâm cũng cùng một dạng, luôn làm mình luống cuống. Cũng khó trách Lan Ni sẽ tức giận như vậy. Trong cái học viện này có người nam nhân nào nhìn thấy Lan Ni sẽ không thèm để ý như hắn không? Những người kia ngưỡng mộ nàng ta là sẽ nói những điều nịnh bợ coi như không phải người ngưỡng mộ cũng sẽ cho nàng ta mấy phần mặt mũi. Chỉ có kiểu nạp sâm đối với nàng ta chê cười, mà bây giờ thái độ của thích ngạo sương lại làm cho nàng ta phát điên đối phương không thèm nhìn thẳng nàng. Thích ngạo sương không có lên tiếng, chỉ là an tĩnh ngồi ở đó đợi. Nàng muốn nhìn một chút hai người kia là làm sao qua được ao đầm này. Lúc này thanh âm của địch thản tư không mang chút gợn sóng nào nói với Lan Ni. Lan Ni, ngươi không thể mỗi lần đều dựa vào ta được lần này ngươi phải dựa vào lực lượng của bản thân mà vượt qua thanh âm địch thản tư rất bình thản, không có mang một tia tình cảm nào. Câu này nhẹ nhàng nói ra Tích ngạo sương mới bừng tỉnh. Thì ra là Lan Ni là dựa vào địch thản tư mới qua được tầng thứ 8. Vì là học viên thông qua tầng thứ 8, Lan Ni được nằm trong top 3 người. Nhưng mà nàng ta phải dựa vào thực lực của người khác sao? Tích ngạo sương nghĩ tới điều này nhưng không hỏi. Chuyện thật đúng là như vậy. Những nam sinh khác cũng giống như địch thản tự đối với Lan Ni xuống tay lưu tình chỉ có kiều nạp xâm người này là mạnh tay bẻ hoa. Cho nên Lan Ni mới bị kiều nạp xâm nói là kẻ vạn năm lão tam. Thực lực của Lan Ni tột cùng chỉ có thể đạt tới 7 sao, không có cách nào lên 8 sao được. Tích ngạo xương trong đáy mắt thoáng qua vẻ khinh bỉ, khinh bỉ Lan Ni, hơn nữa là khinh bỉ lòng kiêu ngạo của nàng ta. Xinh đẹp thì ngon à, xinh đẹp thì muốn làm gì cũng được à thật là buồn cười lời địch thản tư nói ra lan ni dĩ nhiên là mặt thất sắc hoảng sợ kêu lên địch thản tư không thể như vậy được ngươi nhất định phải dẫn ta qua nếu không ta sẽ hạ xuống bảy sao đó chương hai trăm ba mươi lăm nàng khó chịu ta thấy rất thoải mái lan ni hoảng loạn kêu thất thanh địch thản tư đừng ta không thể rơi xuống bảy sao được ta lần trước là để thực hiện lời hứa của ta trả nhân tình cho ngươi dẫn ngươi qua Nhưng lần này ta không có nghĩa vụ phải dẫn ngươi qua nữa. Địch thản tư đối mặt với dung nhan tuyệt mỹ khiến hoa thất sắc của nàng, nhưng không có chút ý thương hương tiếc ngọc nào. Giọng nói vẫn vân đạm phong khinh như trước, không mang theo chút tình cảm và nhiệt độ nào. Mà trên khuôn mặt anh Tuấn của địch thản tư cũng không có biểu tình gì. Không, địch thản tư ta, ta là người đứng thứ ba đấy. Ta không thể rơi xuống bảy sao được. Vậy, vậy ta còn mặt mũi nào mà sống nữa ta. Lan Ni khóc lóc nức nở, giả bộ đáng thương tội nghiệp, kể lể với địch Thản Tư. Địch Thản Tư, ngươi đành lòng sao? Ngươi đành lòng thấy ta chịu nhục sao? Bối sát Phân Ni, Mạt Lý Na và Y Bối Nhĩ đều chờ xem trò cười của ta. Trong bốn đại hoa khôi của học viện, thì thực lực của Lan Ni là mạnh nhất, là một trong ba người tám sao. Nhưng ba người này có thanh thế rất lớn, khó trách Lan Ni sẽ có phản ứng kịch liệt như thế chọc tới người trong lòng của rất nhiều nam sinh dĩ nhiên sẽ trở thành đối tượng khiến đông đảo nữ sinh ghét bỏ nếu Lan Ni bị giáng xuống bảy sao có rất nhiều người xếp hàng chờ xem cho cười này đặc biệt là đối thủ một mất một còn y bối nhĩ của Lan Ni y bối nhĩ là người có bảy sao là một trong tứ đại hoa khôi của học viện không thể nghi ngờ nàng vẫn không hợp với Lan Ni gặp mặt là sấm sét vang trời dương cung bạt kiếm nếu ngươi bị người ta cười nhạo cũng là do tự tìm vốn thực lực của ngươi không đạt được tới tám sao, làm sao ngươi đứng thứ ba? ngươi rõ hơn ai hết. mặt địch thản tư bình tĩnh nói chúng tim đen khiến sắc mặt lan ni tái nhợt trong nháy mắt dường như trở nên trong suốt không có chút huyết sắc nào. tích ngạo sương không có phản ứng gì chỉ lẳng lặng ngồi đó xem kịch vui. nàng cảm thấy hơi lạnh. địch thản tư lan ni không thể tin mà nhìn địch thản tư đang hờ hững nói chuyện, tựa như không thể tin địch thản tư có thể nói những lời lãnh khốc vô tình như thế còn có cảm giác nhục nhã. Khóe mắt Lan Nhi lấy thấy thích ngạo xương đang im lặng ngồi đó. Địch Thản Tư lại nói ra những lời như thế này với mình trước mặt người khác. Dựa vào sức mạnh trước đây của ngươi, nếu không được thì nên lui về, đừng uổng phí sinh mạng của mình. Địch Thản Tư bỏ lại những lời này, không để ý tới Lan Nhi mà đi trên bờ đầm lầy, dường như đang suy nghĩ gì đó. Lan Nhi vừa kinh vừa sợ tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng Địch Thản Tư cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt cắn chặt môi, không thể nói nên lời. Nàng biết rất rõ phong cách hành sự của địch thản tư. Hắn đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi. Chưa bao giờ và cũng tuyệt đối không vì mình mà thay đổi. Chip bông lơ lửng trên đầm lầy, đôi mắt màu vàng nho nhỏ nhìn chằm chằm vào địch thản tư, lẩm bẩm vài tiếng rồi bơi đi như tránh né hắn. a, tích ngạo sưng nhìn chip bông một cách kỳ lạ thấy nó cũng nhìn nàng. Sau đó nó lắc lắc cái đầu nhỏ thầm thì mấy tiếng chip bông này nói người này rất mạnh, không dễ đối phó, không chiếm được thiện nghi. Lần trước đã bị thiệt thòi trong tay hắn nên lần này sẽ không chọc hắn. Giọng trường không lại vang lên trong đầu thích ngạo xương, giải thích hành động kỳ lạ của con vật kia. Thích ngạo xương đồ mồ hôi. Con vật này cũng biết ức hiếp người yếu, sợ người ác. Vậy thì xem ra thực lực của địch thản tư quả thật rất cường hãn. Nhưng mạnh tới đâu thì không biết. Địch thản tư từ từ ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, hướng về phía đầm lầy khóe mắt thích ngạo sương nhìn địch thản tư trong lòng nghi ngờ chẳng lẽ người này biết những khối đá thiên nửa thật nửa giả ánh mắt ai oán của lan Nhi vẫn dừng trên người địch thản tư rất lâu không rời khỏi chỗ đang đứng nửa bước người trở về đi những người khác không thể dẫn ngươi qua đây được nếu ngươi cố tình muốn người khác dẫn ngươi đi qua thì chỉ có hại mình hại người mà thôi chợt địch thản tư nhàn nhạt lên tiếng còn một người có thể dẫn lan Nhi đi qua đây đó là kiều nạp sâm dĩ nhiên dùng mông để nghĩ cũng biết tuyệt đối kiểu nạp sâm sẽ không dẫn Lan Ni qua. nếu bây giờ hắn ở đây thì chỉ sợ sẽ cười ha ha rồi bỏ đá xuống giếng. những lời này trực tiếp đánh nát chút hy vọng cuối cùng trong lòng Lan Ni. nàng cắn chặt môi bi phẫn mà nhìn theo bóng lưng của địch Thản Tư. sự nhục nhã và đau đớn dâng lên trong lòng như thủy triều. tuy trong lòng đã sớm chuẩn bị tư tưởng rằng địch Thản Tư không yêu nàng nhưng chuyện đến nước này vẫn khiến Lan Ni không thích ứng kịp. Cuối cùng, Lan ni xoay người rời đi, nhưng rời khỏi tháp tinh thần thiên hay trở về tầng trước để làm chuyện khác thì không ai biết. Sau khi Lan ni rời đi, xung quanh yên lặng lại. Chỉ có chiếc bông chừng mắt nhìn thích ngạo xương, thỉnh thoảng đôi mắt nhỏ như hạt đậu khẽ chớp. Con vật kỳ lạ này rất thân cận với đệ. chợt địch thản tư nói. Thích ngạo xương quay sang, nhìn về phía địch thản tư, lại thấy địch thản tư đã mở mắt đang nhìn nàng chằm chằm. Điều này mà cũng nhìn ra được. Thích ngạo xương kinh ngạc. Trên người nó không có chút sát khí nào, vẫn nhìn để. Hơn nữa nó không tới gần bờ. Địch Thản Tư nhàn nhạt nói ra những gì giúp mình đoán ra được. Thích Ngạo Sương không nói gì từ chối cho ý kiến. Có muốn biết làm thế nào để đi qua không? Bỗng Địch Thản Tư nói. Hồi lâu sau Thích Ngạo Sương chưa lấy lại được tinh thần. Nàng nghi ngờ mà nhìn Địch Thản Tư. Nghe nói Địch Thản Tư tám sao đứng đầu bảng là một cái bình lãnh khốc bình thường im lặng là vàng mà sao hôm nay lại nói nhảm nhiều vậy. Không chờ thích ngạo sương trả lời, địch thản tư nói một cách tự nhiên, chỉ cần đệ bình tâm lại, hòa nhập mình vào xung quanh, hòa nhập vào trời đất này, dùng tâm cảm nhận là có thể nhận ra được khối đá nào là thật. dứt lời, địch thản tư từ từ đứng lên, dường như chuẩn bị rời đi. Sao huynh lại cho ta biết những điều này? Rốt cuộc thích ngạo sương hỏi. Đừng cảm thấy là ta giúp để. Lúc tâm trạng ta tốt thì gặp ai ta cũng sẽ nói cho người đó biết. Có điều có thể lĩnh ngộ lời ta không? trong giọng nói bình thản của địch thản tư chứa miềm mai. Không đợi thích ngạo sương lên tiếng, hắn đã lướt qua ba khối đá trong đầm lầy, rồi đứng yên ở đó, không chần chừ tiếp tục đi lên phía trước. Bóng dáng hắn dần biến mất trong màn sương mù, biến mất trong tầm mắt của thích ngạo sương. Hòa nhập mình vào xung quanh, vào mảnh trời đất này. Thích ngạo sương ngồi tại chỗ không nhúc nhích nhớ lại lời địch thản tư nói. Mà chíp bông cũng không tránh ra mà chỉ trừng mắt nhìn thích ngạo sương này thích ngạo xương không đi à chip bông vẫn chờ dẫn đường cho ngươi đấy giọng trường không vang lên trong đầu thích ngạo xương tạm thời không vội ngươi nói nó tự đi chơi đi khi cần ta sẽ gọi thích ngạo xương phân phó trường không đi nói cho chip bông để nó tự do hoạt động a tuy trường không nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý rời khỏi người thích ngạo xương để truyền đạt ý của nàng cho chip bông chip bông thì thầm hai tiếng rồi bơi vào nơi sâu của đầm lầy thích ngạo xương ngồi xếp bằng dưới đất cau mày nhắm mắt lại tiếp tục suy nghĩ lời của địch thản tư không biết qua bao lâu đột nhiên thích ngạo xương cảm thấy trước mắt như có gì đó thay đổi nàng mở mắt ra thì thấy gương mặt tuấn tú phóng đại cách mặt mình rất gần khiến nó như biến dạng nhìn rất đáng sợ thích ngạo xương kinh hãi vươn tay uốn người lùi lại mới nhìn rõ người trước mặt là kiều nạp sâm kiều nạp sâm cười híp mắt nhìn thích ngạo xương nháy mắt cười ha ha thích ngạo xương ha ha đệ tới đây lâu chưa kiều nạp sâm tích ngạo xương co mày nhìn người cợt nhà trước mặt mình vươn tay đẩy hắn ra tích ngạo xương ta biết ngay nhất định để có thể tới được đây quả nhiên ta không nhìn lầm kiều nạp sâm nói đầy hả hê vậy thì sao tích ngạo xương khẽ co mày nhìn kiều nạp sâm đang rất thoải mái biết hắn tới đây cũng không mất bao nhiêu công hiển nhiên kiều nạp sâm đứng thứ hai là nhờ thực tài hoàn toàn khác với lan ni hàng dòm kia ha ha ta nói với đệ chuyện vui này Kiều nạp sâm trực tiếp ngồi bên cạnh thích ngạo xương, mặt mày hớn hở nói: đệ đoán xem ta vừa gặp ai? Lan Nhi, thích ngạo xương không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp nói ra hai chữ này. Kiều nạp sâm kinh ngạc mở lớn mắt nhìn thích ngạo xương, sao đệ biết? Huynh còn hung hăng chế nhạo nàng, làm nhục nàng. Thích ngạo xương tiếp tục mặt không vẻ gì mà nói ra: qua, wow, sao đệ biết? Kiều nạp sâm kinh ngạc hơn, mắt càng mở lớn hơn. Làn mi khổ sở thì sẽ khiến huynh vui vẻ không phải sao. Tích ngạo sương rực rực khóe miệng, miễn cưỡng nói ra những lời này. À, ha ha, ha ha, ha ha kiểu nạp sâm nghe xong, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười ha hà càng cười càng lớn. Tích ngạo sương không nói gì, chờ kiểu nạp sâm cười xong. Đệ thật hiểu huynh, ha ha, ha ha, đúng vậy. Nàng khó chịu ta liền rất vui vẻ, nàng đau đớn ta liền vui mừng. Kiều Nạp Sâm vươn tay vỗ vai Tích Ngạo Xương, vui mừng mà nói: "Sao lại ghét nàng ta như thế?" Tích Ngạo Xương nghi ngờ: "Kiều Nạp Sâm có thâm thù đại hận gì với với Lan ni sao?" "Không có tại sao, chỉ là ghét mà thôi. Cả ngày chỉ dựa vào mình xinh đẹp liền hoành hành ngang ngược." "Xinh đẹp thì sao, xinh đẹp thì ngon à?" Kiều Nạp Sâm hừ lạnh đầy khinh thường, cách nghĩ trong lòng không mưu mà hợp với Tích Ngạo Xương. "Nữ nhân này ghê tởm muốn chết." Lần trước qua được tầng thứ 8 là nhờ địch thản tư đạt được vị trí thứ 3 là do lén lút thương lượng với những học viên khác. Để cho rằng nàng ta rất cao quý à. Nàng ta nghĩ là ta và địch thản tư không biết. Chúng ta chỉ không muốn nói mà thôi. Thích ngạo sương sững sờ. Nàng không ngờ Lan ni lại đi cầu xin những người đó nhường cho nàng. Còn tưởng rằng những người đó chủ động nhường chứ. Rất nhiều chuyện cần phải có ba người đứng đầu cùng làm. Phần thưởng cho ba người đứng đầu là cùng tu luyện với nhau. Lani vì tiếp cận địch thản tư mà làm chuyện lỗ vốn rồi. Sự khinh thường trong mắt kiều nạp sâm càng ngày càng đậm để cho rằng vì sao mà địch thản tư lại dẫn nàng ta theo. Bởi vì địch thản tư nợ nàng một nhân tình. Chuyện này, phải nhắc tới. mươi 236, người hoặc ngạo xương Sào ót thích ngạo xương hiện lên vài vạch đen, nhìn kiều nạp sâm nói tới nước miếng văng lung tung, khóe miệng rượt rượt. Không ngờ người này ngoài miệng lưỡi độc ác còn nhiều chuyện như vậy. Địch thản tư có một tỷ tỷ xinh đẹp là phu nhân của thành trù thành cửu thiên. Có lần nàng ra ngoài, bị ám sát vừa may gặp được Lan Nhi đi ngang qua. Lan Nhi liền cứu tỷ tỷ của hắn, vậy nên mới thiếu phần nhân tình này. Thật ra thì ta và địch thản tư cũng biết chuyện này. Lúc ấy không có Lan Nhi tỷ tỷ của hắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nhưng Lan Nhi lúc đó dũng cảm quên mình càn một kiếm cho tỷ tỷ của thản tư. Kiều nạp xâm bĩu môi, nói đầy khinh thường, nàng ta trăm phương ngàn kế muốn gặp tỷ tỷ của thản tư, muốn lấy lòng tỷ ấy, rốt cuộc có được cơ hội này thì sao mà bỏ qua được. Cuối cùng thì thích ngạo sương đã biết sao lại thiếu nhân tình. Lúc ấy không cần Lan Ni gà mẹ tỷ tỷ của địch thản tư cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng tính của địch thản tư, hai thật khiến người ta buồn. Nhiều năm qua vẫn đồng ý cho Lan Ni gà mẹ đi theo hắn còn giúp nàng ta rất nhiều lần thậm chí còn dẫn nàng ta qua khảo hải ở tầng thứ tám. Đáy mắt Kiều Nạp Sâm là sự khinh bỉ, sau đó cười rộ lên, "Có điều, bây giờ địch Thản Tư cũng sẽ không dẫn theo nữ nhân kia nữa." Hẳn là hắn cảm thấy đã trả xong nhân tình rồi, ha ha ha ha. Kiều Nạp Sâm càng cười đắc ý hơn, ngửa đầu cười lớn tới quên mình. Chiếc Bông nằm bên bờ, đôi mắt đậu nành thi hí nhìn Kiều Nạp Sâm không chút thiện cảm. "Phải rồi, tích ngạo xương, đệ không đi à? Đi ta dẫn đệ đi qua đó." mặt mày kiều nạp sâm hớn hở, không cần thích ngạo xương lắc đầu lạnh nhạt nói tự ta có thể đi được cũng đúng ta vui đến chóng váng rồi ta tin đệ tuyệt đối có thể qua được kiều nạp sâm cười sáng lạn gật đầu thật mạnh lúc này sau lưng bọn họ lại có tiếng động đã có học viên khác tới được đây trong đó có nam tử ma tộc mà thích ngạo xương gặp ở hai tầng lửa và băng ở tầng thứ bảy ơ các đệ tới rồi à kiều nạp sâm đứng lên nhìn mấy người vừa tới giọng nói tùy tiện lười biếng kiều nạp sâm một giọng nói trầm thấp truyền tới không có thiện cảm mấy ha ha ta tưởng là ai thì ra là con ruồi cả ngày lượn quanh lan à. kiều nạp sâm khoanh tay trước ngực nhìn bên kia đầy chế giễu thích ngạo sương quay sang thấy có năm nam tử đang đi tới đi cuối cùng là nam tử ma tộc thích ngạo sương gặp ở tầng thứ bảy nam tử đi đầu vẻ mặt âm trầm khuôn mặt cũng tạm coi là anh tuấn Có điều sự ác độc giữa hai hàng lông mày đã phá hỏng vẻ anh Tuấn của hắn. Dĩ nhiên, hắn kém hơn địch thản thư rồi. Kiều nạp sâm ngươi chỉ biết khoe khoang, khua môi múa mép ức hiếp nữ nhân thôi. Ngoài chuyện đó ra thì ngươi còn biết gì nữa. Một nam tử vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng nói. ha ha tây mễ ta chẳng những khoe khoang, nhanh mồm nhanh miệng mà còn có thể đánh ngươi đến gà bay chó sủa. Không tin thì thử xem. Về phần ngươi nói ta ức hiếp nữ nhân. Kiều Nạp Sâm chợt giả bộ suy nghĩ nghiêm túc, co mày nói ta rất thân thiện với nữ nhân, đều vô cùng có phong độ với họ. Phi, nghe thật hay. sắc mặt của nam tử tên là Tây Mễ như màu gan heo. Hắn không dám nhận lời Kiều Nạp Sâm bởi vì hắn biết quả thật Kiều Nạp Sâm có năng lực để đánh hắn tới mức gà bay chó sủa. Vậy nên chỉ có thể nói tiếp câu sau, ngươi có phong độ với nữ nhân. Nói vậy mà không sợ đau đầu lưỡi à? Thái độ của ngươi với Lan Nhi còn cần ta nói không? mọi người đều biết ngươi làm khó Lan Ni ở mọi nơi, vừa rồi còn làm nhục nàng. Ngươi là nam nhân à, dám đối xử như thế với Lan Ni? Tây Mễ nói đầy phẫn hận, ánh mắt sắc bén nhưng không dám có hành động gì. À, Kiều Nạp Sâm ra vẻ nghi ngờ, chớp mắt đầy vô tội nói, Lan Ni, nàng ta được coi là nữ nhân à? Là nữ nhân sao? Sao ta không biết nhỉ? Tây Mễ nhìn phản ứng của Kiều Nạp Sâm, tức giận tới mức muốn thổ huyết hắn duỗi ngón tay chỉ vào kiều nạp sâm ấp úng thật lâu mới nói được một câu ngươi ngươi quả thật là không thể nói lý với ngươi được kiều nạp sâm nhún vai nói đầy bất đắc dĩ mắt ngươi mọc ở mông rồi người như vậy mà ngươi cũng thích cho được tâm kế nặng lòng dạ độc ác tự cho là đúng kiều nạp sâm vẫn tiếp tục nói cầm miệng ngươi đừng vũ nhục lan ni sắc mặt tây mễ đại biến gầm lên một tiếng định nhào lên Sắc mặt Kiều Nạp Sâm trầm xuống, nụ cười độc ác thoáng qua đáy mắt. Nhưng hắn tuyệt không để ý để cho Tây Mễ đáng ghét này nhuộm màu. Ha ha. Tây Mễ, đừng. Chợt một tiếng kêu khẽ truyền tới, ngăn Tây Mễ lại. Giọng nói này thích ngạo xương rất quen, là Lan Ni, thì ra nàng ta vẫn chưa đi à? Lại còn núp ở sau nữa chứ. Kiều Nạp Sâm nhẹ cau mày, nhìn bộ mặt tức giận của Tây Mễ đầy hả hê hắn nghĩ thầm khó trách hôm nay tây mễ lại kích động như gà trọi biết rõ không phải đối thủ của mình mà còn muốn nhào tới thì ra là muốn thể hiện trước mặt người mình mến mộ sao lan ni ngươi không đi mà còn định nhờ ai dẫn qua đây à Mặt kiều nạp sâm đầy khinh bỉ mà nhìn tây mễ mỉa mai chẳng lẽ ngươi trông cậy vào tây mễ chính hắn còn không bảo vệ được mình mà còn đòi dẫn theo ngươi các ngươi sẽ chết cùng thôi lúc này kiều nạp sâm không còn cười rực rỡ như ánh mặt trời nữa mà nụ cười trên khóe môi cực kỳ tà mị tây mễ nắm chặt nắm đấm nhìn kiều nạp sâm chằm chằm nếu ánh mắt có thể giết người thì kiều nạp sâm đã có hàng ngàn vết thương chết đi sống lại sống lại rồi lại chết đi rồi nhưng đáng tiếc ánh mắt không thể giết người cho nên kiều nạp sâm vẫn đứng đó nhìn tây mễ tây mễ thức đến nỗi muốn thổ huyết lan nì cũng cắn chặt môi nhìn kiều nạp sâm chằm, chằm chằm trong lòng thấy nản nàng ta không phải là đối thủ của kiều nạp sâm tây mễ cũng vậy những người khác cũng im lặng nhìn cho cười trước mắt không ai mở miệng thích ngạo sương cũng im lặng lẳng lặng ngồi đó ánh mắt của lan ni hướng về phía thích ngạo sương đáy mắt tràn đầy sát ý và phẫn hận sát ý thích ngạo sương cau mày nàng không nhìn lầm ánh mắt lan ni nhìn nàng tràn đầy sát ý nàng ta muốn giết mình tại sao thích ngạo sương khẽ cau mày không tìm ra nguyên nhân Mình không chọc nàng ta mà. Sao thích ngạo xương có thể hiểu được lòng Lan Ni. Lan Ni bị địch thản tư nói những lời tuyệt tình tàn khốc như vậy trước mặt thích ngạo xương, đối với nàng ta là sự nhục nhã rất lớn. Tấm chân tình say mê của nàng ta bị địch thản tư trà đạp một cách vô tình. Địch thản tư không hề có chút tình ý nào với nàng ta. Nếu chỉ có hai người với nhau thì còn đỡ, đằng này lại là trước mặt thích ngạo xương. Nàng ta không thể nuốt trôi chuyện này. Nhục nhã như vậy mà lại bị người khác nhìn thấy. Nhưng tuyệt đối không thể. Nàng ta là ai chứ? Là Lan Ni một trong tứ đại hoa khôi, là thiên tri kiêu nữ, là ngôi sao trong học viện tinh thần. Tuyệt đối không thể để người khác biết chuyện của nàng và địch thản tư. Bởi vì chuyện này thật sự quá mất mặt quá nhục nhã, sẽ khiến những nữ tử ghét nàng ta hung hăng nhạo báng nàng ta. Không, lòng tự trọng của nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như thế xảy ra. Ni thấy may khi thích ngạo sương còn chưa kịp nói chuyện giữa nàng ta và địch thản tư cho kiều nạp sâm nếu không với tình tình của kiều nạp sâm thì lúc này đã tuyên truyền cổ vũ mọi người cười nhạo còn chưa kịp tuyệt đối không thể để người khác biết chuyện này đặc biệt là kiều nạp sâm ánh mắt lan ni nhìn thích ngạo sương càng ngày càng lạnh thầm hà quyết định trong lòng rằng nhất định phải giết hắn ở đây chết khi đi qua đầm lầy không ai có thể nói chính xác rằng chuyện gì đã xảy ra Cho nên Lan Ni mới không lập tức rời khỏi tháp tinh thần thiên mà chờ người mến mộ nàng tới, khiến Tây Mễ giết thích ngạo xương lúc qua đầm lầy mà thần không biết quỷ không hay. Hừ, hôm nay không nói nhảm với ngươi. Tây Mễ kiềm lửa giận trong lòng, trầm giọng nói. Thôi đi, ngươi cho rằng ta muốn nói nhảm với ngươi à. Khẩu vị của ta không tệ thế đâu kiều nạp sâm hư lạnh nói một câu đầy khinh thường hoàn toàn không để ý rằng sắc mặt lan ni đã cực kỳ khó chịu xoay người ngồi cạnh thích ngạo xương cười hì hì thích ngạo xương đi không huynh đi trước đi tối nay ta mới đi thích ngạo xương nhàn nhạt trả lời bây giờ nàng không muốn nhờ chip bông dẫn đường muốn thử xem mình có hiểu được lời địch thản thư không a vậy ta đi trước để cẩn thận nhé kiều nạp sâm cười híp mắt dứt lời thì đứng lên nhìn đầm lầy phía trước tạm thời không động đậy Lâu sau kiều nạp sâm mới điểm nhẹ mũi chân, nhẹ nhàng bay tới trước. Chíp bông thầm thì hai tiếng đầy khó chịu, nhìn kiều nạp sâm đi xa mà không dám đuổi theo. Rất rõ ràng rằng con chíp bông sợ kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu này biết kiều nạp sâm không phải đèn cạn dầu, nên không tiến tới chiêu chọc mà chỉ quay sang, dùng đôi mắt đậu nành mà nhìn những người khác trên bờ đầy ác độc. Đi thôi, nam tử ma tộc nói nhỏ, sau đó nhảy tới đầu tiên không ngừng phóng ra ma pháp. Đó là công kích hệ phong nhẹ nhàng, đánh lên những tảng đá, đoán xem tảng nào là thật tảng nào là giả. Tuy thế nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Có những tảng đá ở quá xa, hắn phải dùng lực thật mạnh mới có thể phóng tới. Làm vậy thì tảng đá dưới chân sẽ không chịu nổi sức ép chìm xuống rất nhanh, dòng nước đục có tính ăn mòn sẽ vọt lên ngay lập tức mấy lần suýt xính vào chân nam tử này. Thích ngạo sương nhìn ma pháp nam tử phóng ra. Hắn điều chỉnh sức lực rất tốt, có thể thử được tảng đá nào là thực tảng nào là giả. Nhưng những tảng đá bị hắn công kích chỉ có thể chịu được hắn đạp chân lên Chứ không chịu nổi sức mạnh khi hắn phóng ra ma pháp tiếp theo Như vậy những người khác không thể đi theo hắn chiếm lợi thế Ma pháp này được kiềm chế độ mạnh yếu rất tốt Thích ngạo xương nhẹ than Những tảng đá kia chỉ cần ma pháp hệ phong công kích rất nhẹ đã lung lay rồi Nếu là ma pháp khác thì chỉ sợ đã bị trực tiếp đánh chìm rồi Ba nam từ khác cũng hành động dùng tất cả các cách để vượt qua Chíp bông thầm thì đầy hương phấn, bơi tới bơi lui trên đầm lầy, đuổi theo nam từ ma tộc phía trước. Ba người phía sau lần lượt đi theo. Thích ngạo sương ngồi đó không động nhưng vẫn duy trì sự cảnh giác. Bởi vì nàng cảm nhận được ánh mắt nóng rực sau lưng. Không cần nghĩ cũng biết là của Lan Ni. Ngay lập tức những người kia biến mất trong làn sương mù mờ mịt của đầm lầy. Tiếng rầm rầm vang lên không dứt bên tai. Hiển nhiên là tiếng quát của chíp bông và sau đó là tiếng xì xào đầy hương phấn của nó. Một tiếng hét thảm truyền ra từ đám sương mù, vô cùng thê lương. Sắc mặt Lan Nhi hơi đổi. Sợ rằng có người đã bị con thú ồn ào công kích bị thương dưới điều kiện khắc nghiệt này. Không sợ họ mất mạng bởi dù sao thì họ cũng có kinh nghiệm. Lúc trước cũng còn sống mà đi qua đầm lầy này. Ánh mắt tây mễ rơi lên trên người thích ngạo sương, mừng thầm. Mới vừa thấy tên khốn kiều nạp sâm đó nói chuyện với tên tiểu từ tóc đỏ này, sao lại sợ hắn đi cùng với bọn hắn cơ chứ? Nếu bọn hắn đi với nhau thì nhất định Kiều Nạp Sâm sẽ giúp hắn Vậy thì mình không thể ra tay được Bây giờ thì tốt rồi, chỉ còn mình tên tiểu tử tóc đỏ này thôi Thích Ngạo Sương vẫn không đi Tây Mễ và Lan Nhi cũng không đi Ba người cứ thế mà im lặng đứng trên bờ trong lòng có những suy nghĩ khác nhau Bây giờ trong lòng Thích Ngạo Sương hơi phiền muộn Hai người kia ở đây giống như quả bom hẹn giờ vậy Mình không thể thả lòng tinh thần mà hòa nhập vào xung quanh Ba người cứ dây dưa như thế, Tây Mễ và Lan Ni không ngại ra tay ở đây. Ở bên bờ tử vong, lưu lại chút dấu vết cũng có cái hay. Có thể tới được tầng thứ tám này, thực lực không hề kém. Nếu có thể thắng trong một chiêu Tây Mễ cũng không tình nguyện mạo hiểm đánh thích ngạo xương trên bờ. Cứ như vậy qua một lúc lâu, Lan Ni và Tây Mễ nhìn vào mắt nhau trong mắt đều là mất kiên nhẫn. Nếu cứ tiếp tục thì còn kéo dài tới lúc nào. Hai người trao đổi ánh mắt không muốn trần trừ nữa. Tiểu từ tóc đỏ này muốn làm cho quỷ gì Không đi qua cũng không rời khỏi tháp tinh thần thiên Cứ im lặng ngồi đó làm gì Lan Nhi chắc là con quái thú đó đuổi theo bọn họ Nếu không thì để ta dẫn muội đi Ta đi trước dò xem tảng đá nào là thật Ta tìm được tảng đá chính xác thì ta đi trước rồi muội theo sau Cho muội bảo bối này có thể ngăn cản được nước kia Lúc này Tây Mễ cố ý lên tiếng Lấy ra bảo bối lần trước giúp mình vượt qua chỗ này đưa cho Lan Nhi Thật ra thì cách này không thể dùng được, có rất nhiều tảng đá không thể chịu được sức nặng một lần nữa. Chỉ có một số ít là chịu được mà thôi, cho nên học viên muốn đi qua đây phải tự chọn được đường đi chính xác. Còn có chip bông ồn ào suốt quỷ nhập thần, không biết xuất hiện tập kích con người lúc nào, thật là kinh khủng. Nhưng Tây Mỹ Nghĩ Thiều từ tóc đỏ vừa tới đây nên sẽ không biết điều này. Phải dụ hắn đi theo mình. Bây giờ con thú ổn ào đã đi xa, chỉ cần dẫn tên tiểu tử này lên đầm lầy là hắn sẽ trả được thù của Lan Nhi. Hắn cũng biết với thực lực này của mình, dùng bảo bối thì có thể miễn cưỡng mà qua. Không mang theo bảo bối thì không được. có điều con thú ổn ào đã đi xa, hơn nữa ở đây cũng không cách bờ xa lắm, hẳn là không có vấn đề gì. Hả, Lan Nhi sửng sốt, sau đó hiểu được ý của Lan Nhi, gật đầu rồi nói lớn, được Tây Mễ cám ơn huynh chắc chắn là con quái thú kia đã đuổi theo bọn họ nhất thời nửa khắc cũng không về được đâu chúng ta phải nhanh lên khóe mắt lan ni lick nhìn thích ngạo sương quan sát hành động của nàng tây mễ dẫn lan ni cẩn thận tìm tảng đá sau đó lan ni đi theo hắn nhìn màn sương hơi lo lắng chỉ sợ con quái thú hung mãnh sẽ đột ngột xuất hiện lúc này thích ngạo sương từ từ đứng lên trong lòng tây mễ và lan ni vui mừng lặng lẽ lick nhìn nhau trong mắt là ý cười không giấu được vậy nhưng bọn họ không để ý thấy khóe môi thích ngạo xương nhếch lên thành một vòng cung lạnh lẽo chương hai trăm ba mươi bảy xem náo nhiệt là xem náo nhiệt thích ngạo xương từ từ đứng lên cúi đầu thầm thở dài này thích ngạo xương ngươi thở dài cái lông gì vậy trong đầu truyền tới tiếng của trường không ta chỉ thở dài vì sao lòng người lại phức tạp như thế thích ngạo xương nhẹ nhàng trả lời con người là một loại động vật rất phức tạp rất cực đoan con người có mặt tốt đẹp nhất cũng có mặt xấu xí nhất đây là chuyện bình thường thôi lúc này trường không thay đổi giọng điệu nói năng tùy tiện lúc trước nghiêm túc khác thường hả con người là cực đoan nhất thích ngạo xương lẩm bẩm nhắc lại lời trường không đừng nương tay với những thứ xấu xí tồi tệ còn đối với những thứ tốt đẹp thì nên quý trọng chợt giọng thiên không hơi lãnh khốc trầm xuống có câu nói rằng nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình bây giờ giết hai người kia được rồi đấy Lúc này lời trường không lại nhẹ nhàng như ăn một bữa cơm vậy Hà, tiểu tử, không ngờ ngươi ác vậy đấy Ngươi không phải chỉ là một đứa bé à Thích ngạo xương từ từ tới bên bờ trao đổi trong đầu với trường không Làm ơn đi, ta đã trưởng thành rồi Tuy mới lớn nhưng không còn là trẻ con nữa Còn nữa trong đầu ta có ký ức được truyền lại Ta hiểu khá rõ loại động vật phức tạp là con người này đấy Trường không phản bác đầy khó chịu Ừ, được được ngươi là người lớn Thích Ngạo Sương cười nhạt, đi tới bên bờ, ngẩng đầu nhìn Tây Mễ và Lan Nhi. Tây Mễ và Lan Nhi đưa lưng về phía Thích Ngạo Sương nhưng dư quang nơi khóe mắt vẫn nhìn nàng chằm chằm. Chợt chợt tảng nào mới là con đường chính xác đây. Thích Ngạo Sương đứng bên bờ, nhìn đầm lầy đầy phiền não, dường như chưa biết được nên đi lên tảng đá nào. Lòng Tây Mễ và Lan Nhi căng thẳng. Nếu Thích Ngạo Sương không chọn đúng đường, tự té xuống cũng tốt. Nếu chọn đúng đường vậy thì đánh lén hắn, để hắn té xuống. Thôi, đoán đại vậy. Tích ngạo xương lầm bầm, điểm nhẹ mũi chân, sau đó bay đến một tảng đá cách không xa chỗ Tây Mễ và Lan Nhi lắm. a Tích ngạo xương kêu lên, thân thể lay động. Trong mắt Tây Mễ và Lan Nhi hiện lên sự kích động, như muốn kêu thành tiếng. Nhưng Tích ngạo xương quơ quơ hai tay, rồi lại ổn định thân thể, sau đó thở dài, hô nguy hiểm quá. Xem ra mình thật là may, đi đúng rồi. Quả nhiên, tảng đá dưới chân Tích ngạo xương vẫn đứng vững ở đó, không lay động chút nào. Mắt Tây Mễ và Lan Ni trầm xuống đầy thất vọng. Sau đó hai người lít nhìn nhau, gật nhẹ đầu chuẩn bị ra tay. Dáng vẻ hô to gọi nhỏ của Thích Ngạo Sương cho thấy rằng rõ ràng nàng dựa vào vận may mới có thể dẫm lên tảng đá thật. Nói vậy thì hắn cũng không đủ thực lực để vượt qua đầm lầy này. Vậy mà bỗng nhiên Thích Ngạo Sương lại quay lại nhìn hai người không rời mắt. Tây Mễ và Lan Ni cũng nhìn thấy ánh mắt của Thích Ngạo Sương. Thấy nàng đứng đó không động cứ như vậy mà nhìn bọn họ thì trong lòng bối rối. Chẳng lẽ thích ngạo sương nhìn ra được cái gì rồi? Hai vị có phải thấy thất vọng khi ta không té xuống không? Trên khuôn mặt tuấn mỹ của thích ngạo sương là nụ cười vô cùng đẹp. Mặt hai người biến sắc, vẻ mặt không tự nhiên. Ta thấy hơi lạ, ta với ngươi không thù không oán, sao lại muốn mạng của ta? Thích ngạo sương nhìn Lan Ni đầy nghi ngờ, vốt cằm khó hiểu mà hỏi. Thích Ngạo Sương vừa dứt lời thì sắc mặt của Lan Nhi và Tây Mễ hết sức đặc sắc. Hừ, người đã phát hiện thì không cần nói nhiều nữa, đi chết đi. Tây Mễ cười lạnh, vừa rồi thấy Thích Ngạo Sương đoán xem tảng đá nào là thật để dẫm lên, gặp may được một tảng đá thật trong lòng hắn đã đinh ninh thực lực của nàng kém hơn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nếu vậy, hắn đã bước lên đầm lầy thì còn cần gì phải giả vờ nữa. Sao hắn có thể ngờ Thích Ngạo Sương đang đánh lạc hướng hắn? Có chết cũng phải rõ ràng chứ. Tích ngạo sương bĩu môi, nhìn Lan Ni. Nàng muốn nói trước khi chết thì Lan Ni và Tây Mễ phải cho nàng biết lý do vì sao lại nhắm vào nàng. Nhưng lời này vào tay hai người kia thì lại có ý khác. Nó giống như lời chăn chối của nàng vậy. Ngươi không cần biết, Lan Ni sẽ không nói lại chuyện mất mặt của mình càng không muốn để Tây Mễ bên cạnh biết. Sự kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng nói ra. Chật vậy thì thật đáng tiếc. Tích ngạo sương nhẹ thở dài. Nàng thấy được sát ý nồng đậm trong mắt hai người kia. Đối phương đã có lòng dạ độc ác như thế thì mình cần gì phải nhân từ với bọn họ. Đi chết đi, tây mễ cười lạnh, gương mặt anh Tuấn biến dạng. Hắn quát khẽ trong tay đã có một ngọn lửa nhỏ. Đột nhiên hắn phóng về phía thích ngạo xương. Ngọn lửa lớn dần trong không trung, sau đó biến thành vô số mũi tên lửa đánh về phía nàng. Mũi tên lửa ngập trời hoàn toàn chặn mọi đường lui của nàng. Đáy mắt Lan Nhi cũng hiện lên ánh sáng độc ác cây nhiệt tay cũng hoạt động. Ma Pháp công kích trực tiếp vào tảng đá dưới chân thích ngạo xương. Khóe miệng nàng ta cong lên tựa như có thể tưởng tượng ra cảnh thích ngạo xương bị đánh khỏi tảng đá, rơi vào nước đục rồi bị ăn mòn đến không còn hình dạng ban đầu. Tây mế cũng cười lạnh đầy độc ác khẽ hí mắt đắc chí nhìn một màn trước mặt. Nhưng hắn chỉ chớp mắt một cái rồi mở ra thì bị cảnh tượng trước mắt khiến cho ngây ngần. Mũi tên bằng lửa ngập trời rơi xuống. Đánh tung bọt nước đục lên xung quanh. Làn Nhi cũng đánh chìm tảng đá thích ngạo xương đứng nhưng trên đó không có bóng dáng của nàng. Càng không có tiếng kêu thảm thiết như bọn hắn tưởng. Người đang nhìn đi đâu đấy. Chợt giọng nói đầy thần bí của thích ngạo xương vang lên bên tai Tây Mễ. Ngay sau đó Tây Mễ cảm thấy cổ mình hơi nhột. Hắn đưa tay ra sờ thì thấy rinh dính, Sau đó là màu đỏ của máu bay đầy trời. Thật là cơn mưa máu xinh đẹp. Đây là cảm nhận cuối cùng của Tây Mễ sau đó thân thể tây mễ mềm nhũn lộ ra gương mặt lạnh lùng của thích ngạo xương ở sau lưng lúc này lan ni có cảm giác máu trên người mình lạnh đi rồi đông lại chết tây mễ chết rồi cứ không có sức chống lại mà chết đi như thế mới vừa rồi còn nói chuyện với mình bây giờ đã biến thành một thi thể đang dần mất đi độ ấm thân thể tây mễ mềm nhũn trượt vào trong nước tiếng ăn mòn vang lên đầy hưng phấn một mùi gay mũi lan tỏa trong không trung Người lan ni cứng đờ, đầu óc không thể hoạt động được cứ như vậy mà nhìn khuôn mặt lạnh lùng của thích ngạo xương đầy sững sờ. Gương mặt Mỹ lệ kia mà bị nước đục này ăn mòn thì sẽ ra sao nhỉ? Thích ngạo xương hạ mi mắt nhìn truy thù còn vương máu trong tay mình cười khẽ, hỏi. Trên đầm lầy, sử dụng ma pháp là chuyện rất nguy hiểm. Cho nên rất nhiều người vượt qua nơi này mà không dùng ma pháp. Thích ngạo xương cười, ở nơi này, người tinh thông thuật ám sát như nàng, dường như có lợi thế rất lớn. Không không không, rốt cuộc Lan Ni phục hồi tinh thần, lắc mạnh đầu, nhìn thích ngạo sương đang cười lạnh và thanh trùy thù trong tay nàng, vô cùng hoảng sợ. Không cái gì, vừa nãy ta hỏi ngươi sao lại muốn giết ta thì ngươi không chịu trả lời. Thích ngạo sương thở dài đầy tiếc nuối. Ta nói, ta nói, đệ muốn biết gì ta sẽ nói. Trong lòng Lan Ni vô cùng sợ hãi. Thiếu niên tóc đỏ trước mặt giết tây mễ rồi mà trên mặt vẫn là nụ cười mê hoặc trí mạng như thế. Quá đáng sợ. Hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ người thiếu niên này thật đáng sợ. Không muốn chết, nàng không muốn chết, muộn rồi, bây giờ ta không muốn biết nữa. Thích ngạo sương nhún vai, nói đầy bất đắc dĩ. Đừng giết ta, đừng giết ta. Chuyện gì ta cũng đồng ý với đệ. Đệ muốn ta làm gì cũng được. Trong đôi mắt xinh đẹp của Lan Ni dâng lên hơi nước dáng vẻ như hoa lê đẫm mưa khiến người ta thương. Những lời này là nam nhân thì đều hiểu. Chỉ cần có thể cho nàng sống nàng có thể bán đi tôn nghiêm và thân thể của mình. Đáy mắt thích ngạo sương hiện lên tia chán ghét. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì nàng vô cùng vinh váo tự đắc nhưng bây giờ lại thành ra thế này. Rất nhiều nam nhân thích nữ nhân bề ngoài xinh đẹp nhưng không có nội hàm thế này sao. Đang khi thích ngạo sương im lặng thì tay phải lan ni khẽ động từ từ xé nát quyền trục truyền tống mà học viện đưa. Phải nhanh rời khỏi đây thôi. Hừ thích ngạo xương hừ lạnh, giơ tay lên, một ngọn gió sắc bén bắn về phía Lan Nhi đang từ từ biến mất. Lan Nhi kêu thảm một tiếng nhưng vẫn biến mất. ôi mẹ nó, nữ nhân kia cứ như vậy mà chạy được à? Trường không nhảy khỏi người thích ngạo xương, hô to gọi nhỏ. không phải ngươi thích mỹ nữ à? nữ nhân vừa rồi cũng là mỹ nữ đấy. thích ngạo xương treo cát, tiểu gia ta không phải không có mắt. loại nữ nhân này uổng có vẻ ngoài xinh đẹp mà lại cực kỳ nông cạn. Trường không phản bác đầy khinh thường. Từ khi nữ nhân kia nói chuyện với nam nhân kia, rồi sát ý của nàng dành cho thích ngạo xương khiến trường không cảm thấy ghê thởm. Thích ngạo xương cười, xoay người bay về bờ trên tay đột nhiên công kích về phía thảng đá Lan Ni và Tây Mễ vừa đứng, đánh nó chìm xuống. Tất cả rơi vào nước bị ăn mòn không còn gì, không để lại chút dấu vết nào. Nữ nhân kia chạy mất rồi. Lần này thì rắc rối rồi đây. Trường không nhảy trên đất nói đầy lo lắng, với tính tình độc ác của nàng ta tuyệt đối nàng ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Không chừng còn tìm nhiều nam nhân ngu ngốc hơn nữa tới tìm ngươi gây rắc rối đấy. Nàng còn có thể nói chuyện này cho người khác biết nữa. ngươi cứ như vậy mà thả nàng đi à. Họa lớn rồi đó, họa lớn rồi đó. Không đâu, thích ngạo sương cười nhạt, không căng thẳng chút nào. Chuyện này là bọn họ làm trước. Chắc chắn nàng ta không dám nói chuyện ngày hôm nay ra đâu còn nữa ai nói ta cứ như thế mà thả nàng đi có ý gì trường không gật gù đắc chí nói đầy nghi ngờ ngươi không đánh chết nàng lúc đó không chết không có nghĩa sau này không chết khóe miệng thích ngạo xương cong lên nở nụ cười tà mị trường không nổi da gà sao lúc này hắn lại thấy tuy thích ngạo xương đang cười nhưng lại rất lạnh nhỉ chuyện này là sao có ý gì trường không tò mò muốn chết dĩ nhiên là không ngừng hỏi tới Không phải nàng ta quan tâm tới gương mặt nhất sao? Không phải là nàng ta dựa vào khuôn mặt đó mà khoe khoang sao? Thích ngạo xương nói không chút để ý, đến khi nàng ta trở thành bao công, không biết có còn nhiều nam nhân vây xung quanh không? Nghĩa là sao? Trường không càng sốt ruột suýt nữa thì muốn nhảy lên bóp cổ thích ngạo xương. Nàng nói cái gì hắn nghe không hiểu, bao công là gì? Là người mặt đen như than. Tích Ngạo Sương miễn cưỡng nói, trước khi nàng đi ta đã đánh một luồng gió âm vào người nàng, thuận tiện giấu chút bí mật trong đó. Thứ đó sẽ từ từ chảy tới toàn thân nàng, tới lúc đó thì không chỉ mặt mà da toàn thân sẽ biến thành màu đen. "Ôi mẹ nó, tiểu tử ngươi còn ác hơn tiểu gia nữa. Tiểu gia chỉ muốn giết nàng ta, tiểu tử ngươi lại đánh vào xương sườn mềm của nàng ta như thế." "Tốt, rất tốt, vô cùng tốt. Tiểu gia ta thích ngươi. Sau này ngươi hãy đi theo tiểu gia, tiểu gia sẽ bảo vệ ngươi." Trường không gật mạnh đầu, hưng phấn khác thường mà nói. Nói nhảm ít thôi, vào thôi, biết được chút manh mối rồi tiếp tục thôi. Thích ngạo xương níu lấy trường không, đẩy hắn vào lòng mình. Trường không tự động tiến vào thân thể thích ngạo xương. Được, nhanh làm cho xong chuyện của ngươi rồi chúng ta đi tìm nữ nhân kia, xem náo nhiệt là xem náo nhiệt. Trường không vẫn còn hưng phấn, nhiều chuyện, xác bỏ đá xuống giếng. Những điểm này của trường không khiến thích ngạo xương rất khó tưởng tượng ra hắn là nguyên tố thuần khiết trong lời đồn. Tìm một góc yên tĩnh, ngồi xếp bằng xuống, thích ngạo xương ngộ ra được nhiều điều. Lúc này, nàng từ từ nhắm mắt lại, thử đem mình hòa nhập vào khoảng trời đất này. Bốn phía tối lại, tất cả đều rơi vào yên lặng. Trong trời đất tất cả đều biến mất, chỉ còn lại bóng tối. Gió, một luồng gió nhẹ nhàng mềm mại từ từ thổi qua, phất lên mặt thích ngạo xương, phất lên tóc nàng sau đó từ từ đi về phía trước. Thích ngạo sương nhắm mắt lại cảm nhận luồng gió đi xa ý thức từ từ theo sau. Dần dần, phía trước có một chút ánh sáng. Tiếp tục đi tới thì càng ngày càng sáng. Xung quanh chợt sáng lên. Tất cả đều khắc sâu vào đầu thích ngạo sương. Bóng bóng nhỏ trên đầm lầy tảng đá trôi lơ lửng trên đó. Giả giả thật thật thật thật giả giả. rắc giác, giác, tiếng động vang lên ý thức của thích ngạo sương tiếp tục đi về phía trước. Chíp bông, chíp bông đang bơi lên đầy vui sướng trong đầm lầy quấy dày mấy học viên kia. Bọn họ khổ không thể tả, vừa phải tìm hiểu tảng đá, vừa phải đề phòng chip bông tập kích. Trong đó có một đệ tử băng chặt tay, đầu đầy mồ hôi lại. Chắc người vừa bị chip bông tập kích phát ra tiếng kêu thảm là hắn. Ý thức của thích ngạo xương lại đi về phía trước, thấy một bóng dáng thoải mái. Đó là kiểu nạp sâm. Hắn đi một chút lại dừng một chút, thời gian dừng lại không nhiều, rất nhanh đã tìm được tảng đá có thể đặt chân lên. Tiếp tục đi về phía trước thì thấy một bóng dáng khác. Tốc độ của hắn nhanh hơn kiều nạp sâm nhiều. Địch thản tư, ý thức của thích ngạo sương dừng lại, cảm nhận địch thản tư đằng trước. Chợt địch thản tư dừng lại, từ từ quay lại, nhìn phía sau, không động đậy Sao vậy? Thích ngạo sương nghi ngờ, sao địch thản tư lại đột nhiên dừng lại? Ngay sau đó, trên khuôn mặt anh Tuấn của địch thản tư hiện lên nụ cười, cứ như thế mà cười với khoảng không phía sau. Để không tể, địch thản tư nhẹ nhàng nói mấy chữ này với khoảng không sau lưng. Hắn cười nhàn nhạt xoay người, đi nhanh về phía trước. Thích ngạo sương sừng sốt, mươi 238, người đàn ông này, là ai? Thích ngạo sương sừng sốt, người, không tệ, địch thản tư nói những lời này là có ý gì? Thích ngạo sương kinh hãi không thôi, địch thản tư lại có thể cảm thấy ý thức của mình. Làm sao có thể, nhưng sự thật ở trước mắt, địch thản tư người này, thực lực quả nhiên sâu không lường được. Mí mắt của thích ngạo sương có chút rung rung, phục hồi tinh thần. Chậm rãi mở mắt ra, hít một hơi thật sâu sau đó, đứng dậy thản nhiên đi đến bên bờ sông. Mới vừa rồi nàng đã hiểu được tất cả nham thạch trong ao đầm, đâu là thực, đâu là hư. Thích ngạo sương tung người nhẹ nhàng nhảy một cái, vững vàng đứng ở một khối nham thạch nổi lên cách bờ không xa, không dừng lại một phút nào cả, nhanh chóng lao tới phía trước. Bóng dáng dần dần mất hút trong màn trướng khí dày đặc. Khi thấy thích ngạo sương nhanh chóng đuổi mấy người kia thì tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thích ngạo sương. Thích ngạo sương nhanh chóng nhảy lên những khối nham thạch đó, không do dự cũng không hề dừng lại, đào mắt liền bỏ rơi bọn họ ở phía sau. Chip bông mờ to đôi mắt tì hí của mình nhìn thích ngạo sương rời đi, chỉ là hơi do dự một chút liền bơi theo. Cái khác mấy học sinh thấy thế trong lòng thở vào nhẹ nhõm, quái thú đáng sợ kia không tập kích bọn họ, bọn họ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ là thiếu niên tóc đỏ kia sẽ phải thảm thôi. Mọi người trong lòng đều nghĩ như vậy. Nhưng màn tiếp theo làm cho bọn họ kinh ngạc là quái thú đáng sợ trong mắt bọn họ không có tấn công thích ngạo xương Mà là vui sướng bơi ở bên cạnh hắn Bơi ngay theo sát bên người thích ngạo xương Lại hoàn toàn không có ý muốn công kích Thậm chí còn muốn kết tình hữu nghị Đây là chuyện gì xảy ra Một người trong đám học sinh kia kinh ngạc nhìn bóng dáng đang dần đi xa của thích ngạo xương và chip bông Trăm mối nghi ngờ vẫn không có cách giải thích được Những người khác trên mặt cũng toàn ngờ vực Người thiếu niên kia là hắc mã của năm nay Các ngươi nhìn tốc độ di chuyển của hắn thấy thế nào? Lúc này, học viên ma tộc kia mới lên tiếng. Rất nhanh, thậm chí so với kiểu nạp sâm còn nhanh hơn. Một người học sinh khác trả lời. Nói rõ ra là cái gì? Học sinh ma tộc kia lại khạc ra một câu như thế. Những người khác sắc mặt rốt cuộc đã thay đổi. Mọi người hai mặt nhìn nhau trong mắt đã thấy được những tia kinh ngạc. Người này thực lực rất mạnh. Học sinh ma tộc chậm rãi đưa ra một câu kết luận. Coi như hắn rất mạnh nhưng thái độ của quái thú kia cũng thật quá kỳ quái. Không đi cùng địch thản tư hay kiểu nạp xâm là ví nó bị thua trên tay hai người bọn họ cho nên né tránh hai người bọn họ. Nhưng tiểu từ tóc đỏ này quái thú kia tại sao không né tránh. Ngược lại nghênh đón, thậm chí thậm chí câu nói kế tiếp của người này không dám nói ra. Nhưng trong lòng mọi người ai cũng hiểu rõ, quái thú kia thậm chí có ý muốn lấy lòng. Thiếu niên tóc đỏ đó thực lực mạnh hơn so với kiều nạp sâm và địch thản tư Không thể nào, mọi người lập tức phủ nhận ý tưởng ngu ngốc đó Nhưng quái thú kia vui sướng đi theo bên cạnh hắn thì giải thích thế nào đây Đừng suy nghĩ, thừa dịp hiện tại chạy nhanh qua đây đi Nam tử ma tộc lên tiếng mọi người mới sực tỉnh ra Đúng rồi nam tử đang cầm ngọn thương trên tay lập tức gật đầu đáp lời Quái thú kia thật sự đáng sợ, có tấn công thế nào cũng không chết coi như nửa chết nửa sống nhưng vừa tiếp xúc với ao đầm này là lập tức lại mạnh mẽ như thường lúc này tích ngạo sương vẫn còn tiếp tục chạy về phía trước thầm thì cô cô cô cô chip bông một mực bơi bên cạnh tích ngạo sương gọi bi bô chíp bông hỏi ngươi ngươi là làm sao tìm được những nham thạch chịu đựng được sức nặng hắn nói ngươi cương nhiên lợi hại như vậy trường không tức thời phiên dịch ta tự có cách tích ngạo sương lạnh nhạt nói tiếp ngẩng đầu nhìn về phía trước cao mày Cái này ao đầm đến cùng lớn bao nhiêu còn cần đi bao lâu. Cô cô cô cô thầm thì, "Chíp bông phe phải cái đuôi. Với tốc độ của ngươi hiện gì cũng phải hơn một ngày. Trường không ngáp một cái. Mệt quá ta đi ngủ, ngươi cứ tiếp tiếp tục đi đi. Thầm thì chíp bông nhẹ nhàng thầm thì hai tiếng, sau đó cái đầu to lớn bắt đầu lặn xuống. Chíp bông cũng muốn đi về nhà nghỉ ngơi. Trường không nhỏ giọng thì thầm một tiếng, sau đó thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nhà của hắn ở phía dưới ao đầm, hơn một ngày, thích ngạo xương khẽ cao mày. Nếu như không ngừng nghỉ cũng mất hơn một ngày, cái ao đầm này rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Ý nghĩ này vừa xẹt qua, nàng chỉ cảm thấy địch thản tư trước đó đi qua đây cũng mất hơn một ngày, như vậy những người khác sẽ cần nhiều thời gian hơn rồi. Tại nơi khắc nghiệt như vậy mà phải kiên trì nhiều ngày còn phải phòng bị cái tên chip bông đáng sợ đó tập kích quả thật không phải chuyện dễ dàng. Không chỉ là khảo nghiệm trên thân thể còn có trên tinh thần. Có thể còn sống thông qua người nơi này quả nhiên đều không phải là người bình thường. Tích ngạo sương vẫn đi phía trước, trước mặt hiện ra cái bóng mơ hồ cũng là người quen của tích ngạo sương. Là kiều nạp sâm, tích ngạo sương đứng lại, nhìn kiều nạp sâm phía trước đang đứng ở trên một khối nổi nham thạch nổi lên, cũng không có làm gì, chỉ hơi hơi dừng lại sau đó quyết định bước lên, mượn lực nhảy đến tảng đá tiếp theo. Tích ngạo sương suy nghĩ một chút, không có đi lên, chỉ là đi theo phía sau nhưng là kiều nạp sâm cũng rất mau đã nhận ra tình huống phía sau lưng quay đầu híp mắt nhìn về phía sau sau khi thấy bóng dáng của tích ngạo xương thì kích động hô to tích ngạo xương có phải là ngươi hay không tích ngạo xương tích ngạo xương bất đắc dĩ bĩu môi đi đến trước mặt hắn ha ha tích ngạo xương ta biết ngay ngươi có thể mà chỉ là kiều nạp sâm chợt cao mày nghi hoặc nhìn tích ngạo xương sau đó đột nhiên há to mồm kinh ngạc nói không phải chứ tốc độ của ngươi so với ta còn nhan hơn Lên đường sau ta, nhưng bây giờ đã vượt qua ta. vận số tốt mà thôi. Thích ngạo sương nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc kia của kiều nạp sâm qua loa nói. Chỉ là ta đúng lúc có thể cảm thấy được nham thạch này cái nào thực cái nào giả cho nên may mắn nhanh một chút. a, vậy sao? Kiều nạp sâm vút cầm của mình nghẹo đầu nhìn thích ngạo sương, nháy mắt cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tốt lắm, đi thôi, nhanh chóng thông qua nơi này đi thích ngạo sương nhìn thấy kiều nạp sâm vẫn còn đang sững sờ thì lên tiếng nhắc nhở à được kiều nạp sâm gật đầu bỗng nhiên lại co mày nghiêm túc hỏi ngươi có thể cảm giác được những nham thạch này đâu là thực cả tốc độ của ngươi cũng mau hơn ta đúng không thích ngạo sương không biết kiều nạp sâm hỏi như vậy là có ý gì nhưng nhìn bộ dạng kiều nạp sâm nghiêm túc như vậy cũng đành phải gật đầu một cái vậy rất tốt ngươi chỉ ta đi đi tốc độ ngươi mau hơn Ngươi vừa đi vừa thuận tiện chỉ cho ta một con đường khác như vậy tương đối mau nha. Kiều nạp sâm nghiêm túc khác thường mà nói ra một câu nói như vậy. Thích ngạo xương rực rực khóe miệng chưa từng thấy qua người nào nói lời vô sỉ mà lại mang vẻ mặt nghiêm túc như thế cả. Chính ngươi tự mà đi. Thích ngạo xương tức giận bỏ một câu, đi về phía trước. a chớ có đi, đợi ta một chút a Một mình ngươi đi sẽ rất tịch mịch cái này ao đầm lớn vô cùng. Rất tịch mịch à rất cô độc à rất chống rỗng à cho nên chúng ta cùng đi đi Dọc theo đường đi có thể nói chuyện với nhau Kiều nạp sâm ở phía sau liên tục không ngừng kêu lên Ta không tịch mịch cũng chẳng cô độc Thích ngạo xương có chút hào khí lại có chút buồn cười phản bác Đi thôi sợ ngươi đừng như đường tăng thế muốn thì cùng đi Đường tăng là ai vậy Có giống như ta Ngọc Thụ Lâm Phong tác phong nhanh nhẹn hắn cũng là Mỹ Nam sao Kiều nạp sâm mong đợi nhìn thích ngạo xương, nói một chàng. Thích ngạo xương im lặng, giờ phút này trong lòng chỉ có một ý niệm đó chính là không muốn nhìn mặt tên này. Vì vậy im lặng không lên tiếng lao tới phía trước. Chờ ta một chút, kiều nạp sâm cũng mau chóng đuổi theo. Hai người cứ như vậy một trước một sau lao tới phía trước. Thích ngạo xương, nói thật ngươi cho ta cảm giác thật rất không giống kết quả ta thật sự không nhìn lầm người, ngươi là người thứ hai có thể thông qua tầng thứ tám ngay lần đầu tiên khảo nghiệm đấy. Kiều nạp sâm đi theo phía sau thích ngạo xương vẫn còn ở liến thoáng không ngừng. người thứ nhất là địch thản tư chứ gì? thích ngạo xương tùy ý phối hợp kiều nạp sâm hỏi. rõ ràng kiều nạp sâm nói ra những thứ này đương nhiên là muốn nàng lên tiếng hỏi người đầu tiên là ai. đúng coi như là vậy. chỉ là tại môn phái của ngươi trước đây còn có người cũng là lần đầu tham gia mà có thể thông qua tầng thứ tám. Nhưng là sao lại bị học viện khai trừ, không được coi là học sinh của học viện ghi chép về hắn dĩ nhiên cũng không có. Kiều nạp sâm lười biếng đáp trả, không chút để ý nói. Thật ra thì ở trong lòng của các học sinh, người kia mới chính là thần tượng của họ. Chỉ là học viện cấm không cho nhắc tới hắn mà thôi. Hà, thích ngạo sương nghe kiều nạp sâm vừa nói như thế, ngược lại hứng thú. Tại sao bị khai trừ? Hắn học ma pháp cấm chú gì hả? Bởi vì hắn thiếu chút nữa phá hủy tháp ngôi sao đả thương viện trưởng còn có mấy vị trưởng lão Kinh thế hãi tục chứ Đoạn này lịch sử bi thống này Ở trong trường học nghiêm cấm nhắc tới Cho nên sau này người biết càng ngày càng ít Kiều nạp sâm khẽ hí mắt ánh mắt có chút mông lung Hình như đang nhớ lại cái gì Người thấy được hắn sao Thích ngạo sương nhíu mày mà hỏi Không có khi đó ta còn là học sinh mới Ta chỉ thấy cảnh tượng sau khi chuyện xảy ra Viện trường cùng các trưởng lão mọi người nửa chết nửa sống, tháp ngôi sao lảo đảo muốn ngã, xung quanh tháp đổ nát đến thê lương. Kiều nạp sâm nhún vai, hình như thật đáng tiếc không nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu lúc đó. Ta muốn hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Thích ngạo xương chợt nhớ tới một cái vấn đề, không cần hỏi số tuổi của ta. Số tuổi của nam nhân là bí mật. Kiều nạp sâm giảo hoạt cười, làm thế nào cũng không chịu nói tuổi của hắn rồi. Lão nam nhân thích ngạo xương thật thấp nói thầm một câu ta đây gọi là thành thục, thành thục, ngươi hiểu không, kiểu nạp sâm lỗ tai rất thính, lập tức nghe được thích ngạo sương nói những lời này, liên tục không ngừng phản bác, không đánh đã khai thích ngạo sương trầm mặc như vậy có thể thấy được tuổi thọ của người này tuyệt đối không phải là nam hài cười như anh mặt trời, mà là một người cao thâm khó lường, chỉ là cũng không kỳ quái cái thế giới này chính là một nơi kỳ diệu, theo tu hành thân thể tự nhiên cũng cường hãn đến một trình độ nào đó, sẽ không giả yếu đi thanh xuân vĩnh viễn ở lại số tuổi tự nhiên cũng không nhìn ra được trưa ngày thứ hai thích ngạo sương và kiều nạp sâm đã thành công lướt qua ao đầm thông qua tầng thứ tám của thí luyện địch thản tư đã sớm rời đi không thấy đâu đi đi về thôi kiều nạp sâm xé quyền trục truyền tống lười biếng nói trở về thôi mặc dù hơi tiếc nuối nhưng mà ta rất thoải mái lần này không thấy mặt của gà mái lan như kia thích ngạo sương đi thôi kiều nạp sâm xé ra truyền tống quyền trục bóng dáng đang chậm rãi biến mất. ngươi trở về trước đi ta đi tầng thứ 9 xem một chút. thích ngạo xương nhẹ nhàng nói. cái gì không nên đi kiều nạp sâm biến mất cuối cùng trong một cái chớp mắt nghe được lời nói của thích ngạo xương sắc mặt chợt đại biến câu nói kế tiếp đã tới không kịp nói xong cũng bị truyền tống đi ra ngoài. tầng thứ 9, nếu là theo thực lực của thích ngạo xương bây giờ hẳn là chết không thể nghi ngờ a. tên tiểu tử này cứ như vậy muốn chết sao? Kiều Nạp Sâm đang bị truyền tống đi ra, trong lòng vừa tức lại lo lắng còn có một tia bi thương. Truyền tống đi ra Kiều Nạp Sâm xuất hiện ngay cạnh đi đan phương đã được chỉ định, nơi đó có các đạo sư thay phiên nhau tiếp ứng các học sinh đi ra. Đáng tiếc, đáng tiếc Kiều Nạp Sâm ý vị lắc đầu than thở. "Tám sao?" Đạo sư bên cạnh rất nhanh liền nhìn được thành tích của Kiều Nạp Sâm lần thí luyện này. Vị đạo sư này biết Kiều Nạp Sâm, nhìn Kiều Nạp Sâm ý vị lắc đầu than thở, có chút nghi ngờ nói: kiều nạp sâm người đã xảy ra chuyện gì sao ta còn chưa từng thấy qua người như ngươi vậy than thở chẳng lẽ thiếu chút nữa qua tầng thứ chín được rồi đừng đùa ta lão sư người cũng không phải không biết địch thản tư cũng không qua được mà kiều nạp sâm vẫn lắc đầu than thở ta nhưng tiếc chính là lại nói một nửa kiều nạp sâm lại dừng lại đáng tiếc cái gì mình ở đáng tiếc cái gì đáng tiếc thích ngạo xương có thực lực như vậy nhưng lại đi tầng thứ chín để chịu chết phi mình mới sẽ không như vậy trách trời thương dân sống chết của người khác cùng mình có quan hệ gì mình đáng tiếc cái gì kiều nạp sâm gãi gãi đầu có chút khổ não nhắm mắt lại chợt không hiểu mình rốt cuộc đang đáng tiếc cái gì đáng tiếc cái gì đạo sư bên cạnh thấy vẻ khổ não của kiều nạp sâm thì lên tiếng hỏi thăm không có gì ha ha không có gì kiều nạp sâm cười khan vội vàng đi ra chờ thí luyện sau khi kết thúc đến ấy tám sao của ngươi Đạo sư có chút không giải thích được biểu hiện kỳ quái của kiều nạp sâm nhưng theo trách nhiệm vẫn nhắc nhở hắn. Đã biết, kiều nạp sâm bỏ lại câu liền vội vã chạy lên phía trước đi. Lúc này thích ngạo xương, nhìn ánh sáng ở chỗ cửa ra vào kia, biết đó chính là hướng vào tầng thứ 9. Tìm góc nghỉ ngơi khôi phục tinh thần trước đã, sau đó không do dự thích ngạo xương định đi vào. Vào lúc này, trượt truyền tới một âm thanh trong trèo, trở về, không nên đi vào chỗ đó. Người nào? Thích ngạo sương cả kinh trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu chung quanh nhìn đi nhìn lại. Nhưng là chung quanh không có bất kỳ người nào. Mà cái thanh âm kia cũng là trực tiếp vang lên trong đầu nàng. Trở về đi, ngươi bây giờ, không thể đi vào nơi đó được. Người nọ âm thanh trong chèo lần nữa vang lên, thanh âm rất nhẹ nhàng khoan khoái trong sáng, còn có một cỗ sức quyến rũ không có cách nào hình dung được. Ngươi, là ai? Thích ngạo sương khẽ cau mày, trong lòng kinh ngạc. Người này là ai? Mình hoàn toàn không cảm thấy sự hiện hữu của hắn. Ở nơi này của học viện không phải địch thản tư là số một sao. Địch thản tư không phải người cường hãn nhất của học viện sao. Như vậy bây giờ cùng mình nói chuyện là ai đây? Thực lực của người này sợ rằng đã vượt quá mức bình thường. Bởi vì thích ngạo sương hoàn toàn không cảm thấy sự hiện hữu của hắn, không cảm thấy hắn là ở nơi nào nói chuyện với mình. Thành âm dễ nghe đó là của ai? Tại sao chính mình có một cỗ cảm giác quen thuộc đến như vậy? trường hai trăm ba mươi chín người đàn ông này là ai hai da mặt của ngươi thật là dày ngươi là ai thích ngạo xương đứng tại chỗ khẽ cao mày trầm giọng hỏi trở về đi thôi ngươi bây giờ vẫn không thể tiến vào tầng thứ chín được thành âm kia không có trả lời vấn đề của thích ngạo xương mà là tiếp tục khuyên lơn thích ngạo xương thích ngạo xương cao mày Hướng nơi âm thanh phát ra mà bước tới, nhưng là một cỗ lực lượng vô hình đem nàng nhẹ nhàng đẩy ra, để cho nàng không cách nào đi tới nửa bước rồi. Thích ngạo sương thử mấy lần đều là kết quả như thế. Rốt cuộc bỏ qua tiếp tục muốn đi về phía tầng thứ 9. Chủ nhân của âm thanh này mặc dù ngăn cản mình, nhưng có thể khẳng định người này đối với mình không có địa chí. Nghĩ tới đây thích ngạo sương cũng không bước thêm nữa chuẩn bị thối lui. ngươi là ai? Trước khi đi Thích Ngạo Sương chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Về sau tự nhiên sẽ biết ngươi đi đi. Âm thanh đó vẫn trong trèo như thế nhưng chủ nhân của nó vẫn một mực không lộ diện. Thích Ngạo Sương gật đầu một cái, móc quyền trục truyền tống xé ra, bài quang thoáng qua, bóng dáng của Thích Ngạo Sương chậm rãi biến mất ngay tại chỗ. Sau khi thích ngạo sương rời đi, tại chỗ chậm rãi xuất hiện một nam từ áo trắng, hắn đứng lẳng lặng ở nơi đó, tóc dài nhu thuận buông xuống che chắn khuôn mặt như ngọc mà lại nhàn nhạt yêu thương, hai mắt của hắn lại đóng chặt lại, phát ra tiếng thở dài nhẹ nhẹ, lập tức biến mất. Khi thích ngạo sương ra tới ngoài tháp, đã có đạo sư ở nơi đó tiếp ứng. Tám sao, đạo sư kia kinh ngạc khi kiểm tra thành tích của thích ngạo sương, sau khi nói xong câu đó nhìn thích ngạo sương thật lâu không nói được gì. Học sinh mới, học sinh này là học sinh mới, lần đầu tham gia thí luyện cương nhiên là có thể đạt tới 8 sao. Tích ngạo sương ghi danh xong tự mình lấy mấy huy hiệu ngôi sao, liền xoay người rời đi, nhưng trong lòng một mực nghi ngờ âm thanh sau cùng đó là của ai. Người nam nhân kia rốt cuộc là người nào. Tích ngạo sương trở lại túc xá, lại thấy trong túc xá không có ai, hiển nhiên vi ân tư vẫn chưa về. Lần này thí luyện ước chừng trong thời gian một tháng, mà thí luyện hoàn thành còn phải tham gia tỉ thí. Đó là thời điểm hai tháng sau thí luyện, cho nên an bài thế này là bởi vì có học sinh khó tránh khỏi bị thương trong đợt thí luyện vừa rồi, hai tháng này là thời gian khiến học sinh chuẩn bị đầy đủ hơn. Ba tháng này học sinh tham gia thí luyện nên không phải lên lớp nên họ tương đối nhàn nhã. Thích ngạo xương cả ngày ngâm mình ở thư viện, hoặc là an tĩnh tu hành. Cho đến một ngày lúc ăn cơm ở phòng ăn gặp được kiều nạp sâm. Thích ngạo xương một mình ở góc an tĩnh đang ăn cơm, một khay cơm đặt trước mặt nàng thích ngạo sương vừa ngẩng đầu liền thấy kiều nạp sâm đang cười híp mắt hắc hắc ta còn tưởng rằng không còn cơ hội gặp ngươi nữa kiều nạp sâm cợt nhã nói ngồi đối diện thích ngạo sương thích ngạo sương trầm mặc chỉ là chăm chú ăn lại nói ta rất ngạc nhiên ngươi vào tầng thứ chín mà vẫn an toàn trở ra sao kiều nạp sâm ăn thức ăn nghi ngờ chừng to mắt mà nhìn thích ngạo sương ta không có đi thích ngạo sương lạnh nhạt nói a khó trách khó trách như vậy mới thông minh Chỗ đó không phải chỗ chúng ta bây giờ có thể đi. Lần trước ta thiếu chút nữa định bước vào đó. Kiều nạp sâm lại nói còn lòng vẫn còn dáng vẻ sợ hãi, tiếp mặt nặng nề nói tầng thứ 9 và tầng thứ 8 hoàn toàn khác nhau. Mặc dù chỉ là cách một tầng, nhưng là tranh lệch này là giống như giữa trời và đất vậy. Thích ngạo xương trầm mặc, nghe lời nói của Kiều nạp sâm trong lòng có chút phức tạp. Bặc cái này ngươi không ăn sao, ta thích cho ta đi lời nói kiều nạp sâm rơi xuống thích ngạo sương quay lại nhìn một chút lại nhìn thấy chân giò hôn khói của mình không cánh mà bay thích ngạo sương im lặng nhìn kiều nạp sâm kiều nạp sâm không chút nào gọi là cảm thấy ngượng ngùng ngược lại đang cao hứng ăn da mặt của ngươi cũng thật là dày thích ngạo sương không vui nói ta đây gọi là có lòng tốt kiều nạp sâm cười hì hì ăn chợt ngẩng đầu nhìn về phía cửa sắc mặt có chút quái dị thích ngạo sương quay đầu theo ánh mắt của kiều nạp sâm nhìn thấy người ở cửa cũng có chút sửng sốt Mọi người ai cũng biết đấy là Lan Ni chỉ là trên mặt Lan Ni đang có một cái khăn che mặt. Mọi người ai cũng trầm mặc ăn cơm. Vậy, gà mẹ hôm nay thế nào lại đeo khăn che mặt? Già vơ thần bí, kể từ khi ra khỏi tháp tới nay nàng ta không hề cuốn lấy địch thản tư nữa thật khó tin. Kiều nạp sâm híp mắt cao mày nhìn Lan Ni đang bưng cơm ra một góc ngôi ăn thì hả hê. Thích ngạo sương từ chối cho ý kiến, nàng dĩ nhiên biết Lan Ni tại sao muốn che mặt xem ra ngày đó đòn đánh vào cơ thể nàng ta đã có tác dụng sắc mặt của lan ni chắc đã nổi lên nhiều chấm đen kiều nạp sâm nói tào tháo tào tháo đến mới vừa nói xong lan ni không hề đi theo địch thản tư nữa địch thản tư liền xuất hiện ở cửa ra vào căn tin này địch thản tư bên này kiều nạp sâm hô to gọi nhỏ ngoắc tay với địch thản tư địch thản tư lẳng lặng nhìn bên này một cái liền đem cơm trực tiếp đi về phía bên này Ở trong góc lan ni ai oán nhìn bên này một cái đối mặt với kiểu nạp sâm đang hả hê cười lạnh lập tức cúi đầu xuống địch thản tư bên này chân giò hôn khói người có hay không kiểu nạp sâm rướn cổ lên hướng khay đồ ăn của địch thản tư địch thản tư ngồi xuống đặt khay đồ ăn lên bàn nghĩa của kiểu nạp sâm liền đâm tới cám ơn ngươi thích ngạo sương nhìn địch thản tư nhẹ nhàng nói một câu như thế không cần cám ơn địch thản tư nhàn nhạt trở nói một câu sau đó bắt đầu trầm mặc ăn cơm kiều nạp sâm nhai chân giò hun khói nháy mắt nhìn địch thản tư đang trầm mặc lại nhìn thích ngạo xương đang bình tĩnh cực kỳ ngờ vực hai người các ngươi có chuyện gì sao kiều nạp sâm nháy mắt không rõ tình hình hình như chưa từng thấy qua hai người kia nói chuyện cũng chưa từng thấy qua hai người có giao tình gì thế nào hiện tại ở giữa hai người này giống như có chút kỳ quái nha kiều nạp sâm hỏi ra lời này hai người cũng không có đáp lại đều là trầm mặc ăn cơm ăn canh cơm nước xong xuôi thích ngạo xương định rời đi này thích ngạo xương cách tỷ thí còn có hơn hai tháng hơn hai tháng này không phải lên lớp chúng ta ra ngoài đi giao thế nào kiều nạp sâm chợt mở miệng giữ lại không đi thích ngạo xương nhàn nhạt nói một câu cùng đi đi ta muốn trở về cửu thiên thành các ngươi cùng đi với ta Địch thản tư lúc này nhẹ nhàng buông cái muỗng xuống, ngẩng đầu nhìn thích ngạo sương thản nhiên nói. Cũng được thích ngạo sương chỉ có ngắn gọn trả lời một chữ. Kiều nạp xâm trợn to hai mắt nhìn thích ngạo sương một chút lại nhìn địch thản tư một chút trên mặt của hai người vẫn như cũ không có bất kỳ nét mặt. Buổi sáng ngày mai ở cửa trường học gặp nhau, địch thản tư trầm giọng nói. Được, thích ngạo sương đồng ý một tiếng rồi rời đi. Kiều nạp sâm vẫn còn trong kinh ngạc cực độ, nhìn tích ngạo sương đi xa, lại nhìn địch thản tư, nghi vấn trong lòng càng lúc càng lớn. Địch thản tư đứng dậy cũng chậm rãi đi tới cực kiều nạp sâm vội vàng theo ở phía sau, giống như om sòm la lối, này, hai người các ngươi biết nhau lúc nào. Lúc nào thì giao tình tốt như vậy. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng hắn và ta quan hệ tương đối tốt. Tại sao ta mời hắn hắn không có đồng ý, người nói một câu nói hắn đã đồng ý đây là vì cái gì a tại sao a a địch thản tư không để ý kẻ đang đi phía sau là kiều nạp sâm địch thản tư hiểu thích ngạo xương cảm kích mình là vì mình nhắc nhở mới thông qua tầng thứ tám buổi sáng hôm sau thích ngạo xương đi tới cửa trường học nhìn thấy địch thản tư cùng kiều nạp sâm đã tại nơi đó chờ ngại quá ta tới chậm thích ngạo xương chào hỏi không là chúng ta quá sớm địch thản tư nhàn nhạt nói lại cầm kiều nạp sâm cơ hồ cũng muốn chật khớp Dùng sức nháy hai mắt của mình, chừng mắt tê địch thản tư có hay không nhìn lầm. Có nghe lầm hay không? Địch thản tư lại có thể khách khí đối với người khác như vậy. Đi thôi, địch thản tư đi về phía trước. Được thích ngạo xương gật đầu, đi theo phía sau. Kiều nạp xâm đầy một bụng nghi vấn cũng đi theo phía sau. Ba Mỹ Nam cứ như vậy đi về phía trước. Ba người bề ngoài đều là xuất sắc như thế. Mà địch thản tư cùng kiều nạp xâm nguyên bản chính là nhân vật phong vân trong trường. Như vậy thì càng hấp dẫn người khác ba người này ở cùng một chỗ thật quá nổi bật tất cả mọi người ở rối rít suy đoán người đang đi cùng địch thản tư và kiểu nạp sâm thiếu niên tóc đỏ ấy là ai tại sao không phải lan ni đi theo bên cạnh của bọn hắn mà là mỹ thiếu niên tóc đỏ xa lạ này ba người dọc theo cầu thang khá dài đi xuống dưới địch thản tư lần này ta muốn ăn cái gì thì ăn đúng không còn có kiểu nạp sâm bắt đầu tức tức oa oa thích ngạo xương và địch thản tư trầm mặc đúng rồi thích ngạo xương ta đã nói với ngươi nhà địch thản tư rất có tiền a tỷ tỷ của hắn chính là cựu thiên thành chủ phu nhân chợt chợt chúng ta ôm bắp đùi đi theo địch thản tư sẽ được nhậu nhẹt ngon lành nha kiều nạp sâm nói ra bối cảnh của địch thản tư a địch thản tư là đệ đệ của cựu thiên thành chủ phu nhân cầm miệng địch thản tư trầm giọng phun ra hai chữ được rồi được rồi kiều nạp sâm le lưỡi một cái đi thôi đi thôi lần này trở về là bởi vì đại hội thứ thành hay sao đúng địch thản tư ngắn gọn nói cái đại hội nhàm chán đó đơn giản chỉ là khoe khoang thành của mình thôi có gì hay đâu kiều nạp sâm bất đắc dĩ nhún vai chỉ là nhưng cũng không kỳ quái lắm nếu không làm như vậy bốn thành không thể có cục diện cân bằng được thì hậu quả sẽ khó lường vì giữ vững cân bằng sao thích ngạo xương khẽ cao mày lặp lại lời nói kiều nạp sâm đúng vậy a Mỗi một lần đại hội đều như vậy, nhân tài tỉ thí bảo vật bán đấu giá, dù sao vật có thể khoe khoang cũng sẽ được đem khoe khoang. Kiều nạp sâm nhảm chán nhún vai. Bốn thành đều tham gia, nói như vậy phá thiên cùng A bảo cũng sẽ tới rồi hả? Sẽ rất nhanh cử hành sao? Thích ngạo sương mờ miệng hỏi. Không, là ba tháng sau. Chính là khi chúng ta tỉ thí xong. Ta bây giờ đi về là chuẩn bị một ít chuyện. Địch thản Tư lúc này lên tiếng. Ủ thích ngạo sương ồ một tiếng sau trầm mặc hẳn, nhưng trong lòng nghĩ đến mình ở ba tháng sau cũng đi thiên Bảo thành, để thăm A Bảo một chút. Lâu như vậy không thấy A Bảo, cũng rất muốn gặp nàng ta. Ba người mướn một chiếc xe ngựa hướng cửu thiên thành chạy tới. Dọc theo con đường này, thích ngạo sương thấy cũng không khác thế giới bình thường là mấy, chỉ là cái thế giới này trùng tộc phong phú. Loài người ải nhân, tinh linh, ma tộc yêu tộc đợi chút tất cả đều tụ tập tại cùng nhau, cũng là ở trung hòa thuận cùng thế giới lúc trước bất đồng hơn nữa nơi này thực lực của mọi người so với thế giới kia thì cường hãn hơn nhiều ta đoán gà mẹ lan Mi đó nhất định cũng sẽ đuổi theo kiều nạp sâm ở trong xe ngựa ăn mấy thứ linh tinh gật gù hả hê nói ngươi không nói chuyện sẽ chết sao địch thản tư trầm giọng khạc ra một câu sẽ chết ngươi không cho ta nói lời nào chính là muốn giết của ta kiều nạp sâm sùng sục một tiếng đem gì đó trong miệng nuốt vào nghiêm mặt nói địch thản tư im lặng gà mẹ lan ni thật kỳ quái thời điểm ở học viện ta luôn thấy nàng ta mang khăn che mặt già vờ thần bí không thể nào học viện có người nào không biết diện mạo của nàng đâu kiều nạp sâm chăm mối nghi ngờ vẫn không có cách giải vuốt cầm của mình lầm bầm lầu bầu thích ngạo xương nhắm mắt lại không nói mặc dù việc đó nàng là rõ nhất chẳng lẽ là khuôn mặt nàng ta vốn kiêu ngạo lại bị vấn đề gì cho nên muốn tạm thời che lại kiều nạp sâm cao mày suy đoán Người có thể bớt bát quái một chút hay không? Thích ngạo xương lắc đầu bất đắc dĩ nói. Vậy làm sao có thể? Người quên lời của ta rồi hả? Kiều nạp sâm cười hắc hắc. Nàng ta khó chịu ta liền rất sảng khoái. Thích ngạo xương mắt trợn trắng, không nói. Cái lão nam nhân bát quái này, hết nói nổi luôn. Dọc theo đường đi, đi một chút dừng một chút, đi tiếp vô cùng chậm, đều là bởi vì kiều nạp sâm bận rộn, hoặc là mua cái này, hoặc là ăn cái đó. Ba người cuối cùng đã tới Cửu Thiên Thành, nhưng đã là qua bảy ngày Phủ của Cửu Thiên Thành thành chủ tráng lệ tỷ tỷ của địch thản tư á lệ sa là một cô gái xinh đẹp dịu dàng Khi nàng ta thấy địch thản tư thì rất vui mừng Cả kiều nạp sâm hiển nhiên đã rất quen thuộc mà thấy thích ngạo xương có chút giật mình Bởi vì kiều nạp sâm nói là địch thản tư muốn mời thích ngạo xương tới đây Thích ngạo xương, tỷ tỷ ta á lệ sa Địch thản tư nhàn nhạt giới thiệu, tỷ khỏe Thích ngạo xương lễ phép gật đầu một cái. Cám ơn á lệ xa hình như có chút thất thần. Ở trong nhận thức của nàng, địch thản tư là một đứa bé lạnh lùng, trừ đối với mình, hình như chưa từng thấy qua hắn chủ động tiếp xúc người nào. Nhưng thiếu niên bình tĩnh trước mắt lại là địch thản tư chủ động muốn mời về. a đúng rồi địch thản tư, Lan Nhi đã về trước rồi. Nàng ở sát vách đệ đi thăm nàng một chút. Á lệ xa mỉm cười đối với địch thản tư nói. Không đi, địch thản tư trả lời dứt khoát. Tại sao, để trước kia đối với nàng không phải á lệ sa có chút kinh ngạc cùng không hiểu. Nhân tình đã trả xong, địch thản tư như cũ là nhàn nhạt giọng nói. À, á lệ sa có chút ngây ngẩn, dừng một chút sau nói nàng ta ngã bệnh đệ nên đi thăm một chút thôi. Hà, bệnh gì, kiều nạp sâm cố gắng đè xuống vẻ mặt hà hê thăm dò. Ta cũng không biết da của nàng giống như xảy ra chút vấn đề. Nữ hài từ sợ nhất chính là nhan sắc của mình có vấn đề. Hiện tại tâm tình của nàng ta vô cùng không tốt, người đi xem xem nàng một chút đi, có lẽ như vậy tâm tình của nàng sẽ tốt một chút. Ta đã tìm không ít thầy thuốc cùng mục sư trị liệu cho nàng, nhưng mà không có kết quả. Á lệ xa khẽ co mày, hiển nhiên nàng đối với Lan Ni vẫn có chút quan tâm. Dù sao Lan Ni đã từng quên mình vì nàng đỡ một kích của thích khách. Được địch thản tư cũng là nhàn nhạt một chữ, sau đó quay đầu lại đối với thích ngạo xương và kiều nạp sâm nói đi thôi, ta còn có chuyện phải xử lý. Thích ngạo xương và kiều nạp sâm đứng lên cùng á lệ xa chào hỏi đi theo địch thản tư Ai, đứa bé này thiệt là ta liền không hiểu, lan ni rốt cuộc chỗ nào không tốt. cư nhiên vẫn đối với con bé lạnh nhạt là sao. Á lệ xa lắc đầu thở dài. Hành lang dài, cột nhà cao lớn làm bằng bạch ngọc trong đình viện muôn hoa đua thắm. Ha ha, gà mẹ bị bệnh quả nhiên là có vấn đề. Còn là ra có vấn đề, lần này xem nàng ta làm sao gặp người khác. Kiều nạp sâm cười đến nỗi mắt cũng híp lại thành một đường. Lần này thật sảng khoái, bị giáng xuống bảy sao, hơn nữa sông mạo của nàng ta lại khó giữ được. Địch thản tư vẫn là trầm mặc. kiều nạp sâm gật gù hả hê. Thích ngạo sương cũng dễ hiểu được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đi xem một chút, địch thản tư nhàn nhạt khạc ra một câu nói. Không phải chứ, người muốn đi thăm nàng ta. Kiều nạp sâm giống như con khỉ bị dẫm cái đuôi, đang ở trong hành lang nhảy nhót. Dám ở trước mặt thì thì ta mà tính kế nữ nhân như vậy địch thản tư câu nói tiếp không có nói ra chỉ là sắc mặt trầm xuống. kiều nạp xâm chợt không nói yên lặng đi phía sau. Hắn biết cái này giọng nói này của địch thản tư bày tỏ hắn tức giận. Nếu như Lan Ni không phải là ngã bệnh thật hậu quả liền bi thảm rồi. Tích ngạo sương nhìn trời, chừng mắt nhìn. Lần này địch thản tư thật đúng là oan uổng cho Lan Ni rồi. Lan Ni bây giờ thật là thật xảy ra vấn đề, hơn nữa còn là dưới mình tay. Đến lúc đó nếu như địch thản tư nhìn ra cái gì nên nói như thế nào đây? Lần này Lan Nhi không có đùa bỡn tâm cơ. chợt thích ngạo xương thật thấp khạc ra một câu. Cái gì, làm sao ngươi biết, kiểu nạp sâm kinh ngạc nghi hoặc nhìn thích ngạo xương. Địch thản tư cũng ngừng lại, xoay người nhìn thích ngạo xương, gương mặt bình tĩnh, chỉ là lạnh nhạt nói, ngươi làm sao biết. Mặc dù là hỏi thăm, nhưng là giọng nói đã khẳng định. Ngươi làm, kiểu nạp sâm há to mồm, giật mình nhìn thích ngạo xương. Đúng thích ngạo xương gật đầu, lúc trước ở ao đầm nàng cùng với tùy tùng của nàng định giết ta Thích ngạo xương thấy địch thản tư như vậy thẳng thắn thừa nhận À người có làm sao hay không, còn tên tùy tùng kia của Lan Nhi thì sao Kiều nạp sâm chính đang quan tâm nàng, giết, ta chỉ là cho Lan Nhi nếm chút mùi vị Thích ngạo xương thẳng thắn nói Ở nơi này, trước mặt hai người bọn họ thích ngạo xương cảm thấy đối với Lan Nhi làm những chuyện như vậy, không cần ngại cái gì hai người kia tuyệt đối sẽ không để ý làm rất tốt ta thích kiều nạp sâm cười hắc hắc địch thản tư lại lập tức xoay người hướng một hướng khác đi tới đi đâu ngươi không phải là muốn cho người bắt thích ngạo xương chứ kiều nạp sâm mặt liền biến sắc cao mày kêu lên chương hai trăm bốn mươi ngươi quá bỉ ổi đi đâu ngươi không phải là muốn kêu người bắt thích ngạo xương chứ mặt của kiều nạp sâm liền biến sắc cao mày kêu lên địch thản tư trầm mặc không để ý đến kiểu nạp sâm mà là tiếp tục đi về phía trước đi thích ngạo sương cũng trầm mặc đi theo này địch thản tư ngươi không phải là kẻ độc ác như vậy chứ kiểu nạp sâm tức tức hoa hoa bắt đầu kêu lên ngu ngốc kém cỏi hai thanh âm chăm miệng một lời nói trắng ra từ ngu ngốc chính là thích ngạo sương nói kém cỏi là địch thản tư mặt hai người không chút thay đổi Sau đó hai người cùng nhau đi về phía trước đi không lại để ý sẽ đến kiểu nạp sâm đang hóa đá. Cái thế giới này, chỉ có người hiểu lòng ta. Hai người song song đi với nhay, địch thản tư chợt nói ra một câu như vậy. Tích ngạo sương ngẩn ra, quay đầu nhìn địch thản tư, địch thản tư vẫn mang gương mặt bình tĩnh, giống như lời nói mới vừa rồi không phải hắn nói. Tích ngạo sương cười nhạt, không nói gì. Nàng hiểu, nếu như giờ phút này mình là thân phận nữ tử, lời này có chút mập mờ. Nhưng mà giờ phút này mình là nam tử cho nên rõ ràng, địch thản tư bây giờ là coi nàng như huynh đệ, làm bằng hữu Địch thản tư vì sao nói ra như vậy, thích ngạo xương hoàn toàn hiểu Bởi vì nàng có thể hiểu được ý thức của hắn Kiều nạp sâm một hồi lâu mới đuổi đi theo, gãi gãi đầu, hiểu rằng mình đã hiểu lầm địch thản tư Vì vậy trầm mặc đi theo phía sau, đi điện vĩnh hằng xem một chút Địch thản tư trầm giọng nói, nơi đó là chỗ ở của những kẻ tài ba ở cựu thành thiên À, lại đi sao? Những người đó đi bộ thôi mà lỗ mũi cũng hướng lên trời. Kiều Nạp sâm rực rực khóe miệng khó chịu nói. Vĩnh Hằng điện là chỗ ở của những kẻ cường hãn nhất thành Kiều Thành Thiên. Có rất nhiều chủng tộc khác nhau. Kiều Thành Thiên cung cấp tài lực vật lực cho bọn họ. Thời điểm Kiều Thành Thiên cần thì ho phải xuất ra toàn lực để giúp đỡ. Ở Kiều Thiên thành địa vị của họ tương đối cao. Tự nhiên Kiều Nạp sâm dùng câu đi bộ lỗ mũi cũng hướng trời để hình dung tuyệt đối không hề quá mức lần này đại hội tứ thành còn phải dựa vào bọn họ cho nên đi xem một chút có thể có người của thành khác trà trộn vào địch thản tư chậm rãi nói thôi đi những lão gì kia thì có gì khả nghi là ngươi không muốn tham gia giờ ngươi lại nguyện ý chạy đến đó xem họ diễu võ dương oai kiều nạp sâm hiển nhiên đối với những người đó không có hào cảm gì địch thản tư không nói gì thêm Thích ngạo sương quan sát tất cả chung quanh trợt trường không chui ra đứng ở trên vai thích ngạo sương tò mò nhìn xung quanh. Đây là cái gì? Kiều nạp sâm kinh ngạc nhìn trường không đột nhiên xuất hiện ngươi nuôi sủng vật sao? ngươi còn nuôi cái loại động vật nhỏ lông lá này. Chẳng lẽ là vì hấp dẫn các nữ tử sao? ngươi quá bị ổi. Kiều nạp sâm chật chật cảm thán. Thích ngạo sương im lặng. Trường không hóa hình thành cái bộ dáng này cũng không phải là em mơ chú ý của mình. Mà là người này tự mình muốn biến thành cái bộ dáng này kiều nạp sâm nói úng đúng trường không trở nên đáng yêu như vây chính là vì muốn hấp dẫn nữ sinh tên tiểu sắc lang này chít chít trường không xông lên hạ móng vuốt đe dọa kiều nạp sâm hình như có gì bất mãn ở đây hắn đương nhiên bất mãn câu nói sau cùng của kiều nạp sâm cái gì mà bỉ ổi kêu loạn cái gì chứ đây gọi là mưu kế địch thản tư chỉ là nhàn nhạt liếc mắt trường không một cái liền thu hồi ánh mắt mà trường không vốn đang giễu võ dương oai bị địch thản tư thoáng nhìn lập tức yên tĩnh lại lẳng lặng đứng ở trên vai thích ngạo xương thích ngạo xương tên tiểu tử này có chút có chút thanh âm trường không chợt vang lên trong đầu thích ngạo xương thế nào thích ngạo xương âm thầm cùng trường không trao đổi người này không dễ chọc trường không nói thầm không phải thời điểm ở ao đầm ngươi đã nhìn qua sao chip bông cũng nói hắn không dễ chọc đó a thích ngạo xương có chút kỳ quái Không khi đó ánh mắt hắn nhìn xuyên qua ta nhưng bây giờ lại nhìn thẳng vào ta. Người đàn ông này, rất lạnh lùng và rất nguy hiểm. Trường không có chút nặng nề nói ra một câu nói như vậy, sau đó bổ sung. ngươi phải cẩn thận hắn, trường không trong lòng có chút sợ cảm giác người nam nhân kia hình như có thể nhìn thấu mình. Loại cảm giác này thật không tốt, vô cùng không tốt. Biết rồi, thích ngạo xương đồng ý. Thực lực của địch thản tư quả thật so với mình cao rất nhiều trường không có kết luận này cũng không kỳ quái điện vĩnh hằng ở chỗ sâu nhất trong thành, hoàn cảnh yêu nhã yên lặng Chia làm rất nhiều tiểu viện, những tiểu viện chính là chỗ dành cho khách quý Ba người đi tới cửa chính, hai thủ vệ canh cửa đang đứng nghiêm Ta không thể vào được rồi thích ngạo sương nói thật nhỏ Có lẽ hơn hai tháng sau, ta sẽ cùng thành trù thành thiên bảo tham gia đại hội Hiện tại đi vào, về sau có lẽ sẽ có nhiều phiền toái. địch thản tư vừa định mở miệng nói, nhưng thích ngạo sương bổ sung ta hiểu biết rõ ngươi không để ý. Nhưng là tỷ tỷ của ngươi, và cả tỷ phu của ngươi cũng phải suy tính thiệt hơn. địch thản tư khẽ cao mày, cuối cùng không có nói cái gì nữa, mà là nhẹ nhàng gật đầu, như vậy ngươi ở nơi này chờ ta. Ta cũng vậy, không đi đâu ta mới không muốn nhìn thấy mấy cái lão mà lỗ mũi cứ hướng lên trời kiều nạp sâm đứng bên cạnh thích ngạo xương thúc giục địch thản tư ngươi nhanh lên một chút đi nhanh đi tra xét một cái rồi trở lại còn chờ ngươi dẫn chúng ta đi xem khách sạn tốt nhất đấy địch thản tư không nói gì thêm gật đầu một cái đi vào thích ngạo xương ta đã nói với ngươi thức ăn của cái khách sạn kia mùi vị chật chật kiều nạp sâm vừa lòng híp mắt hình như đang hồi tưởng mỹ vị gì đó đang trong lúc kiều nạp sâm híp mắt chợt truyền đến một thanh âm non nớt kiều nạp sâm ca ca Một thanh âm non nớt trong vắt truyền đến, sắc mặt của Kiều Nạp Sâm biến đổi, vô cùng mất tự nhiên quay đầu nhìn về phía sau. Tích Ngạo Sương cũng quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra, một đứa bé phấn nộn mặc cao quý, xem ra chỉ có 5, 6 tuổi, mà phía sau nó là mấy tỷ nữ cùng hộ vệ. Là nhi tử của thành chủ cơ lạc, phiền chết gọi địch thản tư là cậu, lại gọi ta là ca ca. Kiều Nạp Sâm khóe miệng có chút run rẩy, hiển nhiên đối với sự xưng hô này là cực độ không hài lòng thích ngạo sương nghe âm thầm buồn cười sự sưng hô này quả thật cũng khôi hài đem kiều nạp sâm thành kẻ đồng lứa với nó cơ lạp làm sao ngươi tới nơi này kiều nạp sâm nặn ra khuôn mặt tươi cười ta tới tìm cậu địch thản tư tìm hắn cùng dì lan ni đi chơi cơ lạp lộ ra ngây thơ nụ cười sau đó quay đầu nhìn thích ngạo sương cao mày hỏi ngươi là ai nhìn thấy bản thiếu gia cũng không chào hỏi tuổi còn nhỏ mà đã hống hách hắn là bằng hữu của địch thản tư cữu cữu địch thản tư bây giờ đang ở bên trong làm việc cơ lạp ngươi về trước đi một hồi ta nói cho địch thản tư để cho hắn đi tìm ngươi kiểu nạp sâm hiển nhiên không thế nào thích cái vẻ vênh váo tự đắc của đứa bé qua loa đáp trả đáy mắt đã hiện lên một tia khinh thường tìm địch thản tư cùng lan ni chơi sợ rằng là thủ đoạn của lan ni thôi cái đứa bé này cứ như vậy bị gà mi đó lợi dụng sao bằng hữu cơ lạp ngước đầu híp mắt quan sát thích ngạo xương co mày nói Người tên là gì, ta ngày trước cũng không gặp qua ngươi. Còn là tóc đỏ, cơ lạp không khách khí nói chuyện, vốn muốn nói tóc đỏ rất trói mắt rất khó coi. Nhưng nghĩ tới mẫu thân bình thường dậy cơ lạp vẫn là nhịn được. Chỉ là Lan Nia Di Giao phó chuyện nhất định phải hoàn thành. Cho dù tóc đỏ nhìn có khó chịu một chút, tích ngạo sưng nhìn đứa bé trước mắt vinh mặt hất hàm say khiến lại nhìn thấy đáy mắt nó có một tia thâm trầm trong lòng có chút phức tạp. Đứa bé này, mới nhỏ như vậy, đã có tính cách như thế, lớn lên về sau này không biết ra sao. Theo lý thuyết kiểu nạp sâm đã nói rõ ràng, đứa bé này có thái độ còn như vậy. Thoạt nhìn hình như là bị người xui khiến, mà kẻ xui khiến chắc chắn là Lan Ni rồi. Nên nói đứa bé này tính cách không tốt hay là nói Lan Ni rất có thủ đoạn. Hay là hai người đều có, nếu như ngày sau nó thừa kế chức thành trù thì là Phúc hay là Hỏa. Hắn gọi là thích ngạo xương được rồi cơ lạp ngươi về nhà đi kiều nạp sâm qua loa thúc sụp tích ngạo xương thế nào mà tên lại giống nữ nhân vậy trên khuôn mặt nho nhỏ của cơ lạp lộ ra vẻ châm biếm thực không hợp với tuổi của nó tích ngạo xương nhàn nhạt liếc nhìn cơ lạp không nói gì mà là quay đầu nhìn về phía cửa điện vĩnh hằng chờ đợi địch thản tư ra cơ lạp nói chuyện với bề trên phải biết khách khí chứ địch thản tư không có ở đây sao ngươi không tự mình đi tìm hoặc trở về nhà đi sắc mặt kiều nạp sâm bỗng chốc biến đổi cũng không khách khí nữa mà là lạnh giọng nói ra một câu nói như vậy lời nói ác độc kiều nạp sâm vào giờ khắc này làm cơ lạp nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt này hai người thị nữ cũng cúi không dám nói thiếu chủ nhà họ không phải là người hiền lành nhưng kiều nạp sâm còn độc miệng hơn tốt nhất là ngậm miệng không nói gì cả lời nói của kiều nạp sâm làm cho cơ lạp tức giận nhưng không dám phát tác hừ tự ta đi vào là được Cơ lạp nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không dám làm gì kiều nạp sâm chỉ là giận dữ liếc nhìn bóng lưng của tích ngạo xương tiếp lướt qua hai người trực tiếp đi vào điện vĩnh hằng phía sau hai người thị nữ vội vàng đi theo tích ngạo xương không nên cùng cái đứa cơ bị nuông chiều hư hỏng này mà so đo đoán chừng nó vừa bị gà mẹ lan đi kia xúi dục đến kiều nạp sâm xoay người đứng ở bên cạnh tích ngạo xương khuyên lên ta biết tích ngạo xương gật đầu tự nhiên sẽ không so đo với đứa trẻ. Chỉ vì kiều thiên thành trù mà bi ai thôi Đời sau như vậy có thể gánh trách nhiệm nặng nề sao Nhỏ tuổi không phải lấy cớ phàm là đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có hay bình thường Thì nhân cách của nó cũng được hình thành dưới sự dạy dỗ của người lớn trong gia đình Đứa trẻ này bị chiều hư thử hỏi không trách cha mẹ nó thì có thể trách ai Thôi không nói cái này Kiều nạp sâm thấy có chút vô vị tẻ nhạt Hai người trầm mặc xuống Một lát sau địch thản tự ôm cơ lạc đi ra Cơ lạp miệng vểnh lên vô cùng cao, hình như rất không vui mừng. Cửu cữu, mang ta đi chỗ Lan ni A Di chơi nha, có được hay không vậy? Cơ lạp quệt mồm, vươn tay ôm cổ của địch thản tư, làm nũng. Chính con tự đi đi. Không muốn đi thì để thị nữ bế con. Địch thản tư đem cơ lạp để xuống, sờ sờ đầu nó rồi nói. Cửu cữu, cơ lạp rậm chân còn muốn nói điều gì? Địch thản tư lại quay đầu lại nói với kiểu nạp sâm. chúng ta đi thôi, ngươi không phải là muốn ăn cơm sao? ừ kiều nạp sâm gật đầu không có đi nhìn cơ lạp đang mang bộ dạng bị chọc tức các ngươi mang thiếu chủ trở về địch thản tư phân phó cho thị nữ dạ đại nhân hai người thị nữ không dám thở mạnh ngay lập tức vâng mạnh. địch thản tư không nói gì nữa mang theo kiều nạp sâm cùng tích ngạo xương đi ra ngoài cứu cứu cơ lạp ở phía sau lên tiếng hô to nhưng địch thản tư không có quay đầu lại thiếu chủ chúng ta đi thôi phía sau thị nữ nhỏ giọng mà nói trong mắt cơ lạp lóe lên một tia ác độc đột nhiên xoay người rũi ra ngón tay ngoắc ngoắc rồi nói với thị nữ sau lưng ngươi ngồi chồm hổm xuống hơi kinh ngạc nhưng thị nữ kia vẫn là nghe lời ngồi chồm hổm xuống bằng một tiếng cơ lạp hung hăng cho thị nữ kia một bạt tay mặc dù là đứa bé hơi sức không lớn đánh không đau nhưng lại vang rội ngươi nhớ kỹ cho ta ta là chủ nhân của các ngươi lúc nào thì đến phiên các ngươi ra lệnh cho ta cơ lạp trong lòng tức giận đem lửa giận toàn bộ phát tiết vào thị nữ kia vâng thị nữ cúi đầu sợ hãi đi đến chỗ lan ni a di đi cơ lạp hận hận híp híp mắt thở phì phò rời đi sau lưng hai người thị nữ liên tục không ngừng đi theo lúc này ba người đã ra khỏi phù thành chủ đi đến đầu đường ta nói này địch thản tư cơ lạp kia quả thực thiếu quản giáo nói năng lỗ mãng tìm thích ngạo xương gây phiền phức chắc la lan ni xui khiến đấy Kiều nạp sâm trong lòng vẫn còn có chút khó chịu bắt đầu om sòm. Chuyện là thế nào? Địch thản tư trầm giọng hỏi. Chính là vậy, hắn A thứ nhất là. Kiều nạp sâm thêm dầu thêm mỡ đem chuyện nãy của cơ lạp nói ra cạn kẽ cuối cùng bĩu môi nói. Ta không hiểu sao nó lại nghe lời của Lan Ni. Lan Ni kia muốn người yêu nàng ta thì nàng ta mới chịu sao? Tích ngạo sương thủy chung không nói gì, gương mặt bình tĩnh giống như những chuyện này cùng với nàng không liên quan một dạng ừ địch thản tư nghe xong kiều nạp sâm lời nói nhưng chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng liền không nói nữa này ngươi liền ừ một tiếng thế thôi à ngươi không quản giáo gì nó sao gà mẹ lan ni đó xui khiến cháu ngươi ngộ nhỡ về sau làm điều gì không cứu vớt được thì sao kiều nạp sâm tức tức oa oa nói ra mối nguy hại về sau ừ địch thản tư còn là ừ một tiếng kiều nạp sâm bĩu môi nhìn một chút vô lực không biết nói gì nữa tối nay gặp nhau trong rừng địch thản tư chợt nói ra một câu nói như vậy trong rừng đi làm cái gì nơi đó nơi đó hoang vu hơn nữa còn có ma thú ẩn hiện khuya khoát đi đến nơi đó làm cái gì kiều nạp sâm nghi ngờ không hiểu địch thản tư chợt nói ra những lời này làm cái gì trong rừng chỗ ô vuông nhai nhớ phải đến địch thản tư dặn dò tích ngạo xương khẽ cau mày nhưng cũng không nói gì địch thản tư rốt cuộc là cái gì ý tứ muốn làm cái gì Sát khí, thanh âm trường không vang lên trong đầu thích ngạo xương. Cái gì, thích ngạo xương nghi ngờ. Hắn mới vừa rồi trên người toát ra sát khí tuy chỉ có như vậy một tia, nhưng mà ta lại cảm thấy. Hắn rất biết ẩn nặc sát khí của mình. Trường không khẳng định trả lời. Sát khí, lời địch thản tư mới vừa nói có lộ sát khí. Hắn tối nay muốn làm cái gì? Trường 241, ta không cần thứ tình yêu nhàm chán. Vừa vào khách điếm thì có người phục vụ bước ra đón, dẫn bọn họ lên lầu. Thái độ của người phục vụ với địch thản tư rất nhiệt tình, mang theo sự cung kính. Hiển nhiên là biết địch thản tư, mà địa vị của địch thản tư cũng không thấp. Có không ít thiếu nữ trong khách điếm nhìn về phía ba thiếu niên xuất sắc này, nhưng không ai dám bước lên chào hỏi. Chật mặt hai người có thể thả lòng chút không? Như thế này thì có mỹ nữ nào dám nói chuyện với các huynh. Kiều nạp sâm cười khoe răng, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời với những thiếu nữ kia. Lập tức họ đỏ mặt tim đập loạn. Địch thản tư hừ lạnh, đừng có nhàm chán thế. Ừ, thích ngạo xương thậm chí còn lười nhắc lại lần nữa, chỉ nhàn nhạt nói một chữ. Thôi đi, chả có gì vui cả, hai cái cọc gỗ, hai khối băng. Để xem sau này có nữ nhân nào yêu mến các huynh. Đáng đời các huynh, sau này không có lão bà cho xem. Kiều nạp sâm rực rực khóe miệng, không im miệng được chợt hơi hiểu ra nguyên nhân mối quan hệ thế nhị giữa hai người này thì ra là họ có cùng phương diện kinh người đấy cùng ăn bữa cơm ba người trở về phủ thành chủ địch thản tư sắp xếp cho hai người ở trong viện của mình ở phòng bên cạnh mặt trời và mặt trăng thay đổi vị trí màn đêm lặng lẽ buông xuống kiều nạp sâm vừa ngáp vừa gõ cửa phòng thích ngạo xương thích ngạo xương thích ngạo xương cửa được mở ra thích ngạo xương nhìn kiều nạp sâm đang ngáp cau mày địch thản tư đâu huynh ấy có việc nên đi xử lý rồi huynh ấy nói chúng ta chờ ở khoảng rừng chỗ dốc núi đã đánh dấu kiều nạp xâm lại không nhịn được mà ngáp thật không biết huynh ấy bị sao nữa cứ thần thần bí bí thích ngạo sương im lặng trong mắt hiện lên một tia nặng nề này đi thôi ta không biết đường huynh dẫn ta đi thích ngạo sương nói ừ đi thôi đi thôi tên kia dặn chúng ta phải bí mật mà ra ngoài đi đi theo ta Hiền hiên kiều nạp sâm rất quen thuộc địa hình thành phố cửu thiên. Hắn dẫn thích ngạo sương đi về phía nam. Một nửa khu rừng tương đối hoang vắng, bởi vì có ít ma thú và thực vật nguy hiểm cho nên người bình thường không đi vào đó. Không biết địch thản tư đang làm gì nữa. Tuy kiều nạp sâm oán trách nhưng vẫn làm theo lời dặn của địch thản tư, dẫn thích ngạo sương nhanh chóng tới nơi đã được chỉ. Tốc độ của hai người rất nhanh, không lâu sau đã tới nơi địch thản tư nói. Quả nhiên, vừa vào rừng thì đã có một luồng hơi thở âm lãnh nhào tới, thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót đầy quỷ dị. Đi tới bên cạnh vách núi đen, Kiều Nạp Sâm đứng đó, thò đầu nhìn xuống phía dưới, sợ run người. Dưới ánh trăng mờ ảo, vách núi sâu hun hút, gió lạnh thổi qua từng hồi khiến người ta rất khó chịu. Không biết địch Thản tư nghĩ gì mà bảo chúng ta tới cái nơi âm u này vào đêm khuya thế này. Kiều nạp sâm xoay người, tìm một tảng đá lớn, ngồi lên, rồi nói với thích ngạo sương, tới đây, ngồi xuống đi, có thể tránh được gió. Ở đây chờ huynh ấy là được. Thích ngạo sương nhìn xung quanh một chút, không nói gì, ngồi bên cạnh kiều nạp sâm. Đệ nói xem địch thản tư bảo chúng ta tới đây làm gì. Kiều nạp sâm chớp hai mắt đầy nghi ngờ, nhìn thích ngạo sương. Thích ngạo sương nhẹ nhàng lắc đầu nhưng trong lòng lại dâng lên một luồng cảm giác kỳ lạ khó tả một lát sau có tiếng động truyền tới từ rất xa, có người tới. Kiều nạp sâm vừa định đứng dậy xem có phải địch thản tư tới hay không thì lại nghe thấy giọng nói khiến hắn cực kỳ ghét. Địch thản tư, huynh hẹn muội tới đây làm gì? Giọng nói này là của Lan Nhi, tích ngạo xương và Kiều nạp sâm liếc nhìn nhau đều đọc được nghi ngờ trong mắt đối phương. Im lặng một lúc, giọng nói trầm thấp của địch thản tư truyền tới, muội không muốn ở riêng với ta sao? Không, sao lại không muốn cơ chứ? Giọng Lan Ni đầy vội vàng, mắt kiều nạp sâm trợn trắng, đáy lòng thích ngạo xương dâng lên cảm giác chẳng lành. Tuy không tiếp xúc với địch thản tư lâu nhưng vẫn hiểu được một chút tính tình của hắn. Theo lý thì địch thản tư sẽ không nói ra những lời như thế, bởi vì cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ đặt Lan Ni trong mắt. Nhưng địch thản tư lại nói những lời như vậy là có ý gì? Ta biết rõ mụi vẫn thích ta. Giọng của địch thản tư không chút gợn sóng tựa như đang kể lại một câu chuyện không liên quan tới mình địch thản tư huynh huynh huynh rốt cuộc đã hiểu rõ lòng muội rồi sao trong giọng nói của lan ni có chứa sự vui mừng và kích động biết ta vẫn luôn biết giọng địch thản tư không chút độ ấm hắn tiếp tục nói một cách lạnh nhạt muội thích huynh cũng không sao muội giờ chút thủ đoạn với tỷ tỷ ta cũng không sao nhưng muội ngàn vạn lần không nên dùng thủ đoạn với cơ lạp địch địch thản tư huynh huynh nói gì vậy muội không hiểu giọng lan ni hơi bối rối kiều nạp sâm hiếp mắt nhếch môi cười không thành tiếng không cần nhìn cũng biết vẻ mặt của lan ni bây giờ rất đặc sắc khẳng định là khó coi muốn chết thật là thoải mái thích ngạo xương cao mày cảm giác kỳ lạ trong lòng càng ngày càng mạnh tính của cơ lạc quả thật còn phải rèn luyện nhiều nhưng nếu cứ tiếp tục bị muội dẫn sai đường thì hắn không thể nào trưởng thành được sau này cũng không đủ thư cách để trở thành thành chủ Nhưng với ta mà nói thì hắn thế nào cũng không sao cả, giọng của địch thản tư vẫn bình lặng như một cái giếng cổ, bình lặng nhưng vô cùng lạnh nhạt. Địch thản tư, địch thản tư, rốt cuộc huynh đang nói gì. Giọng của Lan ni càng ngày càng hoảng hốt khuôn mặt đen tui dưới khăn che mặt lộ ra màu đỏ mờ mờ. Sự sợ hãi và hoảng hốt càng ngày càng mãnh liệt trong lòng nàng. Vốn nàng cho rằng địch thản tư hẹn mình tới đây để do thám gì đó cho rằng địch thản tư hiểu bộ mặt mới của mình nên tối nay sẽ đáp lại. Nhưng dường như huynh ấy không như thế. Chẳng lẽ huynh ấy chỉ tìm mình khởi binh vấn tội thôi sao? Hắn có ra sao cũng chẳng có vấn đề gì, sống hay chết đều không liên quan tới ta. Có điều, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì tỷ tỷ của ta sẽ rất đau lòng. Cho nên ta không muốn nhìn thấy tỷ tỷ của ta đau lòng. Địch thản tư xoay người, nhìn Lan Nhi đầy lạnh lùng. Lan Nhi nghẹn họng chân chối. Địch thản tư không quan tâm cơ lạp sống hay chết hay sao? Đứa bé kia là cháu trai của hắn, địch thản tư chỉ quan tâm tỷ tỷ của huynh ấy sao? Tạo sao, có phải là do tỷ tỷ huynh ấy nuôi huynh ấy lớn không? Nhưng sao cảm giác của mình lại kỳ lạ thế? Còn có chút khủng hoảng nữa. Tại sao địch thản tư nói tới cơ lạp thì lại như thể hắn không liên quan tới mình vậy? Hôm nay muội còn xuôi cơ lạp đi gây dối tích ngạo xương phải không? Giọng điệu đó của địch thản tư tựa như hỏi thăm nhưng thực ra là khẳng định. Lan Ni buồn cười, định vì mình mà nói gì đó, mồi mấp máy nhưng không thể nói được gì. Nàng rất rõ tính tình của địch thản tư. Nếu huynh ấy đã xác định chuyện gì thì dù có cãi lại thế nào cũng vô ích. Muội, địch thản tư từ từ tới gần Lan Ni, sắc mặt bình tĩnh. Lan Ni kinh ngạc mà nhìn địch thản tư, hơi lo sợ, không tự chủ được mà lui theo từng bước địch thản tư tới gần. Đừng nhúc nhích, chợt địch thản tư nở nụ cười nụ cười này mê hoặc lòng người khiến Lan Ni hoàn toàn ngây ngẩn, mất hồn vào lúc đó. Tựa như bị mê hoặc, Lan Ni nghe lời đứng tại chỗ, không nhúc nhích nữa. Lan Ni, muội thật thích ta thế sao? Tấm lòng muội dành cho ta là chân thành sao? Mặt địch Thản Tư vẫn bình tĩnh nhưng nụ cười lại vô cùng tà mị. Trong nụ cười có chứa ý lạnh thấu xương mà Lan Ni không cảm nhận được. Vâng, địch Thản Tư, rốt cuộc thì huynh đã hiểu tấm lòng muội dành cho huynh rồi sao? muội vẫn luôn hết sức đi theo huynh vì huynh mà bỏ ra nhiều như thế chỉ mong huynh có thể quay lại nhìn muội chỉ mong trong mắt huynh chỉ có một mình muội chỉ mong trong lòng huynh chỉ có mình muội lan ni kích động và vui mừng chẳng lẽ rốt cuộc thì hôm nay địch thản tư đã nghĩ thông rồi sao rốt cuộc huynh ấy muốn nhìn thẳng vào tình cảm của mình rồi sao thật là đáng mừng thật là đáng mừng hô hấp của lan ni cũng rồn rập sự kích động và vui sướng trong lòng không thể diễn tả được chợt Lan Ni nhớ tới tình trạng thân thể mình trong lòng lại lo lắng. Nếu địch Thản Tư biết ra toàn thân mình đã đen đi, đã không còn nhan sắc nữa thì liệu có còn để ý tới mình hay không? Địch Thản Tư từ từ tới gần Lan Ni, đứng trước mặt nàng ta chỉ mỉm cười mà không nói gì. Chuyện này Địch Thản Tư thật sự hôm nay muội rất vui, cảm thấy rất hạnh phúc. Lan Ni che ngực trên mặt là nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Trong lòng càng thêm quyết định phải nhanh nhanh tìm danh y trị bệnh cho mình. Nếu để địch thản tư nhìn thấy dáng vẻ thật của mình thì tất cả sẽ tan thành mây khói Kiều nạp xâm nút sau tảng đá, nắm chặt nắm đấm nhét vào miệng Mắt hắn trợn to, nhìn thích ngạo xương, trong mắt đều là không thể tin được Có lầm hay không vậy? Địch thản tư gọi hai người hắn tới đây là để xem bọn họ thân thân thiết thiết sao Lần này thì gà mẹ sướng chết rồi Tâm nguyện nhiều năm rốt cuộc đã đạt được Tức chết ta mất, tức chết ta mất Kiều nạp sâm hạ nắm tay xuống, không tiếng động mà lặp lại những từ này. Thích ngạo xương nhìn miệng hắn là biết hắn đang nói gì. Địch thản tư dặn bọn họ tới đây thật chỉ để bọn họ nhìn hắn tiếp nhận tấm lòng của Lan Nhi sao. Cảm giác kỳ lạ trong lòng thích ngạo xương vẫn không xua tan đi được. Bây giờ thì càng ngày càng rõ hơn. Rốt cuộc là địch thản tư muốn làm gì. Tuyệt đối không giống như kiều nạp sâm đoán rằng hắn tới đây chỉ để nói chuyện yêu đương với Lan Nhi. Rốt cuộc là hắn muốn làm gì. Cho ta xem tấm lòng của muội đi. Khóe miệng địch thản tư nhếch lên cười nói. Lan Nhi hạnh phúc sắp ngất cố gắng nhiều năm như vậy, rốt cuộc bây giờ đã được báo đáp. Yêu say đắm địch thản tư khổ sở như vậy, rốt cuộc huynh ấy cũng đón nhận mình. Lan Nhi định đưa tay ra ôm địch thản tư thế nhưng. Ngay sau đó, Lan Nhi còn đang chìm đắm trong hạnh phúc cứ như vậy mà sừng sốt thấy ngực lành lạnh. Nàng ta cúi đầu nhìn vật trong tay địch thản tư, đo đỏ, dường như vẫn còn đang đập. Đây là cái gì? Trái tim, đó là trái tim của mình. Mắt Lan Ni mở lớn, đồng từ co rút lại rất nhanh. Thật ra thì ta vẫn quên không nói cho muội biết. Địch thản tư cười nhẹ nhàng, nói đầy khinh thường, tình yêu là thứ nhàm chán, ta không cần. Địch thản tư tùy ý ném vật trong tay ra sau lưng. Trên trái tim vẫn còn dính máu, bay lên không theo một đường cong quyến rũ, cứ như vậy mà rơi vào vực sâu không đáy rồi biến mất. Trên mặt Lan Ni tràn đầy hoảng sợ, không thể tin. Mắt nàng ta trợn tròn, nhìn địch thản tư chằm chằm tựa như muốn dùng chút thời gian cuối cùng mà nhìn nam nhân này cho rõ Nam nhân mà mình luôn yêu, lại không có dấu hiệu nào mà ra tay giết mình Bịch một tiếng, thân thập lan ni nặng nề đập xuống đất, bụi đất tung lên mù mịt Địch thản tư hờ hững nhìn thi thể trên đất, không có vẻ mặt gì Ôi mẹ nó Địch thản tư, ha ha, huynh ra tay thật à Huynh thật đã giết nữ nhân này à kiều nạp sâm nhảy ra từ sau tảng đá hơi hưng phấn gà mẹ ghê tởm này sớm nên chết rồi không phải huynh không biết nàng ta đã cõng rất nhiều chuyện xấu trên lưng rồi cả ngày chỉ giả bộ thanh cao sau lưng lại tìm nam nhân uy hiếp lợi dụng còn cầu bọn họ nhường nàng ta trong cuộc tỉ thí ta nhổ vào nữ nhân ác độc cuối cùng đã bị báo ứng rồi kiều nạp sâm càng nói càng khinh thường chỉ còn thiếu nước nhổ nước miếng vào thi thể lan ni trên đất thôi cũng không thể trách hắn có thái độ này ngoài mặt hai người vẫn dương cung bạt kiếm trong tối thì càng đấu tranh kịch liệt lan ni muốn mạng của kiều nạp sâm không chỉ ngày một ngày hai thích ngạo sương cũng từ từ đứng lên từ phía sau tảng đá nhìn lan ni té trên đất mà không nói gì tuy lan ni muốn giết mình mà mình cũng không định bỏ qua cho lan ni nhưng thích ngạo sương không ngờ được rằng người kết thúc sinh mạng của lan ni là địch thản tư trước kia không giết nàng ta bởi vì ta vẫn chưa trả hết nhân tình cho nàng ta bây giờ thì xong rồi địch thản tư thản nhiên nói nên bây giờ không cần phải chịu đựng nàng ta nữa thích ngạo sương ngẩng đầu nhìn địch thản tư vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác lạnh lẽo nếu lan ni chết trong tay mình hoặc kiều nạp sâm thì cảm giác sẽ không thế này nhưng bây giờ quả thật nàng ta đã bị chính nam nhân mình vẫn yêu giết ném xuống đi địch thản tư lạnh lùng nói với kiều nạp sâm a được kiều nạp sâm bước lên ngồi xổm xuống kéo thi thể lan ni đã lạnh đi qua tiện tay ném một cái vứt xác lan ni xuống vực sâu vạn trưởng gió nổi lên giữa không trung khiến khuôn mặt đã đen đi của lan ni lộ ra thích ngạo sương đứng bên cạnh không nói một câu đi thôi về thôi địch thản tư nhàn nhạt nói một câu a được kiều nạp sâm cười híp mắt nhảy lên phía trước ta về trước đây tối nay ta hưng phấn không ngủ được rồi Kiều nạp sâm nhảy lên, đi xa, địch thản tư ôn hòa đi cùng thích ngạo xương ở phía sau. Biết vì sao ta lại gọi các huynh tới không? Mặt địch thản tư bình tĩnh hỏi một câu. Thích ngạo xương im lặng, không lên tiếng. Gọi kiều nạp sâm là bởi vì oán hận của hắn và Lan Nhi đã sâu. Gọi đệ tới cũng là có mục đích khác để hiểu chứ. Địch thản tư trầm giọng hỏi. Thích ngạo xương, không có tiếng động. Địch thản tư cũng không nói nữa, lặng lặng chờ thích ngạo xương trả lời. Huynh muốn nói ta biết để đi trên con đường cường giả thì không thể bị tình yêu ràng buộc. Lâu sau, Thích Ngạo Sương mới từ từ trầm giọng nói: Quả nhiên trên thế gian này chỉ có đệ hiểu ta. Địch Thản Tư quay sang nhìn Thích Ngạo Sương mỉm cười. Thích Ngạo Sương nhìn nụ cười của Địch Thản Tư trong lòng lại nổi lên ý lạnh khó tả lần nữa. Chợt nhớ lời Trường Không, nam nhân này rất nguy hiểm. Ta hy vọng để có thể cùng ta bước vào cảnh giới pha toái hư không. Địch thản tư nhìn thích ngạo sương, nói đầy nghiêm túc cũng chỉ đệ mới có khả năng này Thích ngạo sương nhìn khuôn mặt anh Tuấn lại lạnh lùng của địch thản tư thật lâu không nói được gì mươi 242, nhất minh kinh nhân Đêm đã khuya thích ngạo sương nằm trên giường, thật lâu không ngủ được Những điều địch thản tư làm tối nay khiến thích ngạo sương có cảm giác khó tả Không biết nên diễn tả hành động này của địch thản tư thế nào Chỉ có thể chắc chắn một điều rằng địch thản tư này là người mê võ để truy tìm sức mạnh mà đã vứt bỏ đi vài thứ, trong đó có cả tình yêu. Người này có nguyên tắc rõ ràng trong chuyện tình cảm, trước kia cho phép Lan Ni ở bên, giúp Lan Ni vượt qua tầng thứ tám của tháp tinh thần thiên là bởi vì thiếu của nàng ta một nhân tình. Mà thái độ với Tì Tì và cháu của mình cũng khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Địch Thản Tư nói đứa bé kia có ra sao cũng không quan tâm nhưng sẽ không để Tì Tì mình đau lòng. Chân mày thích ngạo sương nhíu chặt nghĩ tới một vài chuyện đáng sợ. Vì mặt mũi của tỷ tỷ nên địch thản tư mới khách khí với thiếu chủ Nếu có một ngày địch thản tư cảm thấy tình cảm của hắn và tỷ tỷ của mình kết thúc thì sẽ thế nào Giả sử địch thản tư bởi vì được tỷ tỷ mình chăm sóc nên mới quan tâm Nếu hắn cảm thấy tình cảm đó đến hồi kết thì sẽ ra sao Vậy hắn sẽ làm gì Nghĩ tới đây khí lạnh lan ra sau lưng thích ngạo xương Rốt cuộc địch thản tư là người thế nào Vì theo đuổi sức mạnh tột cùng thật chẳng lẽ sẽ tuyệt tình tuyệt nghĩa thật sao Ở thế giới trước kia của Thích Ngạo Sương không phải không từng nghe qua có người mê võ đến biến thái như thế. Có người vì theo đuổi võ học cực hạn mà đoạn tuyệt tất cả tình cảm thậm chí còn giết cả người thân của mình. Vì không còn bất kỳ ràng buộc gì nên mới lên được nơi cao nhất. Chẳng lẽ địch thản tư đúng là người như thế. Mấy ngày sau đó địch thản tư giúp Thành Cửu Thiên chuẩn bị mọi thứ. Kiều nạp sâm liền kéo Thích Ngạo Sương đi dạo phố cả ngày ở Thành Cửu Thiên ăn cơm, trêu ghẹo những nữ nhân xinh đẹp mà Lan Ni biến mất tì tì của địch Thản Tư rất lo lắng, phái người đi tìm cũng phái người về nhà Lan Ni hỏi thăm. Cơ Lạp cũng cả ngày la hét muốn tìm Lan Ni nhưng không có bất kỳ ai nghi ngờ địch Thản Tư. Tất cả mọi người trong phủ Thành chủ đều biết địch Thản Tư không có bất kỳ ý tứ gì với Lan Ni, ai mà nghĩ địch Thản Tư sẽ mời Lan Ni ra ngoài ban đêm, tự nhiên cũng sẽ không có ai nghi ngờ địch Thản Tư. Một tuần sau, địch Thản Tư đề cập đến chuyện về học viện. Địch thản tư, đệ, đệ không chờ Lan Nhi à. Bây giờ chưa tìm được Lan Nhi, phụ thân mụi ấy cũng nói mụi ấy không về nhà. Y Lị Toa co mày, hỏi địch thản tư đầy bất mãn. Tấm lòng Lan Nhi dành cho địch thản tư Y Lị Toa vẫn xem trong mắt. Tuy còn bé hơi kiêu ngạo một chút nhưng dung mạo và gia thế của nó không chê vào đâu được. Hơn nữa quan trọng nhất là nó chân thành với địch thản tư. Nó theo địch thản tư lâu như vậy có thể thấy được tình đã vô cùng sâu. Mà bây giờ địch thản tư lại chẳng quan tâm tới việc Lan Nhi mất tích nên Y Lị Toa không thấy vui. Có lẽ muội ấy đã về học viện rồi. Địch thản tư lạnh nhạt nói. Không thể, con bé tuyệt đối không thể không nói với ta một tiếng mà đã đi. Y Lị Toa lập tức lên tiếng phủ nhận. Sao đệ biết được, đệ về học viện trước đây. Sắp tới cuộc tỷ thí sau khi tu luyện rồi. Làm xong những việc này đệ sẽ về. Địch thản tư không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa. Địch thản tư, y lị toa muốn nói lại thôi. Để đi đây, địch thản tư nhàn nhạt gật đầu chào rồi xoay người rời đi. Thích ngạo xương và kiều nạp sâm cũng gật đầu hành lễ chào hỏi rồi rời đi. Y lị toa mấp máy môi, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng nhìn theo bóng lưng địch thản tư biến mất ở cửa. Lần nào địch thản tư cũng đi một mình không để y lị toa tiễn. Y lị toa đứng quên, nhìn cửa không còn bóng người, khẽ cau mày. Địch thản tư, đứa nhỏ này, rốt cuộc sống ai đây Có lúc cảm thấy nó bình tĩnh đến đáng sợ Ba người cứ như thế mà về học viện tinh thần Mà Lan Nhi không xuất hiện nữa Sau khi thích ngạo sương trở về ký túc xá của mình Thì thấy vi ân tư đã trở lại Thích ngạo sương, huynh đi đâu vậy Mới trở về từ tháp tinh thần thiên à Vi ân tư vui mừng, bước lên đón Trên đồng phục của hắn là sáu ngôi sao nhỏ màu vàng Không, tới thành cửu thiên Thích ngạo sương ngồi xuống, mỉm cười nhìn vi ân tư vui vẻ ra mặt nói chúc mừng huynh trở thành học viên sáu sao. Ha ha, đây đều là công của huynh. Cảm ơn huynh đã dạy ta nhiều như thế. Vi ân tư rót cho thích ngạo sương ly nước nói đầy vui vẻ. Nếu ta nhớ không lầm thì bối sát phân ni cũng sáu sao. Thích ngạo sương nhận ly nước nhấp một ngụm trêu Ha ha, ha ha vi ân tư gãi đầu ngượng ngùng. Nhưng giữa hai hàng lông mày là thỏa mãn và vui mừng không che giấu được. Phải rồi, thích ngạo sương, sao huynh lại tới thành cửu thiên? Đi tới đó mất rất nhiều thời gian, vậy là huynh đã sớm ra khỏi tháp, ta mới ra ngoài một chút mà huynh đã chạy qua chạy lại thành cửu thiên rồi. Huynh, huynh bây giờ là mấy sao? vi ân tư hỏi đầy kích động, tám sao, thích ngạo sương mỉm cười, nhàn nhạt trả lời, a ha ha, lợi hại quả nhiên lợi hại vì ân tư kích động tới mức bật cười nhìn tích ngạo xương kêu lên đầy vui vẻ ta biết ngay mà huynh không đơn giản chút nào huynh thật lợi hại ta nghe nói có một học viên lần đầu tham gia tu luyện đã lên tới tám sao không ngờ chính là huynh không đúng nên nghĩ tới huynh lợi hại như thế chuyện này không có gì là lạ cả tích ngạo xương chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm nàng cảm thấy Vi ân tư thật sự vui cho nàng tích ngạo xương gần một tháng nữa là tới tỷ thí rồi ta cảm thấy nhất định huynh sẽ có thành tích rất tốt ha ha không chừng huynh còn có thể thắng địch thản tư đấy vì ân tư nói đầy hưng phấn huynh là người có thực lực không lường được nhất trong năm nay nên biết trước kia cũng chỉ có địch thản tư là lên tám sao trong lần đầu tiên tham gia tu luyện huynh là người thứ hai nhất định huynh có thể vượt qua huynh ấy vì ân tư càng nói càng hưng phấn tích ngạo sương mỉm cười lắc đầu lạnh nhạt nói vì ân tư lời của huynh có hai điểm không đúng hả Không đúng chỗ nào, vì ân tư nghi ngờ. Thứ nhất ta rất rõ sự tranh lệch giữa mình và địch thản tư. Ta không phải là đối thủ của huynh ấy. Thứ hai, không phải chỉ có ta đạt được 8 sao trong lần tham gia tu luyện đầu tiên. Trước địch thản tư còn có một người nữa. Cái gì, ai, vì ân tư nhìn thích ngạo xương đầy kinh ngạc ta chưa từng nghe chuyện này. Kể cả những học trưởng mà ta quen mấy ngày nay cũng không ai biết. Nói tới đây vì ân tư rượt rượt khóe miệng bổ sung ta bây giờ là học viên 6 sao nên rất nhiều người muốn làm quen với ta Thực lực của ta quả thật đã được nâng cao rất nhiều Tình người ấm lạnh chính là như vậy Cũng rất nhiều người dẫm lên người khác để trèo lên cao Tích ngạo xương nhẹ thở dài rồi trầm giọng nói ta cũng không biết người vượt qua tầng thứ 8 của tháp tinh thần thiên trong lần đầu tiên là ai Bây giờ học viện đã cấm nhắc tới người này tốt nhất huynh đừng hỏi bỉ nhĩ, đừng tự tìm rắc rối. a, được. vi ân tư gật đầu, không hỏi chuyện này nữa. tốt nhất huynh nên chuẩn bị để lấy được thành tích tốt giữa các học viên sáu sao đi. không chừng sẽ gặp được bối sát phân ni đấy. nếu nàng ấy là đối thủ của huynh thì huynh phải làm sao? thích ngạo xương cười trêu ghẹo vi ân tư. hà, vậy thì chuyện này nói vậy là vi ân tư nhất thời bị nghẹn đến đỏ mặt vò đầu bứt tai không biết phải làm sao. Thích ngạo sương buồn cười nhìn vi ân tư, tính cách dễ xấu hổ như thế có theo đuổi bối sát phân nghi thuận lợi không? Xem ra mình nên giúp huynh ấy một chút. Hơn một tháng sau đó, địch thản tư và kiều nạp sâm luôn tìm thích ngạo sương, sau đó ba người cùng xuất hiện ở sân học viện, nhà ăn, thư viện, sân huấn luyện. Dĩ nhiên ba người thu hút vô số ánh mắt, ba thiếu niên có dung mạo xuất chúng, phong hoa tuyệt đại khiến trái tim của vô số thiếu nữ loạn nhịp. Nam sinh thì đang đoán một chuyện khác. Tại sao Lan Nhi vẫn luôn đi cùng địch Thản Tư và Kiều Nạp Sâm lại không thấy đâu? Mà thay vào đó lại là thiếu niên tóc đỏ kia. Cho đến khi kết thúc một tháng tu luyện, cuộc tranh tài kết thúc danh sách được công bố, mọi người mới bừng tỉnh hơn nữa còn xôn xao. Thiếu niên tóc đỏ đó lại lần đầu tiên tham gia tu luyện đã vượt qua tầng thứ tám. Hơn nữa trong cuộc tỷ thí sau đó lại đạt được vị trí thứ hai, đánh bại tất cả học viên tám sao trước kia, kể cả Kiều Nạp Sâm. Người đứng đầu vẫn là địch Thản Tư. Khi danh sách được công bố cả học viện xôi trào Tất cả mọi người tranh nhau dò hỏi tin tức về thích ngạo sương xem rốt cuộc hắn là ai mà lại có thể một lần đánh bại đám kiều nạp sâm Đạt được vị trí thứ hai có 8 sao Thích ngạo sương là ai Người đứng thứ hai không phải kiều nạp sâm mà là thích ngạo sương Người đó là ai Không phải chứ Ai mà lợi hại vậy Có thể kéo được kiều nạp sâm xuống Thích ngạo sương Chưa từng nghe cái tên này Là ai vậy Đúng vậy Chưa từng nghe qua chẳng lẽ lần đầu tiên tham gia tu luyện mà có được thành tích như thế à xung quanh bàn luận ầm ĩ xôn xao tháp lệ na đứng dưới bảng thông báo kinh ngạc mà nhìn cái tên đứng thứ hai trên cái bảng danh sách khổng lồ hồi lâu không nhúc nhích nửa bước chẳng trách hắn lại kiêu ngạo như vậy thì ra đúng là có chút tài năng vừ ni á đứng bên cạnh tháp lệ na nói đầy phức tạp ngày đó tình cảnh xấu hổ vẫn còn rõ mồn một trước mắt Còn tưởng rằng thích ngạo sương vong ân phụ nghĩa, kết quả là hắn lại nhờ người tới giúp bọn họ. Không ngờ hắn có thể thông qua tầng tu luyện thứ tám của tháp tinh thần thiên hơn nữa còn là người đứng thứ hai toàn học viện. Khó trách lúc đầu hắn lại trầm ồn bình tĩnh như thế trong nhà ăn. Tháp lệ na nhìn tên thích ngạo sương trên bảng danh sách trong lòng cực kỳ phức tạp. Thì ra là khoảng cách giữa mình và huynh ấy lớn như vậy. Huynh ấy đã đạt 8 sao mà mình thì chỉ có 5 sao ha ha thích ngạo sương biết ngay là huynh có thể làm được mà tám sao tám sao đó mời mọi người đi huynh phải mời mọi người đi một giọng nói vui sướng ngọt ngào truyền vào tai mọi người tháp lệ na theo tiếng nhìn sang thì thấy một nữ sinh dáng vẻ ngọt ngào trong sáng đang lắc lắc cánh tay thích ngạo sương nói đầy vui vẻ nữ sinh đó là ai đó là mặt lý na một trong tứ đại hoa khôi vừ ni á nhỏ giọng nói tháp lệ na đứng từ xa mà nhìn thích ngạo xương, trong lòng thất vọng. Mọi người vừa nghe cái tên thích ngạo xương thì liền nhìn sang, xem xem người đạt vị trí lớn trong năm nay có dáng vẻ thế nào. Đừng như thế, tỷ nhìn đi, khuôn mặt tiểu tử tóc đỏ là mất kiên nhẫn. Hai người không có mối quan hệ như tỷ nghĩ đâu. Vưu Nị á thấy tháp lệ na như vậy, vội vàng lên tiếng an ủi. Tỷ, tỷ nói gì thế, mối quan hệ giữa bọn họ ra sao thì có liên quan gì tới ta. Trên mặt tháp lệ na thoáng qua tiêm mất tự nhiên, vội vàng phân bua. Được rồi, ta không phải không có mắt. Thái độ của tỷ với tên tiêu tử kia thế nào chả lẽ ta không nhìn ra. Vưu nì á lắc đầu thở dài. Tháp lệ na im lặng, không nói gì nữa chỉ nhìn thích ngạo sương và mặt lý na phía xa. Không rảnh cũng không còn tiền. Thích ngạo sương gạt cánh tay mặt lý na đang kéo tay mình ra, lạnh lùng từ chối. Này, huynh quên rồi à, huynh còn nợ ta một nhân tình. Mặt Lý Na vừa thấy Thích Ngạo Sương có thái độ như vậy thì trong lòng khó chịu, lập tức chừng mắt lạnh giọng nói. Lý do tôi tàn gì vậy? Không có tiền, cái tên đáng ghét này nói như thế mà không cảm thấy mất mặt à. Thích Ngạo Sương im lặng, không có tiền thì ta mời được chưa? Coi như là chúc mừng huynh, đi, đi ăn thôi. Mặt Lý Na lại kéo tay Thích Ngạo Sương, nếu ăn cơm có thể trả nhân tình cho thì thì đi. Thích Ngạo Sương lại gạt tay Mặt Lý Na, mất kiên nhẫn mà đi lên đầu. Này, huynh nghĩ hay nhỉ? Là ta mời huynh ăn cơm, huynh cho rằng nhân tình dễ chả như thế sao? Mặt lý na vội vàng đuổi theo. Tháp lệ na đưa mắt nhìn hai người rời đi, mặt buồn bã. Mà những nam sinh xung quanh đều dùng ánh mắt hâm mộ lẫn ghen ghét mà nhìn bóng lưng thích ngạo xương. Chuyện đáng cười là mặt lý na chủ động hẹn hắn mà hắn còn ba lần bốn lượt từ chối. Tuy không bằng lòng với thái độ kiêu ngạo này của thích ngạo xương nhưng không ai dám chủ động bước lên khiêu khích. Ai bảo người ta bây giờ là người đứng thứ hai trong học viện. Ánh mắt thiếu nữ xung quanh thích ngạo sương cũng tràn đầy khát khao. Tháp lệ na tỷ thật là. Nếu đã muốn thì phải chủ động chứ. tỷ còn cơ hội đó. tỷ nhìn thích ngạo sương đi. Hiển nhiên là không có ý gì với mặt lý na. vưu ni á nhìn dáng vẻ buồn bã của tháp lệ na đầy tức giận. Ta, tháp lệ na hạ mi mắt không nói ra lời. tỷ và hắn cùng một môn phái. Hắn để người ta tới giúp tỷ, chứng tỏ hắn đối với tỷ không giống người khác. Tỷ phải nắm chặt cơ hội. Tỷ nghĩ đi, bề ngoài của hắn xuất chúng bây giờ lại có thành tích tốt như thế. Không chủ động thì còn có rất nhiều nữ sinh đang nhìn hắn chằm chằm đấy. Vưu ni Á ra sức thuyết phục. Đừng nói nữa, Vưu ni Á ta biết rồi. Sắc mặt tháp lệ na đầy phức tạp. Vưu ni Á nhẹ thở dài. Thích ngạo xương đi cùng mặt lý na, rời khỏi đám đông. Mạt Lý Na lại nhảy ở phía sau thích ngạo xương, chúng ta đi ăn cơm. Ở đây thì ăn gì? Thích ngạo xương không khách khí mà hỏi. Vậy chẳng lẽ không ngồi với ta một lúc được à? Mạt Lý Na cao mày, nói đầy khó chịu. Hắn không có thời gian đâu. Hắn phải đi với ta tới phòng làm việc của viện trưởng. Một giọng nói lạnh lẽo đột một chen vào, khiến Mạt Lý Na xoay người kinh hãi. Nàng ta thấy ngay gương mặt tuấn tú không hề gợn sóng của địch thản tư. Đứng sau lưng địch thản tư là kiều nạp sâm Huynh, Mạt Lý Na vừa định nói gì thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của địch thản tư Không dám nói gì nữa Chỉ nhìn thoáng qua mà Mạt Lý Na đã cảm thấy có một cú áp lực vô hình rất lớn Khiến nàng ta sợ run Đi thôi thích ngạo xương Địch thản tư lạnh nhạt nói Ừ, thích ngạo xương gật đầu Ba người xoay người rời đi Mạt Lý Na nhìn theo bọn họ giậm mạnh chân Địch thản tư đáng ghét Thật đáng ghét Mạt Lý Na nhìn bóng lưng địch thản tư đầy giận dữ thở phì phì, mắng trong lòng. Đừng bị tình yêu nhàm chán ràng buộc. Trên đường đi, địch thản tư lạnh lùng mà nói. Kiều nạp sâm há hốc miệng. Sao địch thản tư này lại có thể nói thế? mươi 243, ta sẽ không thích nữ nhân. Thích ngạo xương, đừng nghe huynh ấy. Kiều nạp sâm không đợi thích ngạo xương trả lời, vội vàng lên tiếng. Ta sẽ không thích nữ nhân. Thích ngạo xương rực rực khóe miệng nói. Vậy thì tốt đáy mắt địch thản tư thoáng qua thì hài lòng không dễ nhận ra thích ngạo sương nhìn trời đương nhiên là mình không thích nữ nhân rồi huynh hướng giới tính của mình rất bình thường oa wow, địch thản tư cái tên này huynh thật xấu mình không thích nữ nhân còn không cho thích ngạo sương tìm nữ nhân kiều nạp sâm nghe hai người nói thì liền kêu lên oa oa địch thản tư không thèm nhìn kiều nạp sâm đang lải nhải mà nói với thích ngạo sương đi thôi viện trưởng tìm chúng ta Này thích ngạo sương, ta đã nói huynh đừng nghe lời địch thản tư rồi mà. Người này không có hứng thú với nữ nhân, huynh cũng ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng mình. Mạt lý na đó không tệ, dù gì người ta cũng là hoa khôi của học viện. Kiều nạp xâm làm nhảm phía sau, có điều hình như mạt lý na rất biết dùng thủ đoạn. Không cần nàng ta thì còn có thể suy nghĩ tới hai mỹ nữ khác. Một người tên là bối sát phân ni, một người là y bối nhĩ. Coi như hai người này đều không hợp khẩu vị của huynh thì trong học viện còn có rất nhiều mỹ nữ. Huynh thật ẩm ĩ, thích ngạo xương khẽ cao mày. Ừ, mặt địch thản tư không có biểu hiện gì, nói. Đáy mắt hiện lên nụ cười hiểu ý. Các huynh, hai tên gia hỏa khó coi này. Kiều nạp sâm thấy hai người cực kỳ nhất trí với nhau tức đến nỗi thở phì phì. Đương nhiên hắn không ngờ rằng ý thích ngạo xương nói không thích nữ nhân hoàn toàn khác với ý bọn họ hiểu. Ba người đi tới phòng làm việc của viện trưởng. Đây là lần đầu tiên thích ngạo xương gặp viện trưởng học viện tinh thần. Viện trưởng không giả yếu như nàng tưởng tượng cũng không phải cao nhân dâu tóc bạc phơ mà là một nam nhân còn trẻ anh tuấn, khí độ bất phàm. Mới đầu thích ngạo xương rất kinh ngạc, sao lại hiểu ra. Thế giới này vốn là như vậy, rất nhiều người không thể đoán tuổi qua bề ngoài được. Viện trưởng còn trẻ này sợ rằng tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Các con tới rồi, nam từ trẻ tuổi mỉm cười, nhìn ba người, đứng lên. Hiệu trưởng ba người hành lễ đừng gò bó thế lần này các con có thành tích không tệ đặc biệt là con thích ngạo xương con là người thứ hai lần đầu tiên tham gia tu luyện mà có thành tích tốt như thế con và địch thản tư đều là người cuối cùng có thể vượt qua tu luyện bậc cuối mong các con đừng làm ta thất vọng viện trưởng nhìn thích ngạo xương mỉm cười nói trong mắt ông lóe lên tia tán thưởng Khi viện trưởng nói Thích Ngạo Sương là người thứ hai trong lần tu luyện đầu tiên đạt được thành tích tốt như thế thì đáy mắt địch thản tư thoáng qua tia thâm trầm, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Con sẽ cố hết sức. Thích Ngạo Sương trả lời không kiêu ngạo cũng không siềm nịnh. Ha ha, người trẻ tuổi biết khiêm tốn là chuyện tốt. Bây giờ nói chuyện chính. Ta gọi các con tới là có nhiệm vụ muốn giao cho các con và phần thưởng của các con. Địch thản tư và kiều nạp sâm biết phần thưởng rồi, nhưng Thích Ngạo Sương là lần đầu tiên. Viện trưởng mỉm cười, nhìn thích ngạo xương, nói ra mục đích gọi bọn họ tới. Nhiệm vụ của các con là tới đại hội bốn thành. Ba người các con chịu trách nhiệm tiếp đón và điều tiết. Trọng tài sẽ là các vị trưởng lão và những người có uy tín cao ở các thành. Phần thưởng sẽ cho các con. Thích ngạo xương không hiểu thì có thể hỏi địch thản tư và kiều nạp sâm. Viện trưởng nhắc tới rất nhiều món ăn, rồi dừng lại cầm ba cái thẻ trên bàn đưa cho ba người, cuối cùng dặn, được rồi, các con đi đi. Chuẩn bị xong thì xuất phát luôn. Đại hội lần này do học viện ở Trấn Bạch Vân làm chủ. Đi đường cẩn thận, tin rằng các con sẽ xử lý tốt. Viện trưởng cười híp mắt gật đầu. Vâng, ba người nhận thẻ trả lời. Đi đi, viện trưởng phất tay ý bảo bọn họ có thể rời đi. Ra khỏi phòng làm việc thích ngạo sương nhìn tấm thẻ trong tay. Nó có màu lam nhạt tản ra hơi thừa lành lạnh không biết là làm từ chất liệu gì. Đây là thẻ thông hành. Phần thưởng cho ba người đứng đầu chính là có thể ra vào tháp tinh thần thiên để tu luyện bất cứ lúc nào có thể vào tầng cao nhất của thư viện Còn có thể đi tìm tất cả các trưởng lão học hỏi thậm chí có thể xin chỉ giáo Các trưởng lão sẽ không từ chối Mà chúng ta có thể tùy tiện sử dụng nguyên liệu trong bảo khố không hạn chế Địch thản tư trầm giọng giải thích cho thích ngạo xương Thật hiếm khi địch thản tư vốn ít nói lại nói nhiều như thế Thưa tốt Thích ngạo sương nghe xong lời địch thản tư thì trong lòng lập tức nghĩ tới điều này. Không ngờ phần thưởng dành cho ba người đứng đầu lại lớn như thế. Học viện lại có thể hào phóng như vậy. Có điều, Lan Nhi đã dùng cách gì để các đệ tử khác từ bỏ tỉ thí với nàng ta để có phần thưởng lớn như thế. Không có lý nào tất cả mọi người không động tâm với phần thưởng thế này. Phần thưởng này chỉ có ba người đứng đầu biết những người khác không thể biết được. Nó được coi là bí mật nói cách khác chỉ có đạt tới ba vị trí đầu thì mới có thể có những phần thưởng này lời tiếp theo của kiều nạp sâm đã xua tan đi những nghi ngờ trong lòng thích ngạo xương thì ra là như thế những phần thưởng này là bí mật phần thưởng lớn như thế lan ni chịu nói cho những người khác biết mới là lạ đừng nói lan ni sợ rằng cho dù là ai cũng sẽ không nói cho những người khác chuẩn bị một chút rồi tới trấn bạch vân thôi địch thản tư khẽ cao mày hiển nhiên không dễ chịu lắm với việc này học viện còn có trấn phụ thuộc à thích ngạo sương liền hỏi nói là trấn nhưng không thua kém bất cứ một thành nào là độc lập không thuộc về thành nào cả nhưng thật ra đây là nơi duy trì thế cân bằng của bốn thành cũng kìm hãm bốn thành nhưng trên danh nghĩa thì không ngang hàng với bốn thành nên chỉ là trấn thôi kiều nạp sâm giải thích đi trấn bạch vân có rất nhiều đồ ăn ngon và mỹ nữ ngoài nghĩ tới hai thứ này thì huynh còn nghĩ được gì nữa không địch thản tư dè bỉu thôi đi huynh nghĩ ai cũng là cọc gỗ như hai người các huynh không có chút thú vị nào à sống là nên hưởng thụ sống là phải phóng túng đây mới là cuộc sống đích thực kiều nạp sâm híp mắt gật gù đắc chí nói với tính cách này của huynh thì không thể bước vào cảnh giới pha toái hư không được địch thản tư lạnh lùng nói ta vốn không muốn bước vào cảnh giới pha toái hư không gì đó lần trước tới tầng thứ chín suýt nữa thì mất mạng cuộc sống vẫn còn rất tốt đẹp ta không muốn cứ như thế mà bị cắt điều nạp sâm rượt rượt khóe miệng nói thầm bách ngồi đáy giếng địch thản tư hừ lạnh nói thích ngạo sương vẫn im lặng không cần nói cũng biết địch thản tư theo đuổi sức mạnh đại hội bốn thành sẽ mở rộng cửa tất cả học viên có thể trở về với thế lực của mình không ít học viên còn có thể tham gia đại hội lần này đi chuẩn bị một chút đi hai ngày sau chúng ta sẽ đi trấn bạch vân địch thản tư trầm giọng nói phải rồi thích ngạo sương còn huynh thì sao thế lực phía sau huynh là sao kiều nạp sâm tò mò hỏi thành trù thành thiên bảo là bằng hữu của ta thích ngạo sương nhàn nhạt trả lời bằng hữu kiều nạp sâm hơi kinh ngạc cái đồ cọc gỗ như huynh mà cũng có bằng hữu à địch thản tư cúi đầu đáy mắt thoáng qua tia âm trầm không nói gì huynh nói thế là sao ta cũng là người sao không thể có bằng hữu chẳng lẽ các huynh không tính là bằng hữu của ta à? thích ngạo sương không vui mà nói thành trù thành thiên bảo giúp ta rất nhiều lần này ta cũng muốn xem xem ta có thể giúp gì được hắn bặc chuyện này ha ha là ta nói bậy không sai chúng ta là bằng hữu là bằng hữu kiều nạp sâm cười ha ha hai ngày sau lên đường lúc này địch thản tư lạnh lùng chen vào một câu sau đó rời đi trước một mình Chật địch thản tư là vậy đấy thật sự rất khó coi khuôn mặt đó lâu rồi không có biểu tình gì Kiều nạp sâm nhún vai, nói đầy bất đắc dĩ. Được rồi, trở về chuẩn bị thôi. Thích ngạo sương không nói thêm gì, xoay người rời đi. Thật là không còn gì để nói. Sao hai người này giống nhau thế nhỉ? Kiều nạp sâm bĩu môi, nhìn hai bóng lưng một trước một sau đã đi xa oán trách. Hai người kia tính tình thật giống nhau. Nhưng dường như lại có điểm không giống. Rốt cuộc là không giống ở đâu thì không nói ra được. Kiều nạp sâm cao mày, khổ sở suy nghĩ nhưng không thể nghĩ được gì thôi không nghĩ nữa vẫn nên tranh thủ thời gian trở về chuẩn bị nhân tiện hỏi xem thành cụ phong có cần mình giúp một tay không chuyện nhỏ thì còn có thể chuyện lớn thì không cần bàn kiều nạp sâm nghĩ tới đây liền vừa hát vừa rời đi trở lại ký túc xá tích ngạo xương thấy vi ân tư đang cao mày khổ sở vi ân tư huynh đang nghĩ gì vậy tích ngạo xương đẩy cửa ra lên tiếng hỏi hà cái gì tích ngạo xương huynh vào lúc nào vậy Vì ân tư kinh hãi thiếu chút nữa thì nhảy lên quay sang nhìn thích ngạo sương. Đang nhớ bối sát phân ni à. Thích ngạo sương cười, trêu ghẹo. Không có, không có. Mặt vi ân tư đỏ bừng ấp úng nửa ngày cũng không nói nên lời. Vì ân tư thân phận thật sự của huynh là gì? Thích ngạo sương chợt nghiêm mặt hỏi. Bối sát phân ni là nữ nhi của thành trù thành bích ngọc. Chuyện giữa các huynh là từ nhỏ. Thân phận thật sự của huynh là gì? Thích ngạo sương suy đoán. Tuy Vi Ân Tư là con riêng nhưng lại có thể tiếp xúc gần gũi với Bối sát Phân Nhi có thân phận như vậy, phụ thân của Vi Ân Tư hẳn là nhân vật không đơn giản. Vi Ân Tư im lặng hồi lâu, sắc mặt trở nên phức tạp. Hắn cúi đầu, lâu sau không nói gì. Một lúc lâu sau hắn mới từ từ ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: "Tích ngạo xương, ta coi huynh là bằng hữu tri kỳ của ta, vậy nên ta sẽ nói cho huynh biết. Cha ta là thành chủ trước của thành Cửu Thiên. Cái gì?" Thích ngạo sương cả kinh, nhớ lại trước đây không lâu đi tới nơi đó cùng địch thản tư. Nói vậy là thành chủ bây giờ của thành cửu thiên là huynh đệ cùng cha khác mẹ với huynh. Hừ, huynh đệ, trên mặt vi ân tư là nụ cười mỉa mai lạnh lẽo ta không có huynh đệ như thế. Thích ngạo sương nhìn vẻ mặt vi ân tư, biết trong đó có ẩn tình. Mẫu thân ta bị hắn bức tử. Nếu không phải là tâm phúc của phụ thân ta liều chết mạo hiểm dẫn ta ra ngoài, đưa đến môn phái bây giờ thì ta đã sớm hài cốt không còn. Vị trí thành chủ ta không lạ gì. Thế nhưng hắn lại không muốn bỏ qua cho mẹ con chúng ta. Sắc mặt vì ân tư thay đổi cực kỳ khó coi, giọng điệu cũng đầy oán hận Huynh quen bối sát phân ni từ khi còn nhỏ. Vậy thì bối sát phân ni có biết chuyện của huynh không? Thành chủ bây giờ của thành cửu thiên có biết chuyện của huynh không? Thích ngạo sương hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Ừ, khi còn nhỏ, nàng tới thành cửu thiên nên chúng ta quen nhau. Bối sát phân ni chỉ biết ta không chết nhưng không biết tung tích của ta, hơn nữa cũng không nhận ra ta. Về phần thành trù thành cửu thiên, hắn đương nhiên biết ta không chết nhưng sức ta quá yếu trong mắt hắn không có uy hiếp gì. Ban đầu còn cho người theo dõi ta nhưng sau cảm thấy ta là phế vật lại thu hết tâm phúc của phụ thân ta cho nên sau này cũng không gây khó dễ cho ta. Vì ân tư cắn răng nghiến lợi nói, huynh có tính toán gì không? Thích ngạo sương hỏi, thích ngạo sương ta thật sự vô cùng cảm ơn huynh nếu không có huynh ta còn là phế vật nhưng bây giờ khác rồi ta sẽ cố gắng dốc hết sức lực của ta để thực hiện giấc mơ của mình ta muốn trở nên mạnh mẽ mạnh để có thể bảo vệ bối sắt phân ni mạnh để có thể ngẩng cao đầu đứng trước mặt mọi người lúc đó ta sẽ thổ lộ với bối sắt phân ni ta sẽ không trốn tránh nữa ánh mắt của vi ân tư trở nên nóng rực tỏa ra ánh sáng kiên định chỉ như vậy thích ngạo xương cười nhạt nhẹ nhàng nói một câu vì ân tư sừng sốt, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của thích ngạo sương, không hiểu nàng có ý gì. Vốn cho rằng mình nói ra những lời đầy quyết tâm như thế thì thích ngạo sương sẽ tán thưởng mình, sẽ ủng hộ mình nhưng nàng lại nói ra những lời như thế. Đây là ý gì, huynh không muốn lấy lại những thứ thuộc về mình à. Không muốn đòi lại những gì người kia nợ huynh à. Không có địa vị, không có thân phận, sợ là không thể đoạt được bối sắt phân mi đâu. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của thích ngạo sương hiện lên nụ cười tà mị, nhìn vi ân tư đang hoàn toàn sừng sốt. Một đêm này, hai người nói chuyện gì trong ký túc xá không ai biết. Có điều những thay đổi lớn sau này khiến người ta thán phục không thôi, nhưng không biết toàn bộ đều là do một tay thiếu niên tóc đỏ thúc đẩy. Hai ngày sau, địch thản tư và kiều nạp sâm thích ngạo sương mặc đồng phục trắng như tuyết trên ngực là tám ngôi sao nhỏ màu vàng tượng trưng cho thực lực và thân phận muôn vàn tao nhã xuất hiện tại cửa học viện. Mặt ba người bình tĩnh đứng đó, liền thu hút vô số ánh mắt còn có tiếng bàn tán ầm ý xung quanh. Mấy ngày nay rất nhiều đệ tử cũng tới chấn Bạch Vân cho nên cửa học viện vẫn luôn náo nhiệt. tích ngạo xương, tích ngạo xương. Một giọng nói ngọt ngào đang kêu lên gấp gáp truyền tới từ xa xa. Là giọng của mặt Lý Na. Đi thôi, địch thản tư lạnh lùng nói. Ừ, tích ngạo xương gật đầu chuẩn bị lên xe ngựa không muốn để ý tới mặt Lý Na không phải là do lời của địch thản tư mà là ý của nàng. Quá thân cận với nữ nhân không phải là chuyện tốt. Nếu khiến nữ nhân khác hiểu lầm thì thật tệ. Tích ngạo xương cái tên kia chờ ta một chút, chờ ta một chút. Mạt Lý Na đuổi tới thì xe ngựa đã rời đi. Đáng ghét, cái đồ đáng ghét. Mạt Lý Na đứng ở đó, giậm mạnh chân, không cam lòng mà nhìn theo xe ngựa đã đi xa, lẩm bẩm đáng giận. Chờ đấy cho ta, không đi cùng ta thì tự ta tới chấn Bạch Vân là được chứ gì. Ở phía xa tháp lệ Na nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt phức tạp. Viu nia ở bên cạnh co mày, nói thầm gì đó với nàng. Trong xe ngựa thích Ngạo Sương nhắm mắt dưỡng thần nhưng trong lòng thì nhớ tới Phá Thiên và A bảo. Rất nhanh thôi là có thể gặp hai người họ, lâu rồi không gặp thật là hơi nhớ cũng rất mong chờ. Còn đại hội bốn thành lần này sẽ sôi nổi thế nào đây? Trường 244, Ngạo Sương thật ra là. Trấn Bạch Vân cũng cách học viện không xa chỉ cần nửa ngày là đến. Vừa vào chấn tiếng người huyên náo, một dáng vẻ phồn thịnh. Đường phố rộng rãi bốn phương thông suốt các loại cửa hàng đều có khách không ngừng ra vào. Tiệm châu báu tiệm vũ khí cửa hàng áo giáp tiệm sùng vật tiệm trang phục đều là đầy áp người tiếng người huyên náo. Các đại thế lực đều ở đây lục tục đi tới nơi này. Quả nhiên theo như lời kiều nạp sâm cái chỗ này mặc dù trên danh nghĩa là thị trấn, nhưng lại không hề kém so với các thành lớn. Thích ngạo sương đã đến thành thiên bảo và thành cửu thiên nhưng mà cũng không khác gì chấn bạch vân này. Nhưng ở cái thế giới này, lớn nhất vẫn là học viện ngôi sao thôi. Chỉ là tứ thành ở ngoài sáng, học viện ngôi sao thì ở trong tối. Thật ra thì chúng ta cũng không cần phải làm cái gì, chính là mặc đồng phục rồi đi qua đi lại ở đây, có xung đột xảy ra thì can thiệp. Dù sao các đại thế lực biết thân phận của chúng ta cũng nể mặt đôi chút kiểu nạp sâm cảm thấy chẳng có gì thú vị, vén màn lên vừa nhìn vừa nói với thích ngạo sương. Tất cả thành chủ cùng thuộc hà của bọn họ cũng ở tại khách niêm của học viện ngôi sao. Giàn xếp xong xuôi có thể tự do hoạt động. Gặp phải chuyện gì thì có thể thông báo cho chủ trì đại hội. Trước khi đại hội bắt đầu một ngày thì tập hợp ở trước đại sành. Địch thản tư kiên nhẫn cho thích ngạo sương giải thích. Tứ đại thành cùng các đại môn phái tề tụ cái chỗ này khó tránh khỏi sẽ có xung đột. Thích ngạo sương và hai người còn lại có nhiệm vụ hóa giải xung đột đó. Đã biết thích ngạo sương gật đầu một cái. Xe ngựa dọc theo đường phố đi tới cuối cùng dừng lại ở một tòa kiến trúc cao lớn. Trên cái khách điếm khổng lồ này có khắc mấy chữ, khách điếm của học viện ngôi sao. Được khắc trên mấy phiến đá màu xanh vàng trói mắt nhìn không được hài hòa lắm. Cái này phiến đá này là do người sáng lập ra học viện khắc. Người sáng lập ra học viên không ở đây nữa. Hiệu trưởng cùng các trưởng lão cũng chưa bao giờ nói đến chuyện của người đó, chỉ nói là đó là một người rất cường đại, là tấm gương của tất cả mọi người. Kiều nạp sâm nhìn ánh mắt của thích ngạo sương dừng lại ở đó trên đá phiến lên tiếng giải thích a thì ra là như vậy Thích ngạo sương tùy ý đáp một tiếng Nhưng trong lòng nổi lên một tia nghi ngờ Học viện ngôi sao hình như không đơn giản như bề ngoài Bây giờ nhìn lại thì nơi này thì nó chính là chúa tể Nhưng lạc lại có quá nhiều điểm nghi vấn Người sáng lập ra học viện là ai tất cả học sinh đều không biết Còn nữa cái người lần đầu đạt tám sao, vì sao lại muốn công kích học viện, thậm chí còn cố gắng hủy diệt tháp ngôi sao. Cuối cùng nhà trường lại phong tỏa tin tức, tất cả đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Ba người đi vào khách sạn, lập tức có người cung kính tiến lên đón. Mà ở đại sảnh, nhiều người khi nhìn đến họ thì trong mắt đã có biến hóa. Có cung kính, có sợ hãi, có chẳng để tâm, cũng có khiêu khích khinh thường và khiêu khích dĩ nhiên chính là các thành chủ làm khách rồi. Học viện ngôi sao làm người chủ trì đại hội dĩ nhiên là sẽ khiến cho rất nhiều người bất mãn. Những người đó mặc dù ánh mắt không tốt vẫn đè nén không có tiến lên. Dù sao đây cũng chính là địa bàn của học viện ngôi sao. Người phục vụ dẫn ba người bọn họ tới một nơi, đó là một không gian rất yêu nhã. Bên trong có ba phòng ngủ hào nhoáng. Mỗi phòng ngủ đều có phòng tắm riêng, có phòng ăn chung ngoài đại sảnh. Được rồi, ngươi lôi ra địch thản tư nhàn nhạt phất tay ý bảo người phục vụ kia đi xuống vâng phục vụ cung kính lôi xuống a ha ta muốn gian này kiều nạp sâm ngay lập tức xông tới phòng ngủ đầu tiên thích ngạo xương và địch thản tư trao đổi ánh mắt cho nhau nghỉ ngơi trước đi một hồi sẽ có người đưa tới gọi ngươi ăn cơm chưa địch thản tư nói xong hướng phòng ngủ bên trái mà đi tới dành cho thích ngạo xương phòng ngủ ở giữa thích ngạo xương gật đầu một cái cũng vào phòng ngủ Ngắm xong phòng ngủ xa hoa, thích ngạo xương nằm bẹp dí trên chiếc di ường rộng rãi, nhưng trong lòng nghĩ đến xem phá thiên và A bảo có đến hay không. Tính toán ăn cơm chưa xong thì đi hỏi thăm, quả nhiên buổi trưa đã có người đưa thức ăn phong phú tới. Ăn cơm, ăn cơm, kiều nạp sâm ngồi ở trong phòng ăn, hắng giọng kêu thích ngạo xương cùng địch thản tư. Hồ xong, liền nhanh chóng cầm dao nĩa lên hưởng thụ. Bốn năm một lần, Đại hội tứ Thành đều bắt chúng ta phải tham gia là muốn chúng ta xem xét kỹ thực lực của các thành khác. Để xem có thành nào dễ dàng bị thu phục không. Chỉ lạt lâu như vậy, chẳng thấy thế lực nào động đậy kiều nạp sâm nhai thức ăn trong miệng có chút bất mãn nói. Quả thật lãng phí thời gian, tốn thời gian như vậy, đi ra ngoài sống phóng túng thật tốt hơn nhiều. Người của thành thiên bảo đến rồi sao. Thích ngạo xương không để ý đến kiều nạp sâm đang oán trách mà là hỏi vấn đề nàng quan tâm. Đã tới rồi, bọn họ chắc đang ở đại sảnh phía đông. Đại hội lần trước là bọn họ đứng thứ nhất nên lần này bọn họ được ở phía đại sảnh phía đông. Kiều nạp sâm híp mắt vừa lòng hưởng thụ mỹ vị vừa nói. a đã biết cám ơn ngươi. Thích ngạo sương gật đầu. Thật tốn thời gian mới ăn xong nha, ta đi ra ngoài tìm mùa xuân của mình đây. Kiều nạp sâm yêu nhã lau miệng đứng lên, lại biến thành càng trai ấm áp như ánh mặt trời. Vâng ấm áp lắm ạ, với điều kiện anh đừng mở miệng. Đi đi, thích ngạo sương buồn cười nhìn kiều nạp sâm. Thật ra thì trong lòng vẫn còn có chút hâm mộ thái độ của kiều nạp sâm đối với cuộc sống. Thưởng thụ, sống phóng túng, không buồn không lo. Chỉ là cái đó không phải mục đích sống của nàng. Ít nhất thì bây giờ không phải. Ta đi cùng ngươi, địch thản tư trợt trầm giọng mở miệng. Cái gì, cái gì, cái gì. Kiều nạp sâm đi tới cửa nghe được lời nói địch thản tư thiếu chút nữa nhảy lên, đột nhiên xoay người không thể tin nhìn địch thản tư, sau đó nhách môi cười lên, vui mừng nói. Ha ha, địch thản tư, người rốt cuộc nghĩ thông suốt sao? Rốt cuộc muốn chuẩn bị cùng ta đi hưởng thụ cuộc sống sao? Địch thản tư vào lúc này chậm rãi ngẩng đầu, nhìn kiều nạp sâm đang cười hì hì nhẹ nhàng bỏ lại một câu ta không phải đang nói chuyện với ngươi nụ cười trên mặt kiều nạp sâm cứng đờ, nhìn địch thản tư không lộ vẻ mặt gì, rốt cuộc rượt rượt khóe miệng hừ hừ rời đi. thích ngạo xương nhìn kiều nạp sâm không tự chủ mỉm cười. kiều nạp sâm thật đúng là kẻ dở hơi, cùng người như vậy ở chung một chỗ tâm tình ngược lại rất là buông lỏng. thật ra thì nếu như ngươi có chuyện cũng không cần theo ta đi. Tự ta có thể đi. thích ngạo xương nhìn địch thản tư mỉm cười nói, không có chuyện gì. địch thản tư lạnh nhạt nói, ăn xong hãy đi. Được cảm ơn nhiều. Thích ngạo sương vẫn như cú mỉm cười gật đầu. Đông sảnh, náo thành một đoàn. Không cần, meo meo, không cần. Trong thanh âm trong tràn đầy không kiên nhẫn. A bảo ngoan, tới mặc một cái nữa, mặc nữa một cái nữa thôi là tốt rồi. Một thanh âm khác tràn đầy lấy lòng. Thích ngạo sương bước vào cửa chính đông sảnh, liền nhìn thấy trong sân một nữ tử chỉ mặc một cái váy mỏng đang chạy, phía sau là phá thiên đang lo lắng đuổi theo trên tay còn cầm một cái áo khoác giờ phút này phá thiên còn đâu phong thái của cao thủ giống lần đầu nàng gặp hắn chứ dáng vẻ lấy lòng đó thật khiến thích ngạo sương mở rộng tầm mắt mà mỹ nữ kia dáng người thật làm cho người ta máu nóng sôi sục mặc dù thời tiết này chỉ cần mặc cái váy đó cũng rất phù hợp hơn nữa cũng không có lộ ra chỗ nhạy cảm nào nha vì cớ gì mà phá thiên còn mắt nàng mặc một cái áo khoác nữa thế đây là lý do gì nha thích ngạo sương chừng to mắt mà nhìn một màn trước mắt meo meo Ngạo sương cứu ta, phá thiên thật đáng ghét Tuyệt thế mỹ nữ kia nhìn thấy tích ngạo sương thì nhào vào ngực nàng Chết cũng không buông Địch thản tư khẽ cao mày nhìn một màn trước mắt A bảo, tích ngạo sương thử dò xét Trời ạ, nhìn dáng người bốc lửa tướng mạo tuyệt trần lại là A bảo bé nhỏ kia ư Có phải nhầm lẫn gì không Cái diện mạo này thật không phù hợp với A bảo ngây thơ ngốc ngách đâu Mèo mèo, mèo mèo, là ta nha Ngạo sương, phá thiên thật đáng ghét Người ta không thích mặc quần áo, phá thiên bắt ta mặc ta đành làm theo. Nhưng phá thiên còn bắt mặc thêm, nóng quá ta mới không cần mặc nữa. A bảo đầu lắc, sau đó như bạch thuộc tám chân quấn chặt thích ngạo xương, nói thế nào cũng không buông. Thích ngạo xương có quắp khóe miệng, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ cùng lúng túng của phá thiên, nhìn lại A bảo đang tựa đầu trong ngực mình, không biết nói cái gì cho phải. Phá thiên, ngươi, ngươi cũng quá nhỏ mọn rồi. Tích ngạo xương khinh bình nhìn phá thiên đang lúng túng, dĩ nhiên hiểu phá thiên làm như vậy là do nguyên nhân gì. Còn không phải là không muốn A Bảo lộ dáng người trước mặt người khác sao. Nhưng đến nỗi đó sao, những nữ tử khác cũng mặc như vậy mà. Phá thiên lúng túng cười gượng, co quắp khóe miệng một hồi lâu nói không ra lời. A Bảo tốt rồi, xuống trước rồi nói. Tích ngạo xương sơ sơ đầu A Bảo mỉm cười nói. Mèo mèo ta không xuống, trừ phi phá thiên không bắt ta mặc nữa a bảo gắt gao ôm cổ của thích ngạo sương chính là một mực không chịu xuống phá thiên thích ngạo sương khinh bỉ nhìn nam nhân chuyên ăn giấm trước mặt được được a bảo không mặc nữa ngoan a tới đây với ta ngạo sương là một nam nhân người không thể núp trong ngực hắn như vậy được ánh mắt của phá thiên từ đầu tới cuối vẫn để ý a bảo đang ôm thích ngạo sương vẫn trơ mắt nhìn hiện tại không nhịn được mà nói ra mèo mèo Vậy thì có sao đâu, ngạo xương thật ra thì A bảo miệng lập tức bị bàn tay phá thiên duỗi ra che lại tay kia lôi A bảo từ trong ngực thích ngạo xương ra ôm vào lòng mình. Ồ, meo meo ô ô A bảo nói không ra lời chỉ có trừng tròng mắt nhìn phá thiên. Đáy mắt địch thản tư thoáng qua một tia thâm trầm Mới vừa rồi, nữ nhân này rốt cuộc là muốn nói cái gì? Thích ngạo xương thật ra thì thế nào? mươi 245, hai nàng giành ngạo xương địch thản tư nhìn a bảo bị che miệng trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ không dễ dàng phát giác tốt lắm a bảo ngoan nha phá thiên nhẹ giọng dụ dỗ a bảo không mặc thì không mặc a trước tiên đi vào đã buổi tối chúng ta sẽ ăn đồ ăn ngon meo meo được a một lát nữa ta muốn chơi với ngạo xương a bảo gật đầu đồng ý còn không quên ra điều kiện được được lát nữa chơi bây giờ nàng ngoan ngoan đi vào cho ta phá thiên chỉ có cách là đồng ý mà thôi Đợi A Bảo đi vào vào, Phá Thiên mới quay đầu nhìn hai người, trên mặt không có vẻ bất đắc dĩ hay nụ cười lung túng như ban nãy mà thay vào đó là vẻ trầm ồn cùng tỉnh táo. Ngạo Sương, không tệ nha, người đã thông qua tám tầng thí luyện rồi. Phá Thiên mỉm cười tán thường thích ngạo Sương, lại quay đầu nhìn về phía địch thản tư nói. Không biết sứ giả của học viện ngôi sao đích thân tới đây là có chuyện gì? Không liên quan tới việc công ta theo thích ngạo Sương tới xem một chút. Địch thản tư nhàn nhạt lạnh lùng trả lời hả phá thiên nghe được lời nói của địch thản tư cũng có chút kinh ngạc cho tới nay địch thản tư đã làm sứ giả đã được nhiều năm luôn luôn từ chối thành ý của người khác với lại chẳng bao giờ nói nhiều hôm nay lại nói lời như vậy theo thích ngạo sương tới xem một chút hơn nữa lại không phải vì việc không điều này thật sự là quá kỳ quái rồi cái cô gái vẫn đi theo địch thản tư hình như tên lan ni nhỉ sao không thấy địch thản tư cũng không để ý tới phá thiên nghi ngờ gì nói xong câu nói kia liền sau trầm mặc đứng ở phía sau phá thiên thấy thái độ của địch thản tư cũng không cảm thấy kỳ quái mà là quay đầu tiếp tục cùng tích ngạo sương nói chuyện ngạo sương làm sao ngươi lại cùng địch thản tư ở chung một chỗ chẳng lẽ ngươi đúng ta cũng là sứ già của lần này tích ngạo sương nhẹ nhàng gật đầu trong mắt phá thiên càng thêm kinh ngạc hơn tích ngạo sương cương nhiên trở thành học sinh tám sao nằm trong ba người đứng đầu như vậy hạng là bao nhiêu đây vậy Lan Mi và Kiều Nạp Sâm thì sao đúng rồi Phá Thiên A Nhĩ Tây Tư đâu ta còn muốn cảm ơn Thích Ngạo Sương hướng Phá Thiên sau lưng đại sảnh nhìn nhưng không có thấy A Nhĩ Tây Tư ở quán trọ cùng các đệ tử Thiên Đạo môn ở chung một chỗ tối nay sẽ tới đây lần tỷ thí này Thiên Đạo môn cũng có đệ tử đại diện cho thành thiên bảo tham gia Phá Thiên lấy lại tinh thần nhìn Thích Ngạo Sương nói đúng rồi người tới chính là tìm A Nhĩ Tây Tư hay sao Không phải ta tới thăm các ngươi thuận tiện hỏi xem hai người cần giúp gì không Thích ngạo sương mỉm cười Ha ha, vậy thì thật là cảm ơn nhiều Thực lực của ngươi bây giờ quả thật không kém Thời gian ngắn như vậy mà tăng lên không ít thật là không thể tưởng tượng nổi Chỉ lạc lần này không cần ngươi ra tay Ta nghĩ chúng ta tự mình có thể hoàn thành Phá thiên nở nụ cười Vậy thì tốt nếu như có chuyện cần ta hỗ trợ cứ mở miệng Lòng cảm kích của Thích Ngạo Sương đối với Phá Thiên cùng A Bảo không cần phải nói ra. Nhất định, nhất định. Đi thôi, đi vào ngồi một chút buổi tối ở lại dùng cơm. Phá Thiên cười híp mắt nói, nhưng ánh mắt lại bán đứng hắn. Thích Ngạo Sương buồn cười nói, Phá Thiên, ngươi nha, thật ra thì căn bản cũng không muốn ta vào chơi. Ngươi thấy được A Bảo nhào lên ôm ta ngươi đã rất ghen tị còn gì thế nào bây giờ còn muốn ta cùng A Bảo thân thiết. Thích Ngạo Sương lại rất nhẫn tâm đâm trúng nỗi lòng của Phá Thiên. Trong lòng cũng là âm thầm buồn cười, người này, lần đầu tiên nhìn thấy hắn thì cảm thấy hắn rất trầm ổn và chững chạc nhưng mà cứ đụng đến A bảo là hắn lại trở nên ngây thơ đáng yêu thế. Ha ha, hắc hắc có sao đâu, không sao mà, phá thiên cười khan cười ha hả, được rồi, chút tâm tư nho nhỏ của ngươi ta không nhìn ra chắc. ngươi nói cho A bảo là ta có chuyện phải làm hôm khác ta sẽ tới thăm nàng. Thích ngạo sương buồn cười nói được ngươi đi thong thả nha lúc này phá thiên trả lời rất nhanh gọn và dứt khoát tích ngạo sương im lặng mắt trợn trắng xoay người nhìn địch thàn tư nói đi địch thàn tư không thèm nói chuyện với kẻ vô nhân tính này nữa địch thàn tư trầm mặc đi theo phía sau tích ngạo sương rời khỏi đông sành phá thiên cười híp mắt đưa mắt nhìn tích ngạo sương rời đi chờ bóng lưng tích ngạo sương biến mất không thấy gì nữa lúc này mới vội vàng xoay người trở về Trong lòng hắn dĩ nhiên là ước gì Thích Ngạo Sương cách A Bảo xa một chút. Nói giỡn tình huống của Thích Ngạo Sương bây giờ rất đặc biệt mặc dù linh hồn của nàng là một phụ nữ không sai nhưng cỗ thân thể kia lại là nam nhân nha. Mới vừa rồi liền ôm A Bảo nữa. Ồ bi thảm A. May mà mình ra kịp. Phải nhanh trở về ôm A Bảo đáng yêu của mình mới được. Phá thiên vội vàng đi về. Thích Ngạo Sương và địch hàn tư rời khỏi đông sảnh Thích Ngạo Sương mỉm cười tâm tình hình như rất tốt. Địch thản tư trầm mặc khạc ra một câu thành trù thành thiên bảo kiếp này đều không thể bước vào cảnh giới của phá toái hư không. Vì sao nói như vậy? Thích ngạo xương quay đầu nhìn về phía mặt địch thản tư. Hắn có người để nhớ thương tình yêu là ràng buộc lớn nhất của hắn. Tâm tư của hắn toàn bộ đặt ở trên người nữ nhân kia. Địch thản tư lạnh lùng nói ra một câu nói như vậy. Ha ha. Tích ngạo sương lại cười, nhìn địch thàn tư nói có người để nhớ thương thì không thể bước vào cảnh giới của phá toái hư không, ngươi nghe vậy có đạo lý không? Không đợi sắc mặt địch thàn tư trầm xuống tích ngạo sương tiếp tục nói, chỉ sợ hắn chẳng có ý nghĩ muốn bước qua cảnh giới phá toái hư không làm gì. Bởi vì mục đích của kiếp này hắn đã làm được, hắn hiện tại quả thật rất tốt bao nhiêu đó là quá đủ rồi. Bách ngồi đáy giếng, địch thàn tư cao mày lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ đời người chỉ cần trôi qua như vậy là được Không muốn bước vào cảnh giới pha toái hư không Thích ngạo xương nhìn nét mặt địch thàn tư ngừng lại Địch thàn tư cũng ngừng lại cao mày nhìn thích ngạo xương Địch thàn tư ta mặc dù không tán thành phương pháp tu hành của ngươi tuyệt tình tuyệt nghĩa Nhưng ta không thể không bước vào cảnh giới pha toái hư không Cho nên ta nhất định sẽ vào được nhất định, thích ngạo xương nói tới chỗ này, trên mặt đã không còn nụ cười ban nãy thay vào đó là một cỗ kiên định không nói được bằng lời. Địch hàn tư nhìn chằm chằm thích ngạo xương, hồi lâu không nói gì cũng không có động đậy. Thích ngạo xương cũng là trầm mặc nhìn địch hàn tư, nhưng là trong mắt lại bắn ra sự kiên định vô cùng. Thích ngạo xương, ta tin tưởng ngươi. Ta và ngươi nhất định có thể song song bước vào cảnh giới pha toái hư không. Trên khuôn mặt anh Tuấn của địch thản tư trợt nở nụ cười, làm cho tâm thần người ta nhộn nhào. Thích ngạo sương cười nhạt, không nói thêm gì nữa, mà là cất bước đi về phía trước đi. Địch thản tư theo ở phía sau, trên mặt vẫn còn ý cười nhàn nhạt. Đi ở trên đường cách thích ngạo sương quan sát tất cả chung quanh. Mà người đi đường nhìn đến trang phục của hai bọn họ cũng sẽ tự động nhường đường thời điểm ánh mắt của thích ngạo xương dừng lại ở một tiệm thuốc một thanh âm quen thuộc truyền đến tai nàng giọng nói cực kỳ tức giận thích ngạo xương cuối cùng cũng bị ta bắt được thích ngạo xương quay đầu lại thấy mặt lý na đang xông tới chỗ mình địch sản tư khẽ cau mày đáy mắt thoáng qua một tia âm trầm ta nợ nàng một cái nhân tình chưa có trả hết thích ngạo xương chợt nhỏ giọng phun ra một câu nói như vậy chỉ vì nàng thấy được đáy mắt của địch sản tư lé lên một ít tia thâm trầm Địch thản tư người này, giống như lời trường không nói, là rất nguy hiểm. Chẳng biết tại sao thời điểm địch thản tư nhìn mặt Lý Na đáy mắt thoáng qua một tia âm trầm, trong lòng thích ngạo sương hiện lên ý lạnh. Mặc dù mặt Lý Na có lúc tương đối tùy hứng, nhưng là tổng thể mà nói coi như người tốt. a vậy thì tốt. Ta đi về trước đây, người mau sớm giải quyết đi. Trên mặt địch thản tư không lộ vẻ gì phun ra một câu nói như vậy chỉ là đáy mắt âm trầm đã biến mất không thấy lo lắng trong lòng thích ngạo xương rốt cuộc đã giảm bớt thích ngạo xương hiểu mới vừa rồi địch sản tư đã nghe câu nói kia của nàng được thích ngạo xương cũng chỉ là nhàn nhạt trả lời khi mặt lý na chạy vội tới chỗ trước mặt của thích ngạo xương dậm chân thích ngạo xương cái người này tại sao không tìm ta a có sao ta không nhớ trên mặt thích ngạo xương không đổi sắc thuận miệng nói láo ngươi mặt lý na tức giận giơ chân giơ tay Đi thôi, đi đâu, mời ngươi ăn cơm trả ngươi nhân tình. Mặt thích ngạo xương không chút thay đổi. Ta lấy nghĩa đâm chết ngươi. Mặt Lý Na tức giận lại muốn nhảy dựng lên. Cái tên khốn kiếp này, ta tìm ngươi không phải muốn ngươi mời ăn cơm. Hơn nữa, ngươi cho rằng mời ăn cơm là có thể trả sạch nhân tình của ta sao. Ta giúp ngươi cứu bốn người, ngươi phải rõ là bốn người. Ta không bắt ngươi cứu nhiều người vậy, ta chỉ ngờ ngươi cứu tháp lệ Na. Thích ngạo xương nhàn nhạt phản bác. Ngươi, cái tên khốn kiếp này. Mạt lý na tức giận lại nói tục trợn to hai mắt tức giận nhìn thích ngạo xương cũng có chút không hiểu mình rốt cuộc là thế nào. Thế nào mà luôn bị người này làm cho tức hộc máu. Ta mặc kệ ta ngày đó giúp ngươi cứu bốn người. Cũng bao gồm cả tháp lệ na. Cái gì, một tiếng thét kinh hãi từ bên cạnh truyền đến thanh âm cũng là rất quen thuộc đối với thích ngạo xương. Thích ngạo xương có chút nhức đầu, hôm nay là chuyện gì xảy ra à? Các nữ nhân phiền toái nối tiếp nhau mà đến. Cái thanh âm này chính là tháp lệ na. Người, người là cô gái ngày đó cứu chúng ta ở trên mặt hồ. Người, hóa ra mọi việc là như vậy. Tháp lệ na không biết từ lúc nào đứng ở bên cạnh bọn họ kinh ngạc nhìn mặt lý na. Mặt lý na rực rực khóe miệng bộ mặt khó chịu trên đường phố đông đúc nàng chỉ tập trung tinh lực ầm ý cùng tích ngạo xương cũng không có chú ý có người đến gần lại còn lã nữ nhân đáng ghét này nữa chứ. Đúng vậy à, vậy thì thế nào? Kẻ vong ân phụ nghĩa như các người có chuyện gì sao? Không có việc gì liền mau tránh ra. Là thích ngạo xương thiếu ta nhân tình, không phải ngươi. Mạt lý na đôi tay khoanh ở trước ngực, liếc mắt nhìn tháp lệ na. Trong lòng vô cùng khó chịu, mỗi lần thấy ánh mắt của nàng ta nhìn thích ngạo xương, ánh mắt kia thật là thâm tình khẩn thiết, là một phụ nữ cũng biết vậy là ý tứ gì. Thích ngạo xương còn nói chính mình tự cứu nữ nhân này, hừ quan hệ của hai người khẳng định không đơn giản. Tức chết đi nữa. Sư tỷ làm sao lại ở chỗ này? Thích ngạo sương nhàn nhạt nhìn bộ mặt khiếp sợ tháp lệ na hỏi. Ở sau lưng tháp lệ na còn có nữ tử khác hình như có chút quen mặt. Hình như là tại lúc khảo hạch đã gặp một lần. Ta, thiên đạo môn sẽ ở quán trò trước mặt. Cho nên, tháp lệ na nhìn nét mặt lạnh nhạt của thích ngạo sương trong lòng rất là phức tạp. Thì ra là người cứu họ là mặt lý na, một trong số hoa khôi của trường. Nàng có thể hay không lợi dụng nhân tình này uy hiếp thích ngạo sương làm chuyện khiến hắn khổ sở. Nếu như là vậy, quả đấm của tháp lệ na đã nắm chặt nếu như là vậy, mình tuyệt không đồng ý. Sớm biết như vậy ban đầu cũng không cần tiếp nhận cứu viện của mặt lý na rồi. a thì ra là ở phía trước sao. Một lát ta sẽ tới. Thích ngạo sương mỉm cười gật đầu, đối với tháp lệ na nói. Ta còn thiếu mặt lý na nhân tình, một lát nữa sẽ tới đó sau Được. Trên mặt tháp lệ na lập tức hiện lên nụ cười, hân hoan và lại còn tràn đầy mong đợi. Này, thích ngạo sương tốt lắm, ta muốn biết ngươi định trả nhân tình sao đây. Mặt lý na nhìn thấy bộ dạng hai người như vậy, trong lòng một hồi tức giận lập tức thốt ra câu đó. Hà, thích ngạo sương hỏi, tháp lệ na trong lòng căng thẳng, đối mặt với ánh mắt hả hê của mặt lý na trong lòng có chút hoảng loạn lên. Nữ nhân này, nàng đến cùng muốn làm cái gì? đó chính là mặt lý na rào hoạt cười vươn tay một cái liền khoác lên tay thích ngạo xương ngẩng lên cầm đối với tháp lệ na cao giọng nói yêu cầu của ta rất đơn giản chính là muốn ngươi làm bạn trai của ta con ngươi của tháp lệ na bỗng chốc co rút nhanh nhưng trong lòng giống như bị kim đâm rất khổ sở sững sờ nhìn mặt lý na hà hê bạn trai nàng lại muốn làm bạn gái của a thích ngạo xương cũng bởi vì thích ngạo xương thỉnh cầu nàng giúp mình đây là cái giá đó sao không thể tại sao có thể như vậy Trong nháy mắt mặt của tháp lệ na mất hết huyết sắc toàn thân cũng có chút run rẩy Cái đó tuyệt đối không thể, không thể nào, lạnh lẽo một câu như vậy thích ngạo xương không có vẻ mặt gì, đem cánh tay của mặt lý na đẩy ra. Người đã đồng ý sẽ trả nhân tình này, chẳng lẽ ngươi nghĩ lại nghĩ muốn quyệt nở. Mặt lý na vừa nghe thấy thế, trong lòng khẩn trương. Tháp lệ na lại giật mình ngay tại chỗ, nhìn thích ánh mắt lạnh nhạt của ngạo xương, nghe thích ngạo xương từ chối thì trong lòng nàng vui mừng không xiết ta là nói trả ngươi nhân tình nhưng không nói dùng phương thức đó để trả nha trên mặt thích ngạo xương lạnh lùng không lộ vẻ gì nếu ta rướt khoát muốn ngươi dùng phương pháp đó trả nhân tình tình sao? Bà Lý Na đối với việc thích ngạo xương rướt khoát cực tuyệt nàng trong lòng tức giận không dứt tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt dậm chân ép hỏi nếu như ngươi kiên trì như vậy ta liền không trả được nhân tình của ngươi rồi kết quả chỉ có một thích ngạo xương trên mặt trượt lộ ra nụ cười mỉ mỉ giống như hoa anh túc mỹ lệ mà trí mạng nhìn vào nụ cười này tháp lệ na cùng mặt lý na cũng mất hồn ta không cần trả nhân tình nữa như vậy tích ngạo xương khẽ lại gần mặt lý na khẽ mở môi mỏng phun ra một câu khiến sắc mặt mặt lý na chợt biến đổi cảm ơn bạn đã nghe truyện phần mười bảy tới đây là hết các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh cô Úc đọc truyện cổ đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé